chương bốn hoàng lôi vào hẻm nhỏ sau ngưng thần lắng nghe quả nhiên nghe thấy có đánh nhau thanh âm tinh thần một banh nhấc chân hướng bên kia chạy tới lại không làm ra quá lớn thanh âm phanh phanh phanh viên đạn hoàng lôi lập tức đem tay đặt ở trên đùi động tác càng thêm cẩn thận tiếp theo hắn lại nghe thấy quyền cước tương hướng thanh âm xuyên thấu qua tiếng gió chuyển tới sau đó thanh âm lập tức đã không có hoàng lôi tâm căng thẳng thăm dò hướng kia chỗ vừa thấy nhìn thấy ăn mặc quân trăng người nọ chính đệ nặng một người mà ở người nghiêng đầu sau hoàng lôi chừng lớn mắt thanh ấm ếch, này không phải tần hành tên kia sao cho nên nói tân ngưng nói người là tần hành ai hoàng lôi buông ra vướt một thương tay giơ lên đôi tay đứng ra ta là hoàng lôi tần hành hơi hơi sườn phía dưới cảm giác bị hắn áp chế người là thật sự hôn mê bất tỉnh lúc này mới nhìn về phía hoàng lôi sắc mặt không có biến hóa hoàng lôi ngươi như thế nào ở chỗ này hoàng lôi vẫn là giơ đôi tay Ngươi đối tượng là tân ngưng đồng chí. Tân hành giữa mày nhảy dựng, bất động thanh sắp nói, như thế nào? Nếu đúng rồi, vậy theo ta đi đi, vừa rồi tân đồng chí nhìn thấy ngươi hướng bên này, làm ta lại đây giúp ngươi. Hoàng lôi nhún nhún bay, không có tới gần, xem ra ta là không thể giúp gấp cái gì, ngươi một người có thể thu phục, Đúng rồi, ta là quốc an bên kia phái tới bảo hộ tân đồng chí, còn có đồng hội, về sau chúng ta phỏng trừng sẽ thường thường gặp mặt. Ngươi như thế nào cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Tân hành sờ soạn trong tay một thương. Hoàng lôi liên tục lùi về sau vài bước, đứng ở an toàn khoảng cách, ta biết ta xuất hiện thời cơ rất vi diệu, cho nên ta không phải không dám tới gần sao? Nhưng là đi, vũ khí ta sẽ không cho ngươi, đây chính là ta không rời thân ra hỏa, biết ngươi bình an, ta phải đi nói cho tân đồng chí một tiếng, chúng ta liền ở phía trước biên hẻm nhỏ, chính ngươi nhìn làm. Tân hành, ân, Mặc kệ thế nào, ngươi đều đến cấp tân đồng chí một cái lời chắc chắn a. Nhưng không nghĩ cả ngày đều chờ ở nơi đó Sau khi nói xong Hoàng lôi nhanh như chớp chạy Hoàng lôi chân trước mới vừa đi Sau lưng liền có người lái xe ngừng ở hẻm nhỏ khẩu Tần hành dẫn theo người cổ áo Đem người ném ở trên xe Đóng cửa lại Tân chính văn tử trên ghế điều khiển nhô đầu ra Nhìn tần hành Trong lòng hận đến ngứa răng, Hận không thể phi tấu tần hành mấy chục đốn Trên mặt lại cười đến như tắm mình trong gió xuân Không tồi à Trên đường tới một chuyến Đều có thể bị ngươi bắt lấy người bị tình nghi tân hành nhìn tân chính văn cũng cười đại cứu ca đây là ca ngợi đi ta nhận lấy bất quá cũng là ta vận may trùng hợp thôi tân chính văn quân tử phong độ suýt nữa duy trì không được nhưng bởi vì tân Lão ra tử giáo dục thập phần thành công tân chính văn lễ nghi là khắc vào trong xương cốt cho nên hắn vẫn là vẻ mặt tươi cười chỉ là nghiêm túc nhìn kỹ hắn đôi mắt đảo có điểm sâu thẳm đến dọa người ai là ngươi đại cứu ca đừng cứ gọi bậy người tân hành khét cười cũng không có phản bác người này liền phiền toái đại cứu ca đưa đi bên kia Rốt cuộc kinh thành đại cứu ca tương đối quen thuộc. Tân Chính Văn, tiểu tử này chính là muốn dùng lấy cớ này chi khai hắn đi. Nhưng sự tình quan trọng đại, Tân Chính Văn cố tình sẽ không nói không, bởi vì Tân Hành nói có lý. Trên thực tế, S tỉnh bên kia muốn điều tra tiết lộ tin tức một chuyện người không phải Tân Hành. Tân Hành chỉ là lên xe lửa hướng kinh thành tới, không nghĩ tới, liền đụng phải khả nghi nhân vật gì lao nhân. Vì cái gì xác định người này là hà lao đầu, còn muốn từ đầu nói lên. Tân Hành nằm viện cũng có hơn một tháng. dì lao nhân đi hắn trong phòng bệnh quét tức vệ sinh số lần tuyệt đối không ít tần hành còn cùng dì lao nhân nói qua rất nhiều lần lời nói hai người xem như quen thuộc nhưng lúc ấy dì lao nhân chỉ là một cái thực bình phàm lao binh tần hành không cảm thấy có cái gì không đúng dì lao nhân bởi vì quăng ngã thoái dược tệ một chuyện tôn viện trưởng cho hắn xử phạt sẽ không nhẹ nhưng bởi vì dì lao nhân nhân duyên hảo có rất nhiều người chịu quá hắn ân huệ cho nên những người đó cũng nguyện ý giúp hắn nói chuyện cho hắn đi quan hệ dì lao nhân cuối cùng bị khai trừ quân tịch Rời đi quân khu, nghe nói còn có người cấp gì lão nhân giới thiệu công tác, sợ hắn không có nơi đi. Vốn dĩ sự tình đến nơi đây nên không có bên dưới, nhưng là, sự tình thường thường ra ngoài người dự kiến. Công nghệ nạ nổ tin tức để lộ, điều tra biểu hiện là ép tỉnh quân khu người tiết lộ đi ra ngoài, nhưng người là ai, lại không có nửa điểm manh mối, tiếp xúc quá người liền kêu mấy cái, lại đều cơ bản đi kinh thành, điều tra cuối cùng tỏa định ở vài người trên người, mà nhất khả nghi người là hà lao đầu. Dì Lão Nhân ra quân khu sau, đi một chỗ nhà xưởng công tác, công tác là Trần Thành an bài, bọn họ điều tra đến nhà xưởng, dì Lão Nhân là ở nơi đó trông coi đại môn, đem dì Lão Nhân bắt bớ sau, tiến hành rồi nghiêm mật thẩm vấn, bị bắt người kia lại không phải dì Lão Nhân. Phát hiện điểm này, là Tần Hành, bởi vì hắn là cùng dì Lão Nhân nói chuyện qua người, có lẽ điều tra sẽ có đột phá, cho nên Tần Hành đi hiệp trợ điều tra dì Lão Nhân, chính là lúc này đây quan sát, Tần Hành phát hiện không đối chỗ. Dì Lao Nhân có một cái động tác nhỏ, vô luận là người khác vẫn là chính hắn, một khi nói đến quốc gia này hai chữ, dì Lao Nhân tay trái tiểu đuôi chỉ đều sẽ hơi hơi vốn lựa lên, rất nhỏ tiểu nhân biến động, hắn bản nhân có lẽ không chú ý tới, tần hành lại lưu ý, vốn là vô tâm cử chỉ, ai ngờ đến thế nhưng bằng cái này động tác nhỏ nhìn thấu một người. Tần hành vì cái gì sẽ nhớ rõ cái này. Bởi vì dì Lao Nhân cùng hắn nói rất nhiều thứ lời nói, hai người trên thực tế là không có gì nhưng liêu. mà dì lão nhân nhiều lần nói đến cùng quốc gia tương quan đồ vật lúc ấy tần hành cho rằng dì lão nhân là tâm hệ quốc gia rốt cuộc dì lão nhân là từ lớn lớn bé bé các loại chiến trường xuống dưới người lại không biết dì lão nhân tâm hệ chính là cái nào quốc gia dì lão nhân chẳng biết đi đâu mà cái kia thế thân dì lão nhân người lại tình nguyện chết cũng không chịu nói ra dì lão nhân đi nơi nào ép tỉnh quân khu người tiếp tục điều tra lúc này tần hành nhận được thượng kinh thành mệnh lệnh liền thừa lên xe lửa Xe lửa trước tiên tới rồi kinh thành ga tàu hỏa, hắn tìm cái địa phương chờ tần ngưng, này nhất đẳng, liền chờ tới Sài Lang. Đối phương là chính mình đi lên đáp lời, nghe giọng nói, là kinh thành người địa phương, tần hành thấy hắn là cái lao nhân ra, liền cùng hắn liêu lên, nhưng nói nhiều, tần hành theo bản năng liền sẽ đi quan sát người, đây là hắn thói quen, hắn đương trinh sát binh xuất thân, thói quen khó sửa. Vị này cùng gì lão nhân một chút không đáp biên người, thế nhưng sẽ có cùng gì lao nhân giống nhau thói quen. Tần hành bất động thanh sắc, vẫn cứ làm bộ không phát hiện giống nhau bình thường mà cùng lão nhân nói lên quốc gia thủ đô. Quả nhiên cái kia động tác nhỏ xuất hiện rất nhiều lần, mặc kệ người này có phải hay không gì lão nhân, tần hành cũng chưa tính toán buông tha hắn, tần hành bổn tính toán vô thanh vô tức bắt chạy người, nhưng đối phương như là biết hắn muốn làm cái gì, lập tức đào tẩu, tốc độ mau đến làm người không thể tin được hắn là cái kia gầy yếu lao nhân. Tiếp theo đó là truy cùng trốn, nếu không phải dùng tăng chất tề, thân thể tố chất cường thượng một tầng. Tần hành cũng chưa nắm chắc chính mình có thể hay không lông tóc không tổn hao gì, áp chế người, ở nhìn đến đối phương kia vẻ mặt khuất nhục kiên quyết biểu tình, tần hành lập tức nhanh tay mà một cái thủ đao phách hôn mê đối phương. Người này hẳn là gì lão nhân không thể nghi ngờ. Tần hành nhìn tân chính văn. Tân chính văn kinh nghi, ngươi xác định. Xác định, bất quá rửa theo bước đi, các ngươi vẫn là yêu cầu thẩm tra, hắn đã thay hình đổi dạng, muốn hắn thừa nhận phòng trường rất khó, bất quá luôn có biện pháp, phụ trách chuyện này không phải ta. Ta cũng là vừa khéo, ngươi đi đi, kinh thành bên này hẳn là sợ đến thứ gì đi. Tân hành vội vã muốn đi gặp hắn tiểu cô nương, mới không nghĩ tiếp tục theo vào chuyện này, huống chi hắn trộn lẫn đi vào, cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu là đoạt nhân ra công lao, trở thành cái đinh trong mắt, đó là mất nhiều hơn được, bán cái hảo không phải càng tốt. Tân chính văn cười, ngươi nhưng thật ra nơi trốn không chịu có hại, bất quá như vậy cũng hảo, những người đó cũng sẽ không tìm ngươi phiền thoái, kinh thành bên này là có chuẩn bị, ngươi yên tâm đi. Nay đã khác xưa, bắt lấy này đó đặc vụ, nên nói như thế nào, còn không phải chúng ta định đoạt. Tân chính văn lại đây chỉ là bởi vì Ly đến gần, điều tra tin tức tiết lộ một chuyện cũng không trải qua hắn tay, hắn hôm nay chính là tới đảm đường khuân vắc công. Tân hành gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn chủ động tìm tới ta, không phải hướng về phía ta, ta hoài nghi là bọn họ tưởng đối tiểu ngưng làm chút cái gì. Tân chính văn trên mặt không có cười, trầm tư vài giây, ta sẽ điều tra rõ. Nhưng Tân Chính Văn lại lập tức nghĩ tới cái gì, hung hăng nhìn chằm chằm Tân Hành, hắn cái này làm ca ca đã trở lại, muội muội không biết, không, có tới tiếp là thực bình thường, rốt cuộc hắn là bí mật hồi kinh, nhưng là đi, này có Tân Hành làm núi lở, như thế nào liền như vậy chua sót không dễ chịu. Tiểu tử này như thế nào mặt liền như vậy đại. Nói đến này, đại cứu ca, tiểu ngưng ở phía trước biên chờ ta, ngày khác lại tụ, điều tra liền làm ơn ngươi. Tân Hành nói xong, nhìn đến Tân Chính Văn thật khó xem sắc mặt. Trên mặt tươi cười vẫn cứ bất biến, rồi sau đó, sửa sang lại hảo vừa rồi chạy động đánh nhau mà hôn độn con trang, phất phất tay, bước bước đi. Tân Chính Văn, không cho Tần Hành ăn đủ đau khổ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng làm muội muội gả cho hắn. Hắn nói được thì làm được. Tần Hành như nguyện nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng tiểu cô nương, lập tức liền cầm hành lý lên xe, bất quá phía trước có hai người, muốn ôm lấy Tân Ngưng xúc động bị Tần Hành sinh sôi áp xuống, chỉ là thực khắc chế mà nắm Tân Ngưng tay, nheo nhéo nàng lòng bàn tay. Thoáng chốc nội tâm liền bình thản xuống dưới. Tân hành. Tân hành. Tân ngưng kinh ngạc nhìn về phía hoàng lôi đồng hội, như thế nào bọn họ nhận thức. Tân hành chiều hai người gật đầu, đã lâu không thấy, hoàng lôi đồng hội. Lại cúi đầu hướng tân ngưng giải thích, phía trước trường quân đội nhận thức người. Hoàng đồng hai người gật đầu không nói nữa. Nga, ngươi vừa rồi ở làm nhiệm vụ. Tân ngưng từ trên xuống dưới nhìn tân hành một lần, thấy hắn không có việc gì, yên tâm, nghĩ nghĩ, lại kiềm chế trụ lo lắng hỏi hắn. Tân hành nhìn nàng, lắc đầu, không phải nhiệm vụ, chỉ là trùng hợp gặp gỡ một người, có điểm dị thường, giúp người khác cái tiểu đội, tới bao lâu, có mệnh hay không? Tân ngưng, những lời này nên ta tới hỏi ngươi, ta liền ngồi ở trên xe, nơi nào sẽ mệt Ngươi đâu? Đúng rồi, ngươi đến đi trước nghỉ ngơi hạ, lần này là ở tại quân khu. Tân ngưng là tăng chất tề người chế tạo, tân hành sớm từ trịnh tư lệnh nơi đó biết được lần này thượng kinh thành là vì cái gì? Tân Ngưng trước kia ái đem chính mình nghiên cứu nói cho hắn nghe, cho nên Tân Hành đem sự tình trước sau trải vớt lại một lần, phải ra kết luận, lần này bọn họ những người này thượng kinh thành, hẳn là chính là bởi vì tăng chất tề sự. Tân Hành, ta không mệt, lần này là ở tại quân khu, ta khi nào có thể đi xem ba mẹ. Tân Ngưng nhìn Tân Hành, lại chỉ thấy được Tân Hành đối nàng cười, người vẫn là như vậy đẹp, Tân Ngưng nghiêng nghiêng đầu, người này phía trước vẫn là nhạc phụ nhạc mốc ế như thế nào hiện giờ như vậy tự nhiên liền đem ba mẹ nói ra. Ngươi tưởng khi nào? Ta đi hỏi một chút ba mẹ bọn họ khi nào có rảnh, ngươi hiện tại không phải muốn đi quân khu báo danh. Tân ngưng liếc mắt tần hành, đừng tưởng rằng nàng không biết quân khu kế hoạch. Tân hành, cho nên muốn trước tiên ước hảo thời gian, miễn cho ta không thấy được ba mẹ. Tân ngưng. ân, ngươi nói đúng. Ngôi ở phía trước hoàng lôi sờ sờ chính mình trên tay bước lên nổi da gà, không thể tưởng được ga không thể tưởng được. Tần hành cái này sắt thần cư nhiên còn có như vậy ôn nhu tiểu ý thời điểm. lúc trước ở trường quân đội kia 2 năm tần hành trên mặt cười tổng ái âm nhân mấy cái lại mang thủ lại tâm hắc hoàng lôi liền chung xót so chiêu bất quá ai làm tần hành quyền đầu cứng này mệnh liền nuốt vào đi khu tân đồng chí chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm kế tiếp đi chỗ nào hoàng lôi bóp thời gian hỏi Tần ngưng đi kinh thành quân khu cảm ơn tần hành nhìn nhìn phía trước hai người lại thu hồi tầm mắt có hoàng lôi đồng hội ở hắn nhưng thật ra có thể hơi chút yên tâm Chính là hắn không thể đem người đặt ở mí mắt phía dưới. Miệng vết thương toàn hảo. Thân ngưng chiều tần hành ngược nhìn lại. Hảo, một chút việc đều không có, đừng lo lắng. Tần hành xoa xoa nàng tóc, có phải hay không rất bận. Nhìn ngươi gầy. Không có, thể trọng không thay đổi. Cũng chính là không hợp. Tần hành nhìn tế gầy tức phụ, tuy rằng méo tay thực mềm mại, ôm cũng thực mềm mại thực thoải mái. Nhưng tần đội trưởng đấy lòng vẫn là cảm thấy chính mình tức phụ gầy, đến phì điểm. Thân ngưng liếc mắt hắn. Ta mới không cần biến trọng, Thân là cô nương, tân đồng chí cũng là để ý chính mình thể trọng. Nàng cảm thấy chính mình như vậy vừa vặn tốt, không cần lại phì cũng không cần lại gầy. Tân hành, khu, phì điểm không hảo sao. Thật đẹp. Tân ngưng dầm gì một tiếng, không nghĩ cùng lâu không thấy mặt tần đội trưởng nói chuyện. Tân đội trưởng cuối cùng chỉ phải đầu hàng, ngươi như vậy vừa vặn, tốt nhất nhìn. Xem ra kết hôn về sau, hắn đến nhiều đi nàng ăn thịt, rõ ràng ăn không ít thịt, thịt đều đến đi đâu vậy? Nếu là Tân Ngưng biết Tần đội trưởng là như vậy tưởng, khẳng định muốn trở tay trụ thượng han trán, nàng ăn thịt đều dùng đi tự hỏi, "Tiêu hao đại." Hoàng Lôi hôm nay ngày đầu tiên một lần nữa nhận thức Tần Hành, nguyên lai sắt thần là cái làm nhảm. Cho nên Hoàng Lôi nhìn Tần Hành ánh mắt có điểm một lời khó nói hết. Tần Hành nơi nào sẽ không thấy được Hoàng Lôi ánh mắt, chỉ là hắn đều nhất nhất làm lơ, bị xem một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tới rồi kinh thành quân khu, Tân Ngưng có thể thuận lợi đi vào, là bởi vì trung chính cho nàng làm đi ra ngoài chứng minh. Gặp phải hắn lúc ấy, Trung Chính cũng thuận đường đem đổ vật giao cho Tân Ngưng. Ngươi lúc sau muốn ở nơi này. Tân Ngưng nhìn cái này hai người ký túc xá, phía trước phía sau nhìn cái hoàn toàn. Tân hành theo trước theo sau, vẫn luôn cùng Tân Ngưng duy trì non nửa bước khoảng cách, chờ tiểu cô nương xem xong rồi, mới lôi kéo tay nàng, ngồi xuống, trước ngồi ngồi đi, nơi này không có những người khác, chúng ta trò chuyện. Tân Ngưng thuận thế ngồi xuống, ngay sau đó eo đã bị người ôm lên, không khẩn. nhưng tần đội trưởng tồn tại cảm thật sự là cường thế điểm tân ngưng giật giật, tần hành ngấn nàng thấp giọng hỏi động cái gì không thoải mái không phải tân ngưng lập tức ngoan ngoãn ngồi xong người muốn nói gì tần hành trong mắt ý cười càng sâu đem vùi đầu ở nàng trong cổ cười nhẹ ra tiếng tân ngưng cổ bị hắn ngạnh ngạnh tóc ngăn thứ ngứa hướng bên cạnh trốn đi tần hành lại không làm nàng thực hiện được đầu không ngâng duy trì như vậy tư thế tức phụ ta tưởng ngươi rất tưởng rất tưởng tân ngưng nghe xong không lại trốn, dối tay ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, ta cũng rất nhớ ngươi, chỉ là viết thư vẫn là không được, vẫn là tưởng, muốn gặp mặt. Vì cái gì không thể video nói chuyện tiếng đâu. Vì cái gì phương tiện giao thông muốn như vậy không tiện lợi đâu. Tân đồng chí cảm thấy, nói cái luyên ái thật khó. Tân hành nghe được tân ngưng trắng ra đáp lại, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, ôm người liền không nghĩ buông tay, chỉ là vẫn luôn cười, giống cái tên ngốc to con. Tân chính văn muốn nhấc chân tiến vào thời điểm. liền nhìn đến như vậy một bộ trường hợp trong lòng hận không thể chú ý bạo tần hành cái này ra mặt dày ra hỏa trên mặt lại vẫn như cũ tao nhã có lễ giơ tay gõ gõ ký túc xá môn tần hành nhạy bén mà nhận thấy được nguy hiểm hắn tìm theo tiếng vọng qua đi liền nhìn thấy tươi cười sán lạn tân chính văn trong lòng một ngạnh cực kỳ thong thả mà buông ra ôm tân ngưng tay sớm không tới vãn không tới tân chính văn như thế nào cố tình muốn lúc này tới cố ý đi tân chính văn làm lơ tần hành chiều tân ngưng đi đến Trong mắt là đối mội mội sủng ái, tiểu ngưng, nhìn thấy đại ca vui vẻ không? Tân ngưng buồn còn không hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó liền từ trong trí nhớ đối tượng trước mắt người mặt, đúng là tân ngưng đại ca Tân Chính Văn, phía trước cho nàng gửi quá thịt heo làm hảo đại ca. Đại ca, an kẽ chột dạ, tân ngưng đứng lên, trên mặt khẽ mỉm cười, nàng nhìn thấy Tân Chính Văn, là thật cao hứng, nhìn Tân Chính Văn trên tay hành lý, tưởng tượng, hỏi, ngươi là muốn ở nơi này sao? Tân Chính Văn buông đồ vật. Lôi kéo tân ngưng ngồi ở trên ghế, ta mắt tân hành, đúng vậy, lúc sau có thể thường thường gặp mặt. Tân chính văn có thể tăng thêm thường thường hai chữ âm. Tân hành trên mặt cười là thật sự duy trì không nổi nữa, lại là cùng hắn ở tại cùng cái ký túc xá, lại là thường thường gặp mặt, kia hắn muốn hai người một chỗ chẳng phải liền không có. Nhưng đối thượng tân chính văn cái này tiếu diện hồ ly, tân hành nắm chắc cũng không lớn, hắn cũng không thể đem tiểu cô nương độc chiếm, đại cứu ca loại người này, trời sinh chính là cùng muội phu không đúng đi. Tân Ngưng bị Tân Chính Văn Đông xả Tây xả nói một chút sự tình, mới nhớ tới nàng không giới thiệu hai người nhận thức, nàng chiều Tần Hành nhìn lại, sau đó liền nhìn đến tần đội trưởng vẻ mặt ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Tân Ngưng, nàng vừa rồi thật không phải cố ý đã quên hắn, vội vàng bổ cứu, đại ca, đây là Tần Hành, tần đội, đây là ta đại ca Tân Chính Văn. Tần Hành nơi nào không biết Tân Chính Văn tiểu siếc, cố ý làm tiểu cô nương vắng vẻ hắn, bất quá tiểu cô nương đoạn số quá thấp. thật đúng là phát hiện không được tân chính văn ra hỏa này âm hiểm tâm tư tiểu ngưng chúng ta nhận thức phía trước ở trường quân đội thường thường so chiêu bất quá ra trưởng quân đội đảo không có gì liên hệ tân hành dọn ghế dựa đặt ở tân ngưng bên cạnh dựa gần nàng ngồi xuống tân chính văn nhìn mắt tân hành cười đối tân ngưng nói ân đối tân ngưng nhìn nhìn hai người tổng cảm thấy có cái gì không đúng nhưng nàng lại nhìn không ra hai người ngầm kiện tụng lực chú ý đã chạy đến tần hành nói phía trên các ngươi nhận thức à ta đây liền không giới thiệu Nếu ở tại cùng cái ký túc xá, ta đây về sau tìm các ngươi cũng dễ làm." Tân Chính Văn trong lòng cao hứng đắc ý, sờ sờ tân ngưng đầu, "Có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm đại ca. Cho nên vì cái gì phải có muội phu? Muội muội có đại ca thì tốt rồi." Tân Hành, vì cái gì hắn muốn cùng đại cứu ca loại này âm hiểm hồ ly trụ cùng cái ký túc xá? Hắn muốn hai người một chỗ tựa hồ hoàn toàn không thể nào. Hắn có thể hay không xin đổi cái ký túc xá? Tân đội trưởng nội tâm ở rơi lệ. Chương 49 Tân đội trưởng đã dự kiến đến chính mình tương lai một đoạn thời gian khổ bức sinh sống. Quả nhiên, Tân Chính Văn lấy huynh muội lâu không thấy mặt cớ, lôi kéo Tân Ngưng nói hồi lâu, bọn họ ở ký túc xá ngồi bao lâu, Tân Chính Văn liền lôi kéo mội mội Tân Ngưng nói bao lâu. Tân Hành Ở Tân Chính Văn vị này đại ca trong mắt, muội muội Tân Ngưng chính là cái hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương. Tuy rằng trong nhà gửi quá khứ tin nói trải qua từ hôn xong việc, Tân Ngưng tính tình đại biến, nhưng ở ca ca Tân Chính Văn trong mắt Mội mội vẫn là đáng yêu tiểu cô nương, chính là trên mặt biểu tình không có như vậy nhiều. Tân Chính Văn cùng Tân Ngưng nói lâu như vậy nói, cũng chú ý quan sát rất nhiều, trong lòng vẫn là có điểm điểm nghi hoặc, tại như vậy đoạn thời gian, Tân Ngưng như thế nào biến hóa lớn như vậy. Nhưng Tân Chính Văn lại cũng gặp qua, có người ở trong một đêm liền tính tình đại biến, mà này đó biến hóa đều là bởi vì đã chịu đại kích thích, kỳ thật Tân Chính Văn hàng nằm bên ngoài tham gia quân ngũ, ở nhà thời gian rất ít, cho nên cứ việc Tân Ngưng biến hóa quá lớn. Hắn cũng làm chính mình chậm rãi tiếp thu, mội mội tính tình trầm ổn nhiều, luôn là tốt, có thể thấy do hết thể tốt xấu. Tân ngưng chính mình ngay từ đầu liền không nghĩ ở tân chính văn trước mặt che giấu chính mình, nguyên tân ngưng tuổi còn nhỏ thời điểm, nhưng thật ra thường xuyên đi theo đại ca tân chính văn chơi, nhưng nữ đại còn có 18 biến đâu, cho nên tân chính văn muốn hoài nghi cũng không thể hoài nghi đi nơi nào. Đúng rồi, Trung Ba Phụ kêu ta lại đây quân khu sau đi tìm Trung Lao gia tử, ta hiện tại qua đi hắn nơi đó, đợi lát nữa cùng nhau ăn cơm đi. Đại ca, tân đội. Tân ngưng nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, đứng lên nói. Có cần hay không ta bổi người qua đi. Tân hành cũng đi theo đứng lên, giữ chặt tân ngưng tay. Tân ngưng lắc đầu, không cần, ngươi lưu lại sửa sang lại hành lý đi, Huống chi các ngươi lại không thể vẫn luôn đại ở ký túc xá, ta đi rồi. Đi thôi. Tân chính văn lúc này không đi đường bóng đèn. Tân hành không tha, nay còn không có cùng nhau bao lâu đâu, liền lưu luyến không rời mà đem người đưa đến dưới lầu, một đường nói không ít lời nói. Tân ngưng lần thứ ba làm hắn trở về, tần đội trưởng mới lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Hoàng lôi đồng hội thấy tân ngưng ra tới, đi đến bên người nàng. Tân ngưng nhìn hắn hai, dừng một chút, nói, ở quân khu, các ngươi hai cái cũng yêu cầu đi theo ta phía sau sao. Hoàng lôi gật đầu, đúng vậy, chúng ta cũng có thể giúp ngươi làm mặt khác sự. Đồng hội nhìn tân ngưng, lạnh mặt gật đầu. Hào đi, ta hiện tại muốn qua đi office building bên kia, các ngươi đổi kịp. Tân ngưng cũng không nói cái gì nữa. tuy rằng nàng cảm thấy ở quân khu không cần thời thời khắc khắc như vậy để phòng chúng lão gia tử liền ở kinh thành quân khu so với ép tỉnh quân khu kinh thành quân khu là thật sự lớn rất nhiều đi rồi ước chừng nửa giờ tân ngưng mới tìm được quân khu office building về sau nàng vẫn là mua chiếc xe đạp kỹ đi này đi đường đi cũng quá xa thể lực hảo cũng không phải như vậy chơi Tiểu tân tới mau tiến bảo chúng lão gia tử cười nên tân ngưng tiến bảo nhìn tân ngưng trên mặt hãn hơi hơi trầm ngâm lộ có phải hay không quá xa đợi chút ngươi trở về đến dưới lầu kỵ xe đạp trở về sẽ lái xe sao tân ngưng móc ra khăn tay cho chính mình lau mồ hôi liền nghe được trung lão ra tử nói buồn ngủ liền có người đưa gối đầu nàng cũng không chậm lại gật đầu nói cảm ơn trung lão ta sẽ lái xe có xe đạp cưỡi khá tốt ở quân khu thời điểm ta liền dùng chứ nếu xe đạp vốn dĩ có người kỵ nói ta có thể hay không mặt khác mua một chiếc tiến vào tiêu trung lão nhiều mới là a tiêu ta trung ra ra liền hảo trung mặt dạn mày dày đủ hậu cười làm tân ngưng sửa miệng tân ngưng cũng liền thuận thế sửa miệng dù sao cùng chung người nhà cũng đủ hiểu biết không kém trung lão gia tử này một người không có việc gì ngươi dùng đi đặt ở quân khu cũng không ai đi kỵ phóng cũng là gì sát lãng phí trung lão gia tử không để bụng mà vây vây tay chính là phải dùng cũng không ai dám tùy tiện đi dùng a tân ngưng cũng liền không cự tuyệt dù sao nàng ở quân khu trụ thời gian cũng chính là mấy ngày không dài Vài ngày sau nàng lại trở về viện nghiên cứu bên kia. Sự tình định ra sau, trung lão gia tử làm tân ngưng ngồi xuống, hỏi nàng, tuy rằng ngươi có đem bình phán tiêu chuẩn viết xuống dưới, nhưng là có chút địa phương vẫn là yêu cầu chú ý. Lần đầu tiên nói, có ngươi ở bên cạnh giám sát, chúng ta bên này cũng hảo yên tâm, rốt cuộc lần này thí nghiệm người đều là quốc nội số một số hai tinh anh. Làm tân ngưng ở bên cạnh gia nhập chỉ đạo, là trung lão gia tử đám người thảo luận thật lâu mới hạ quyết tâm. Rốt cuộc những người này đều là đứng ở quân khu đứng đầu người, vũ lực giá trị cao, tương lai thành tựu khẳng định không thấp, tân ngưng tuy rằng có quân tịch, nhưng nàng cấp bậc còn tiếp xúc không đến này đó cơ mật. Nhưng nàng năng lực lại là hoa hạ sở yêu cầu, thêm chi lần này thí nghiệm chúng tuyển chung người có hai cái cùng tân ngưng quan hệ mật thiết, cho nên cuối cùng số ít phục tùng đa số, bọn họ mời tân ngưng tiến vào Tân ngưng, bọn họ tất cả mọi người dùng sơ cấp tăng chất để Đúng vậy, ở bọn họ bước vào quân khu kia một khắc. Chúng ta làm cho bọn họ đều uống song phong có sơ cấp tăng chất tề thủy, bọn họ có thể dùng tăng chất tề, nhưng là có thể hay không biết tăng chất tề tồn tại, muốn xem bọn họ chính mình tạo hóa, hiện giai đoạn xem ra, chúng ta là không cho bọn họ biết đến, trừ bỏ tân hành. Nói lên cái này, chung cách nôn ngắn ngủi mà tạm dừng một lát, sự tình quan quốc gia đại kế, tăng chất tề sự trước mắt vẫn là chỉ có thể lén gặt đi, không thể làm quá nhiều người biết, nếu là này đó mũi nhọn chạm thượng quốc gia đình tầng, muốn biết liền chỉ là rất đơn giản một sự kiện. tân ngưng bị nói được có điểm không được tự nhiên nàng sơ soạn cái mũi ân ta có cái gì nghiên cứu đều tưởng cùng tần đội trưởng nói nói phía trước làm nghiên cứu thời điểm tân ngưng chỉ nghĩ vì hoa hạ ra một phân lực không nghĩ tới sẽ bị như vậy coi trọng hơn nữa nàng nghiên cứu ngay từ đầu lại không phải quốc gia cơ mật cấp bậc cho nên nàng liền không có cái gì cố kỵ tùy ý mà cái gì đều cùng tần hành nói cái này thật không thể trách nàng a chúng lão ra từ lắc đầu cười cười đại ca ngươi bên kia ngươi tạm thời vẫn là gật đi Thêm một cái người biết liền nhiều một phân nguy hiểm. Nghiên cứu chế tạo tăng chất tề người đều là bị nghiêm mật theo dõi, mà bọn họ này mấy cái lao ra hỏa sẽ không ra bên ngoài nói. Tân ngưng một đốn, hành, ta hiện tại không nói. Trung Lão gia tử cũng không để ý tân ngưng ngôn ngữ văn tự, ngược lại nói lên mặt khác, nếu là lần này không thông qua, như vậy lần sau còn có thể tiếp tục thí nghiệm. Đúng vậy, người thân thể năng lượng là không thể đo lường, không thể bị một lần thí nghiệm hạn chế, một lần bất quá. Có lẽ hắn lần thứ hai đã vượt qua, bất quá thí nghiệm nhất định phải thận chi lại thận, không thể có một tia qua loa, hơn nữa, ta hy vọng bọn họ có thể ký tên sinh tử hiệp nghị. Tân Ngưng vẻ mặt trình trọng, đây là dùng cao cấp tăng chất tể quan trọng nhất tiền đề. Kiếp trước liền có một ít quốc gia không tin tà, muốn làm ra một đám dũng manh tướng sĩ, làm cho bọn họ dùng cao cấp tăng chất tề, kia một nhóm người tự nhiên là cơ bản toàn diệt, còn thừa nhân sinh đều ở bệnh viện vượt qua, cái này cũng chưa tính. Những cái đó quốc gia tới cùng hoa hạ tính sổ, yêu cầu hoa hạ bồi thường. kỳ thật có thể thông qua tư cách thí nghiệm người trăm phần trăm có thể dùng cao cấp tăng chất tề, hơn nữa được đến cao cấp tăng chất tề hồi quỹ, nhưng tân ngưng vẫn là không nghĩ có lệ, đây là mạng người, không phải nhân thể nghiên cứu. Cái này chúng ta đã làm tốt, tuyệt đối sẽ chấp hành. chúng láo ra tử sắc mặt nghiêm túc, sẽ không xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không làm cho bọn họ bất luận cái gì một người có việc. Như vậy liền rất hảo, khi nào có thể bắt đầu. Trung lão gia tử, hai ngày sau, hai ngày này làm cho bọn họ thả lỏng thể sắc và tinh thần, sau đó tiến hành một ngày thí nghiệm, tiếp theo chính là dùng cao cấp tăng chất tề, cái này quá trình chúng ta định vị 10 ngày kế hoạch. Tân Ngưng hơi suy tư, liền nói, Hảo, ta đây hai ngày này hồi một chuyến đến ra, bởi vì cùng người trong nhà có chút việc muốn nói, mặt sau mấy ngày trực tiếp ở tại quân khu. Nàng cũng đã lâu không về nhà, lần trước về nhà vẫn là mới vừa trở lại kinh thành lúc ấy đâu. hảo Phòng đã cho ngươi bị hảo, ngươi tùy thời có thể đi vào trụ. Tốt. Tân Ngưng đi rồi, Tân Hành cảm thấy cùng Tân Chính Văn ngồi không thú vị, nghĩ Tân Ngưng nói, lên thu thập hành lý, Tân Chính Văn vẫn cứ ngồi ở trên ghế, nhìn ngoài cửa không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn Tân Hành nói, Tân Hành, tìm thời gian chúng ta đánh một trận đi. Tân Hành một chút cũng không do dự, Hành, thời gian địa điểm ngươi định. Quân khu không thể ngầm đánh nhau, nhưng bên ngoài thượng luận bàn là có thể. Trước kia hai người ở trường quân đội thời điểm liền không thiếu hẹn đánh nhau, hai người là thế lực ngang nhau, đến nay không ai có thể hoàn toàn đánh phục một cái khác. Tân chính văn tươi cười ôn hòa, trong lòng lại tưởng, tuy rằng tân hành không phải cái gì người tốt, nhưng so với phía trước lý trí, có đảm đương, có trách nhiệm tâm, làm người cũng không tệ lắm, chính là tâm quá hắc, tiểu ngưng cùng hắn ở bên nhau, khẳng định sẽ bị ăn đến gắt gao, nhưng muội mội thích, hắn trừ bỏ gật đầu đồng ý chẳng lẽ còn có thể chia rẽ bọn họ. Không thể. huống chi hai người kết hôn xin đã xuống dưới biết điểm này tân chính văn tự giác đã vô lực xoay chuyển trời đất chỉ có thể gõ gõ tân hành kỳ thật muội mội ánh mắt lần này cuối cùng là tương đối hảo nếu là còn coi trọng giống lý trí như vậy hai mặt người mặc kệ tân ngưng như thế nào uy hiếp bọn họ muốn cùng người ở bên nhau tân chính văn đều sẽ ngăn cản nàng tân hành sửa sang lại hảo hành lý đổ nước uống thời điểm mới rốt cuộc nhớ tới chính mình đã quên cái gì lạch cạch tân hành nặng nghề mà buông cái ly quay đầu hỏi tân chính văn Người kia bị nhốt ở nơi nào? Tân chính văn nhìn đến tần hành sắc mặt, không khỏi ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, làm sao vậy? Tần hành há mồm tưởng nói chuyện, lại bỗng nhiên nhắm lại miệng, nghĩ nghĩ, nói, sự tình thực khẩn cấp, có một việc ta đã quên nói. trước đừng làm cho người kia nói chuyện. Có một số việc mặc kệ hắn có biết hay không, đều không thể ở người khác trước mặt nói ra. Ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Thẩm vấn sớm đã bắt đầu rồi. Đi thôi. Tân chính văn cũng không hỏi là cái gì. Lệnh Tần Hành đi ra ngoài, rốt cuộc là cái gì như vậy quan trọng? Không thể ra bên ngoài nói. Tần Hành? Không thể. Tần Hành ngầm bực chính mình sơ suất quá, thế nhưng đã quên như vậy chuyện quan trọng. Ngay từ đầu nghiên cứu tăng chất tề Đàm Lâm Trần Trung sớm đã bí mật bị điều tới kinh thành căn cứ bí mật, nhưng phía trước trịnh tư lệnh làm cho bọn họ lấy về gì lao nhân quăng ngã toái bình thủy tinh tử, Đàm Lâm cũng lấy về tới, cái trai sắc thật là bị quăng ngã nát. Mảnh vỡ thủy tinh thượng dính có dược tề còn sót lại cũng xác thật là tăng chất tề. Chính tư lệnh đám người cũng hoài nghi quá gì lão nhân có phải hay không đem dược tề trộm đi, nhưng điều tra biểu hiện, không có, huống chi ngoại giới xác thật không có tiết lộ một chút tăng chất tề sự, tăng chất tề bảo mật tình huống làm được thực hảo. Chính tư lệnh đám người cũng liền không hề truy tra, lại truy tra đi xuống, bại lộ chính là tăng chất tề, tăng chất tề không cần bị càng nhiều người biết. Chỉ là tần hành trong lòng nghi ngờ rất nhiều. hắn thiết tưởng quá gì lão nhân trộm đổi tăng chất tề sự nhưng hết thể cũng chưa chứng cứ gì lão nhân cũng không nên biết tăng chất tề tồn tại nhưng đương gì lão nhân là đặc vụ thời điểm hết thể không có khả năng đều có khả năng hắn thế nhưng đã quên điểm này hoài nghi sơ suất quá tưởng quá nhiều cũng vô dụng tần hành đi theo tân chính văn thực mau liền đến giam lại thất đi vào bên trong một mảnh bình tĩnh tần hành trong lòng an tâm một chút lại không khỏi mà thúc giục tân chính văn đi nhanh điểm chạy nhanh Tân chính văn liếc mắt tần hành, trên chân lại nhanh hơn nệm bước, không bao lâu, ngừng ở một phiến, cửa sát trước, tới rồi, ngươi muốn bảo đi. Bên trong đang ở thẩm vấn. Tần hành không vô nghĩa, tiến. Đẩy cửa ra cất bước đi vào thời điểm, tần hành liền nghe được một câu vang như sấm xét nói. Ta biết tân ngưng nghiên cứu chế tạo tăng chất tề sự, uống lên tăng chất tề. Tần hành cả kinh, nhảy qua đi chế phục gì lao nhân, tùy tiện lấy đồ vật nhét vào gì lao nhân trong miệng, làm hắn chỉ có thể phát ra ô ô yết âm. ngẩng đầu nhìn thẩm vấn hai người, các ngươi liền tại đây đừng lúc đích. thẩm vấn hai người nhìn tân chính văn, tân chính văn nhìn mắt tân hành, mang gời mắt đảo qua hai người, nghe được, hai người, nghe được. tân hành nhìn về phía tân chính văn, thanh âm đã bình tĩnh trở lại, môn đóng lại, nghe thấy người liền chúng ta mấy cái, không thể làm càng nhiều người tiến vào, cũng không thể làm người đi ra ngoài, việc này đến đi thông chi trung lão tướng quân. Ta đi thôi. tân chính văn nghĩ nghĩ, không có lưu lại. đi phía trước hắn nhìn mắt mãn nhãn không cam lòng gì lão nhân tần hành xem không được gì lão nhân lại là một cái thủ đao, phách hôn mê người thành công ngăn chặn gì lão nhân còn muốn lớn tiếng nói chuyên miệng hắn cứ gọi lại muốn đi ra ngoài tân chính văn chạy nhanh muốn mau chúng lão gia tử đưa tân ngưng đi ra ngoài thời điểm lại gặp phải vội vàng mà đến tân chính văn tân ngưng kỳ quái mà nhìn tân chính văn đại ca ngươi như thế nào lại đây tân chính văn liên tưởng đến phía trước tần hành hành vi cùng với gì lão nhân lời nói Đoán được cái gì, cũng liền không có ở tân ngưng trước mặt dấu dếm, trực tiếp rôi trung láo gia tử nói, trung tướng quân, giam lại thất bên kia, ra điểm vấn đề, thỉnh ngài qua đi một chuyến. Chuyện gì? Tân chính văn, là vừa bị trảo tiến vào gì lão nhân, tân hành phát hiện một cái điểm đáng ngờ, cùng tăng chất tề có quan hệ, dì lão nhân giống như biết tăng chất tề sự, chỉ sợ tăng chất tề sự đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Trung láo gia tử sắc mặt đại biến, cái gì? Chúng ta lập tức qua đi. chúng lão ra tử dưới chân sinh phòng, nếu thật là như thế, như vậy, dì lao nhân tiết lộ tin tức khả năng tính rất lớn. Bởi vì dì lao nhân biến mất lâu như vậy, ai biết hắn đi làm cái gì. Quân khu thế nhưng liên tiếp ra lớn như vậy lỗ hổng, lại như vậy đi xuống, quân khu uy nghiêm cùng nghiêm túc ở đâu. chương 50. Tân Ngưng nhìn mắt Tân Chính Văn, đại ca biết tăng chất tề sự. Tân Chính Văn nhìn đến Tân Ngưng cái kia đôi mắt nhỏ, ôn nhu cười, lại không ở thời điểm này ra tiếng nói chuyện, vừa rồi dựa vào suy đoán. hắn nói tăng chất tề sự là muốn trung lão gia tử mau chóng chạy tới nơi đem khống đại cục không cần chậm trễ một chút thời gian mà nay trăm phần trăm xác định cho nên tiểu ngưng là khi nào lại chế tác tăng chất tề tăng chất tề lại là cái thứ gì trung tướng quân thế nhưng khẩn trương thành như vậy tân chính văn tự hỏi chúng lão gia tử tuổi tuy rằng lớn nhưng càng già càng dẻo dai hắn đi được cực nhanh tân ngưng mặt sau là muốn đi theo chạy mới có thể đuổi theo trái lại bên người nàng tân chính văn mặt không đỏ, khí không xuyến mà gắt gao đi theo bên người nàng, còn có tinh lực đỡ nàng một phen, cho nên nàng vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đều chỉ có dùng sơ cấp tăng chất tể tư cách đi. Tới rồi giam lại địa phương, chúng lão gia tử quay đầu lại nhìn mắt tân chính văn, không đúng à, tiểu tử này vừa rồi nói lên tăng chất để nói trật tự như vậy rõ ràng, nếu không phải biết tân ngưng tần hành sẽ không nói cho tân chính văn tương quan sự, chúng lão gia tử suýt nữa đều phải cho rằng tân chính văn là cảm kích người. Nhưng tân chính văn đều đã biết. lấy hắn thông minh, suy nghĩ cẩn thận sự tình cũng không có gì. Trung lão gia tử trong lòng thở dài, đây là hắn sai lầm. Trung lão gia tử trầm giọng nói, vào đi thôi. Tân chính văn buồn muốn đứng lại chân liền lại đuổi kịp. Nếu là không có trung lão gia tử những lời này, hắn là tính toán liền canh giữ ở ngoài cửa. Nhưng trung lão gia tử những lời này thực rõ ràng chính là chuyên môn nói cho hắn nghe. đúng vậy. Thẩm vấn kia hai người vừa thấy đến trung lão gia tử, lập tức chạm tư đoan chính về phía hắn hành quân lễ. Trung lão gia tử đôi mắt nhìn quét quá hai người, cảm giác gắp bách mười phần, nói: Nếu đã biết, vậy trước lưu lại đi. Mặt sau thẩm vẫn còn cần người, không bằng khiến cho này hai người vẫn luôn cùng đi xuống, làm càng nhiều người tiếp xúc gì lão nhân, mới có thể càng nguy hiểm. Hai người xưng là, liền thẳng tắp mà đứng ở một bên. Tần Hành nhìn thấy Trung lão gia tử, xác định gì lão nhân không thể buông ra trên người bất luận cái gì một chỗ đặc biệt là miệng sau, mới đối Trung lão gia tử nói: Trung tướng quân, đây là sai lầm của ta. Ta vốn dĩ nên có nghi hoặc, lại đã quên phía trước gì lão nhân đã từng ở bệnh viện phòng kiểm tra quăng ngã toái tăng chất tề sự, hiện tại có cái vấn đề lớn, chính là gì lão nhân có hay không đem dược tề đưa đi địa phương khác. Trung lão gia tử vừa nghe, ý thức được sự tình tựa hồ càng thêm nghiêm trọng, dược tề bị người bắt được tay cùng tiết lộ tăng chất tề đây là hai loại bất đồng trình tự nguy hiểm. Tân Ngưng nhìn Tân Hành, phía trước bị đánh nát bình thủy tinh thượng xác định dính có dược tề sao? Tân Hành thật sâu nhìn mắt Tân Ngưng, chất tự rõ ràng nói: Có. Rất nhiều mảnh nhỏ đều dính vào, bình thủy tinh trong ngoài đều là, từ lây dính thượng phương thức tới xem, bình thủy tinh xác thật là quăng ngã toái ở phòng kiểm tra trên sàn nhà, sau lại cũng từ phòng kiểm tra sàn nhà chắc ra dược tề thành phần, hơn nữa hoàn nguyên dược tề quăng ngã toái cảnh tượng, còn có từ đâu lão nhân thường xuyên sử dụng quét tức vệ sinh công cụ thượng chắc ra tới dược tề, cùng với lau khô trên sàn nhà dược. Tề rẻ lau đều toàn bộ thu về, chỉ là, hiện giờ xác định gì lão nhân biết tăng chất tề. Lại không xác định hắn hay không cất dấu dinh có dược tề đồ vật. Đúng là bởi vì này đó mọi mặt chu đáo điều tra biểu hiện, S tỉnh quân khu điều tra nhân tại không lại truy tra đi xuống, nhưng hiện tại ngẫm lại, muốn mang đi tăng chất tề rất đơn giản, cho dù là một khối khăn tay một góc lây dính thượng một chút dược tề đều có thể, luôn có người tài ba có thể hoàn nguyên ra tới. Tân hành, kiểm tra quá gì lão nhân toàn thân, không có bất luận cái gì cùng tăng chất tề tương quan đồ vật. Hoặc là gì lão nhân giấu ở địa phương nào. hoặc là giao cho người nào. Nếu là như thế này, chúng ta không cần lo lắng. Tân ngưng triều tần hành gật gật đầu, lại đối đầy mặt nghiêm túc trung láo gia tử nói. Trung láo gia tử vẫn là không yên tâm, vạn nhất. Không có vạn nhất, trung gia gia, cho dù bọn họ có thể kiểm tra đo lường ra thành phần, lại cũng không biết như thế nào chế tác. Đây chính là tân gia người độc chế, tiếp trước tiệm thuốc có thể mua được sơ cấp tăng chất tề, cũng có rất nhiều người mua trở về tiến hành nghiên cứu, lại đều không ngoại lệ đều thất bại. Nào đó quốc gia nhà khoa học dốc lòng nghiên cứu vài thập niên, còn không phải như cũ muốn từ hoa hạ mua tiến tăng chất tể. huống chi, liền tính gì lão nhân thật sự bắt được tay, cũng chính là kia một chút, so với nghiên cứu một lọ một lọ tăng chất tể, như vậy một chút tăng chất tể, muốn nghiên cứu tới khi nào. Lui một vạn bước tới nói, chính là bọn họ có thể nghiên cứu ra tới, không có vài thập niên đều không thể. Trên đời là không thiếu người thông minh, nhưng có chút đồ vật, thật đúng là không phải mỗi người đều đi nghiên cứu là có thể học được. Hơn nữa, cho dù dược tề thật sự bị người bắt được tay, chỉ bằng kia một chút dược tề là không có hiệu quả. Nếu muốn sinh ra hiệu quả, phải dùng quá tinh chuẩn lượng, nhiều một chút thiếu một chút không thể được. Liên tính người muốn đem tăng chất tề cùng nước trong nước đường đặt ở cùng nhau uống xong đi, cũng chưa quan hệ, chỉ có uống đủ cái tiết lượng mới có hiệu quả. Người cùng tiểu bạch thử cũng không phải là cùng cái giống loài, tiểu bạch thử thể tích liền như vậy đại, vài giọt đã cũng đủ. Gì lao nhân nghe được, quay đầu trận to mắt. hung hăng nhìn chằm chằm tân ngưng, trên mặt gân xanh bạo khởi, tần hành thấy, nhưng người che ở tân ngưng trước người, tức giận đến tưởng một chân đá hướng gì lao nhân, nhưng hắn lại không thể động tay động chân. Tân chính văn vẫn luôn ở bên cạnh nghe, lúc này lại đi lên trước, để lại gì lao nhân bả vai, âm thầm dùng sức, cười nói, xem ra người này thật là gì lao nhân, không có nghi vấn. tần hành nhìn mắt trên tay hắn động tác, đúng vậy, hắn hành vi động tác tuy rằng cùng phía trước có rất lớn xuất nhập, nhưng có chút động tác thành thói quen, là không đổi được trung lão gia tử nghe xong lâu như vậy rốt cuộc mở miệng tân hành tân chính văn các người hai cái lưu lại hỗ trợ thẩm vấn có tình huống liền tới đây cho ta biết đảo không nghĩ tới gì lao nhân có lớn như vậy năng lượng rốt cuộc ai là giúp hắn rời đi ép tỉnh hắn một cái không quyền không thế lao nhân trong nhà lại không ai ép tỉnh bên kia cần thiết nghiêm tra tân ngưng không tiện lưu lại tân hành còn tưởng tặng người trở về đâu kết quả trung lão gia tử một câu đem hắn vây ở chỗ này hỗ trợ thẩm vấn chỉ có thể mắt trông mong nhìn chỉ thấy trong chốc lát Tân Ngưng đi rồi. Cùng Chung láo ra tử từ biệt sau, Tân Ngưng trực tiếp về nhà, những việc này, không tới phiên nàng tới quảng, bất quá nàng cũng cảm thấy, tin tức tiết lộ quá nhanh, là hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một phen. Tân Ngưng cố ý chọn Tân ra người tan tầm thời gian về nhà, đi tới cửa thời điểm, bên trong nhưng thật ra rất náo nhiệt, nàng nhìn mắt phía sau hoàng lôi đồng hội, các ngươi thật sự không đi theo tiến bảo. Hoàng lôi lắc đầu, không cần, chúng ta liền ở bên ngoài thủ. ăn cơm này đó chúng ta cũng sẽ chính mình giải quyết bọn họ nhiệm vụ chính là bảo hộ tân ngưng theo vào đi là không được vậy được rồi tân ngưng cũng không nhiều rồi dám nâng bước hướng bên trong đi đến mẹ đại bá mẫu đường tỉ tân văn đứng lên nhu nhu mà cười tiểu ngưng đã trở lại mau tới đây ngồi triệu phân phương cấp tân ngưng đằng vị trí tả nhìn xem hữu nhìn một cái vừa lòng gật đầu không ốm xem ra ở viện nghiên cứu không có ăn quá nhiều đau khổ như thế nào lúc này đã trở lại Ngươi cũng đúng vậy, thật vất vả về nhà một lần, ngủ cái rác ăn bữa cơm liền đi rồi, như thế nào liền không nghỉ ở lâu ở nhà. Triệu phân phương tình nguyện tân ngưng lười một chút, cũng không cần một khắc không ngừng nghỉ, lần này ở nhà bao lâu. Ngươi phòng chăn ta hôm nay xem thái dương không tội, lấy ra đi phơi, chính vừa lúc đêm nay ở nhà ngủ ngon. Tân ngưng tâm ấm áp, cười ứng, hảo, mẹ, lần này hẳn là ở nhà đãi hai ngày, ta trở về là tưởng cùng ngươi nói, ngươi cùng ba khi nào có rảnh, tần đội lại đây xem các ngươi. Hắn tới kinh thành, ta hôm nay đi tiếp hắn. Triệu phân phương lực chú ý thành công bị rời đi, tới. Hôm nay tới. Người đứa nhỏ này, như thế nào không nói sớm. Bằng không ta hôm nay liền có thể trông thấy hắn. Nói, trên mặt còn có đáng tiếc, bất quá cũng hảo hôm nay không có tới. Người ba hai ngày này đi bên ngoài công tác, một chốc cũng chưa về. Tân ngưng theo bản năng mà cấp tần đội trưởng soát hảo cảm, hắn tới kinh thành có nhiệm vụ đâu. Bất quá hắn nói, muốn xem các ngươi thời gian. Tân hành phải làm nhiệm vụ liền đi trước làm, chờ xong rồi sau, chúng ta lại xem hắn thời gian, dù sao người ở Kinh Thành, Tổng hội thấy mặt trên. Triệu Phân Phương trong lòng vui mừng, cũng cười. Thân ưng, đại ca. Triệu Phân Phương nghi hoặc, em đẹp, để đại ca ngươi làm cái gì. Hắn cũng chưa về, lúc này cũng không biết ở chỗ nào làm nhiệm vụ đâu, bất quá ta làm hắn nhất định phải ở ngươi kết hôn thời điểm trở về. Ngươi nhị ca bên kia đang ở tiến hành phong bế huấn luyện, qua quãng thời gian này hẳn là có thể về nhà. Nga. Cũng là, tân chính văn đám người đến kinh thành là cơ mật, tự nhiên sẽ không nói cho người nhà, cho nên tân ngưng cũng không tiếp tục đi xuống nói, để tránh bại lộ. Bất quá, tân ngưng nhìn mắt đại bá mâu tôn lệ mẫn, không biết vị kia đường ca tân đứng trước thế nào, lần này triệu tập không có hắn, Tôn lệ mẫn lại không biết tân ngưng suy nghĩ cái gì, sang sảng cười, phía trước thông ra gửi thư tới nhà ta, còn cấp gửi thật nhiều bên kia đặc sản, để muội, người hôm nay nhưng đến cấp tiểu ngưng ăn cái no. Phía trước Tôn Lệ Mẫn còn lo lắng Tần Gia bên kia tình huống, nhưng từ lần này Tần Gia đáp lễ tới xem, có thể thấy được Tần Gia là thập phần coi trọng Tân Ngưng, chỉ là liền kém hai bên thấy một mặt. Triệu Phân Phương bị Tôn Lệ Mẫn vừa nhắc nhở, vỗ tay một cái, đứng lên nói, đúng vậy, có rất nhiều thông gia làm hun thịt khô, ngươi không phải thích ăn thịt sao? Đợi chút làm ngươi ăn cái đủ. Tân Ngưng nghe được thịt, ánh mắt sáng lên, hảo, ta chờ. Tân Văn cười nói, trước kia Tiểu Ngưng không yêu ăn thịt, hiện giờ thay đổi. nhưng thật ra thực tốt ăn nhiều thịt cũng có sức lực làm việc tân ngưng quay đầu nhìn tân văn thực nghiêm túc gật đầu đúng vậy không ăn thịt ta đầu góc chuyển bất động tân văn bị tân ngưng tiểu biểu tình trọc cười trong lòng mới lạ cũng lập tức giảm bớt không ít tiểu ngưng ngươi hiện tại bộ dáng cực kỳ giống nhà ta tiểu phi mỗi ngày nào muốn ăn thịt tiểu phi tân ngưng nhớ tới đây là tân văn nhi tử trong trí nhớ là cái tam đầu thân tiểu hoa nhi rất đáng yêu đường tỉ như thế nào không mang theo tiểu bày qua tới ân ta có thể cùng hắn cùng nhau ăn thịt ha ha. tân văn dĩ vãng không như vậy cười to quá nàng đều là khé cười nhưng tân ngưng như vậy nghiêm túc nhưng thật ra thật sự làm nàng thoải mái cười to tiểu phi cùng hắn ba hồi loại mãi ra ăn thịt hôm nay hắn không có thể lại đây hôm nào ta nhất định dẫn hắn lại đây nói là tiểu cô cô muốn dẫn hắn cùng nhau ăn thịt hắn khẳng định cao hưng đến muốn nhảy nhót lên tân ngưng Tân, ta đây chờ hắn đi triệu phân phương bất đắc dĩ mà cười tiểu ngưng còn giống cái tiểu hải tử như thế nào liền phải kết hôn bất quá tưởng tượng đến cùng nữ nhi lớn lên giống nhau như lúc tiểu hài nhi ôm nàng kêu bà ngoại, triệu phân phương lại mỹ tư tư, trong nhà hai cái nhi tử muốn cho nàng ôm đến cháu trai cháu gái phòng chừng còn có đến chờ nàng vẫn là trông cậy vào tiểu ngưng bên này đi nghĩ đến thông gia bên kia đáp lễ, triệu phân phương hưng phấn liền lánh tân ngưng đi xem, từng cái dọn ra tới hơn nữa kỹ càng tỉ mị nói tiểu ngưng, này đó đều là ngươi bà bà bên kia cấp gửi tới bọn họ đáp lễ trọng. Chờ ngươi đi thời điểm, nhớ rõ nhiều mua điểm đồ vật cấp thông ra, đúng rồi, còn có phong thư, ta đi tìm tới cấp ngươi nhìn xem, tin là tần hành muội muội viết. Tân ngưng nghe triệu phân phương lại nhải, trong lòng an ổn, bước chân theo sát triệu phân phương, làm triệu phân phương thập phần thỏa mãn, nữ nhi tuy rằng trưởng thành, nhưng rốt cuộc vẫn là gián nàng. Tin thượng tự tuy rằng nó nớt, nhưng lại rất là đoan chính, tân ngưng từng câu từng chữ xem xuống dưới, trong lòng đối đi tần ra cũng dâng lên chờ mong, đây là người nhà của hắn, về sau. Cũng sẽ là nàng người nhà đi. Xem xong rồi. Ta phía trước cũng hồi âm đi qua. Bất quá ngươi có rảnh cũng có thể cấp bên kia viết phong thư qua đi. Luôn là muốn cho bên kia biết ngươi là nghĩ như thế nào. Triệu phân phương nhịn không được đối tân ngưng nói chút cùng nhà chồng ở chung chi đạo. Tân ngưng nghĩ nghĩ, nói, ta phía trước có ghi quá. Triệu phân phương hoài nghi mà nhìn nàng, khi nào. Kết hôn xin phê xuống dưới thời điểm. Ngươi a may mắn ta phía trước hồi âm cho ngươi nói chút lời nói. Ngươi có thời gian viết thư qua đi nói nói chính mình tình huống còn có con rể, tổng hảo quá cái gì cũng chưa nói. Ngươi cùng tần ra bên kia chưa thấy qua mặt, có tới có lui, ngày sau cũng hảo có chuyện nói. Triệu phân phương có điểm đau đầu, nàng cũng là mới phát hiện, tân ngưng ở phương diện này thiếu căn cân Tân ngưng, ta đây đợi chút liền đi viết. Con rể bên kia chấp hành nhiệm vụ đại khái muốn bao lâu. Triệu phân phương hạ giọng hỏi, không có phương tiện nói đừng nói, ta cũng là tưởng có cái đế, đến chuẩn bị đồ vật hoang nên con rể tới cửa. Cái này có thể nói, mười ngày tả hữu đi. Tân ngưng tưởng, đến lúc đó tân chính văn cũng sẽ cùng nhau trở về cũng nói không chừng. Mười ngày, kia cũng đủ rồi, ta mấy ngày này chậm rãi chuẩn bị đi. Đúng rồi, ngươi phía trước cùng lý trí đính hôn sự có hay không cùng con rể giải thích rõ ràng. hắn biết không, triệu phân vương nói lên cái này, vẫn là dối dám, chuyện này cũng không biết tần gia bên kia có biết hay không, nhưng những việc này, gặt cũng không thú vị, về sau hai bên thăm người thân, tần gia người tổng hội biết đến. Biết, này không có gì a. Tân Ngưng đem có điểm loạn hun thịt khô dọn xong, trong đầu nghĩ các loại ăn pháp. Triệu Phân Vương, thông ra bên kia đâu? Tân Ngưng tay một đốn, hẳn là không biết. Triệu Phân Vương, sốt ruột. Tân Ngưng, này đều phải có vấn đề. Triệu Phân Vương ngồi xuống, nếu là ngươi nhà chồng bên kia không ý kiến, kia đương nhiên không thành vấn đề, bất quá. Vậy giao cho tần đội trưởng đi làm đi, hắn làm việc, ta yên tâm. Tân Ngưng thực dứt khoát mà làm phủi tay trường quài. Nàng mới không nghĩ đi giải thích loại chuyện này a Tính tính, kia đến lúc đó rồi nói sau xem thông gia bên kia cũng không phải nhỏ mọn như vậy, thực sự có vấn đề ta liền không gả cho, không thể hủy khuất ngươi. Triệu Phân vương nhìn vẻ mặt không sao cả Tân Ngưng, chỉ có thể ngóng trông con rể không giống nữ nhi như vậy không đáng tin cậy. ân đối. Tân Ngưng cầm lấy một cái thịt khô nhìn Triệu Phân vương mẹ, nấu cơm đi, ta cho ngươi trợ thủ. Triệu Phân vương này tâm đại. Tân Ngưng ở trong nhà nằm hai ngày, Lúc gần đi còn thuận đi rồi mấy cái hôn thì khô, dùng chính là cầm đi cấp tần đội trưởng thêm cơm lấy cớ. Ngươi không vội đến quên đến lúc đó phải về nhà. Triệu Phân Phương dặn dò Tân Ngưng, nàng liền sợ Tân Ngưng chính mình vội lên, 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, con rể không dám chính mình một người tới cửa làm sao bây giờ. Ta đã biết, mẹ, ngươi trở về đi, không phải muốn đi làm sao. Tân Ngưng cảm thấy chính mình lỗ thai đều phải khởi cái kén. Triệu Phân Phương vô vô nàng đầu, mẹ còn không thể nhiều lời vài câu. Đi thôi, chú ý thân thể. Ấn Tân ngưng chạy nhanh lên xe, đóng cửa xe, chiều triệu phân phương phất tay cáo biệt, hoàng lôi, đi thôi. Hảo. Hoàng lôi trong lòng than giải, hai cái sát thần cư nhiên thành thông ra. Thiên hạ sự thật là việc lạ gì cũng có. Tân ngưng trở về, trước tiên đã bị kêu đi chung láo ra tử văn phòng, tần hành tân chính văn đều ở. Tân chính văn hướng nàng vẫy tay, tiểu ngưng, lại đây ngồi. Tân ngưng, Tân Chậm một bước tần hành trơ mắt nhìn Tân Ngưng ngồi ở Tân Chính Văn bên cạnh, bọn họ trung gian cách một cái đại cứu ca, tựa như cách cầu hỷ thước. Tân Chính Văn thản nhiên tự đắc, thập phần vừa lòng. Khu, Tiểu Tân, ngươi trở về quân khu sau, liền an tâm trụ hạ đi, mặt khác sự có quân khu, ngươi đừng nhọc lòng. Trung lão gia tử nghĩ vậy hai ngày sự, thở dài. Ta không thể biết sự tình phát triển trở thành thế nào sao. Tân Ngưng nhìn Trung lão gia tử. Trung lão gia tử, ngươi muốn biết. tưởng Trung tướng quân. có việc trung lão gia tử vừa định mở miệng nói cái gì có người gõ cửa đánh gãy bọn họ nói trung lão gia tử lược hơi trầm âm triều tân ngưng nói làm tần hành cho ngươi nói rõ ràng ngươi có thể biết đơn giản tân ngưng biết đến sự tình rất nhiều đều là cơ mật hiện giờ chỉ là biết sự tình như thế nào thôi cũng không cần lén gặt đi huống chi về sau cũng yêu cầu nàng ra ra chủ ý trung lão gia tử đi rồi tân ngưng ba người cũng không có ở văn phòng nhiều đãi mà là hướng ký túc xá đi Tân hành làm lơ tân chính văn cảnh cáo, dứt khoát kiên quyết mà lặng lẽ dắt thượng tân ngưng tay, chậm rãi cấp tân ngưng nói tới. Sự tình đã có mặt mày, chỉ là còn kém cuối cùng một bước. Dì Lão nhân ngày đó xuất hiện ở ga tàu hỏa, mục tiêu là ngươi, hắn suy đoán ngươi sẽ đến tiếp ta, lại không khẳng định, nhưng hắn ngày đó vẫn là đi chạm vào vật khí. Nói tới đây, tân hành nắm tân ngưng tay hơi dùng một chút lực, may mắn bọn họ không có xác định địa phương, bằng không dì Lão nhân thật xác định thời gian địa điểm nói. Ngày đó tới người tuyệt đối không thể chỉ có gì lao nhân một cái. Tân ngưng cảm ứng được hắn cảm xúc phập phồng, chọc chọc hắn lòng bàn tay, tần hành xem nàng, cười. Dì lao nhân là nhật Lạc quốc bên kia đặc vụ, ẩn nút vài thập niên, hắn tàng thật sự thâm. Hiện tại quay đầu lại đi nghĩ lại, thật đúng là thực đáng sợ, một cái đặc vụ, từ sinh ra khởi, liền sinh ở lớn lên ở hoa hạ, ngụy trang kỹ xảo lợi hại, đã lừa gạt mọi người. Nếu không phải bởi vì ngươi nghiên cứu quá sông ra quá trọng yếu, chỉ sợ hắn đến chết đều sẽ ẩn nút ở ép tỉnh quân khu theo lý thuyết dì lao nhân như vậy giảo hoạt đặc vụ sẽ không có như vậy lô mãng hành vi nhưng lần này hắn có về nước cơ hội cho nên hắn thiếu kiên nhẫn Tân hành cũng mới biết được vì cái gì dì, dì lao nhân sẽ ở nghe được hoặc nói lên quốc gia thời điểm có như vậy động tác nhà hắn người bằng hữu đều ở nhật lạc quốc thân ngưng hỏi đúng vậy dì lao nhân mặt khác tư liệu là thật sự nhưng nhà tan người vội là giả ai bang nội chân thanh hoặc là nghiêm quân Tần Hành sắc mặt ngưng trọng, hai người kia cư nhiên thành hiềm nghi đối tượng, hơn nữa là một sư tri trường. Tần Ngưng lắc đầu, không ấn tượng. Không ấn tượng liền không ấn tượng đi, không đáng ngại, ngươi cũng không cần cố ý đi nhớ bọn họ là ai. Tần Hành xoa nhẹ hạ nàng đầu, trên tay mềm mại xúc cảm làm hắn thoải mái mà híp lại mắt. Tần Chính Văn xem đến tưởng một cái tát chiều Tần Hành phiến đi, gia hỏa này đương hắn không tồn tại đi, ngay trước mặt hắn chiếm hắn muội muội tiện nghi. Vì thế Tần Chính Văn không nghe theo trung lão ra tử mệnh lệnh. chen vào nói giải thích. Bất quá, bởi vì gì lão nhân có tư tâm, hắn tưởng lưu trữ tăng chất tể sự đương át chủ bài, không, có cùng bên kia tự mình nói, kết quả bị chúng ta bắt được, nhưng từ hắn trong miệng, chúng ta biết, từ hắn bị bắt sau, hắn khiến cho người đem dính có dược tể trang giấy tặng đi ra ngoài, cũng biết dược tề hiệu dụng, Nhật Lạc quốc bên kia hẳn là bắt được tay, ngày hôm qua Nhật Lạc quốc có quan ngoại giao lãnh người, muốn tiến vào cùng chúng ta giao thiệp thay đổi người, trung lão tướng quân vừa rồi hẳn là đi xử lý chuyện này. Tân Ngưng, gì Lao Nhân là tưởng được ăn cả ngã về không đi. Tân Hành Hư cười một tiếng, tưởng về nước tưởng điên rồi, nhưng vô luận kết quả thế nào, gì Lao Nhân tình cảnh đều sẽ không hảo đi nơi nào. Hai nước đánh cờ, hoa hạ tự tin đủ, liền tính ngươi Nhật lạc quốc bắt được dược tề thì thế nào. Còn không phải vô dụng, Hơn nữa không có bằng chứng sự, nhầm ngươi Nhật lạc quốc nói như thế nào, mặt khác quốc gia sao có thể tin tưởng như vậy sự. Không có chính mắt gặp qua tăng chất tề hiệu quả người. Sắc thật là rất khó tin tưởng nó có như vậy thần kỳ hiệu năng, có bản lĩnh, liền lấy ra chứng cứ đến đây đi. Nhật Lạc quốc quan ngoại giao hiện tại sát thật bó tay không biện pháp, hắn nhìn về phía Xô Viết ngoại giao phó bộ trưởng, đối phương vẻ mặt bình tĩnh, hơn nữa hoàn toàn không thấy hắn, không khỏi hận đến ngứa răng. Trung Lão tướng quân nhìn mắt tiểu lệnh, tiểu lệnh tươi cười thỏa đáng. Sơn Điền tiên sinh, gì Lão nhân là quốc gia của ta nhân dân, hơn nữa là vài thập niên lão binh, chúng ta vô luận thế nào. đều không thể đem người giao cho các ngươi huống chi hắn vẫn luôn không đi qua quý quốc không phải sao tiêu lệnh nói chính là hoa hạ ngữ sơn điền thôn sắc mặt lạnh lùng tưởng phát giận lại bị phía sau người kéo lại hắn mới nhớ lại hắn hiện giờ đứng địa phương là hoa hạ thủ đô là bọn họ chính mình tự mình lại đây mà không phải hoa hạ thỉnh bọn họ sơn điền tiên sinh thật sâu hít một hơi tiểu tiên sinh ngươi này liền nói sai rồi chúng ta cũng là mới biết được hà tiên sinh là nhật lạc quốc người hắn thân nhân tìm kiếm hắn vài thập niên thẳng đến hôm nay mới chẳng chọc thu được hắn tin tức chúng ta lại đây cũng là chịu hà tiên sinh người nhà gửi gắm hoa hạ vẫn luôn không cho người ra vào chẳng lẽ là ở thực hành giam cầm. hiện giờ dân chủ tự do giữa đường hoa hạ thế nhưng còn như thế lạc hậu thân là nước láng giềng thật là đau lòng tiêu lệnh chịu chịu khoe miệng đây là cầu người tư thái nhật lạc quốc là gan là thật phì chương 51. trung lão gia tử nghe không rõ sơn điền thôn nói Nhưng nhìn hắn kia cao cao nâng lên đầu, cùng với hắn trong mắt coi khinh, quay đầu hừ cười một tiếng, tiểu lệnh thân thể bánh thẳng, liếc mắt ở bên cạnh hoa liệt, đối phương chiều hắn cười cười, lại không có ra tiếng, thực rõ ràng là muốn sống chết mặc bay. Sơn Điền Thôn còn đang nói, kiều lệnh căn cứ người tới là khách đạo lý, làm đối phương nói cái đủ, chờ hắn nói được không sai biệt lắm, mới đúng lúc đánh gãy, Sơn Điền tiên sinh, gì lão nhân có thể gửi thư vật cho các ngươi, là cái gì tín vật, có thể lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem sao. Chỉ bằng mượn ngươi ngôn luận của một nhà, thứ chúng ta vô pháp làm hắn ra tới, rốt cuộc hắn hiện giờ là mang tội chi thân. Sơn Điền Thôn trên mặt không có cười, tiểu lệnh nói qua trắng ra, bọn họ hai bên đương nhiên biết sự tình chân tướng như thế nào, trên mặt tương đánh giá, đều chỉ là vì giữ gìn mặt mũi, như vậy xem ra, hoa hạ là một chút mặt mũi cũng không nghĩ cho bọn hắn nhật lạc Quốc để lại. Tiểu Tiên Sinh lời này nói, là không nghĩ cùng chúng ta trao đổi. Sơn Điền Tiên Sinh, chúng ta thật sự yêu cầu tiến hành trao đổi sao? Ngươi xác định gì lão nhân là nhật lạc quốc người có phải hay không nhận sai chúng ta hoa hạ cùng nhật lạc quốc thông tín gian nan gì lão nhân là như thế nào gửi tín vật lại là gửi đến ngươi trong tay ta tin tưởng gì lão nhân là hoa hạ người hắn phán quyết tự nhiên từ hoa hạ tới làm hắn không có người nhà cũng chưa bao giờ đi qua nhật bản tiêu lệnh nhìn sơn điền nếu là sơn điền thật sự có thể nói ra gì lão nhân là đặc vụ như vậy phía dưới một loạt thao tác hoa hạ cũng liền có lý do chính đáng cho nên sơn điền sẽ không cũng không dám nói ra quả nhiên sơn điền sắc mặt khó coi lại nhắm chặt miệng nói không ra lời gì lão nhân kia tờ giấy sơn điền sắc thật là bắt được tay hắn đối bên trong miêu tả tăng chất tề rất là giật mình lại cũng tâm tồn nghi ngờ nhưng nếu là hoa hạ thật sự có như vậy thần kỳ đồ vật như thế nào có thể làm hoa hạ độc chiếm nhưng cũng có một loại khác khả năng hết thể đều chỉ là dì lão nhân biết hoa hạ chưa chắc có vật như vậy nếu là hà lao đầu chỉ là bởi vì tưởng về nước mới biểu đặt nổi danh kêu tăng chất tể dược tế đâu. Sơn Điền nhất thời do dự, hắn nhìn mắt ngó liệt, vạn nhất thật sự có như vậy đồ vật, nhật lạc quốc nhất định phải được đến, xô viết bên kia tốt nhất không biết tỉnh. Nhưng nếu là hoàn thành một khác sự kiện, hắn này một chuyến cũng không tính uổng công. Ngoá liệt ở Sơn Điền nói chuyện phía trước, trước đã mở miệng, nói chính là tiếng Trung, mà không phải giống Sơn Điền như vậy kiên trì chính mình quốc gia ngôn ngữ, đây là bởi vì này hơn phân nửa tháng hắn đã xem hiểu hoa hạ thái độ. xô viết điểm mấu chốt là một lui lại lui. Tiêu tiên sinh, không biết ta khi nào có thể gặp một lần chung sở trưởng. Từ lần trước gặp mặt, đã qua nửa tháng, chúng ta lần trước tham quan các ngươi hoa hạ trước mắt sở chế đến nạ nổ tài liệu, vẫn luôn đang đợi tin tức, hai nước khi nào có thể tiến hành hợp tác. Nếu là ngoá liệt lúc ấy không có đi theo chính mình quốc gia nghiên cứu viên cùng đi tham quan còn hảo, vấn đề là hắn lúc ấy đi. Hơn nữa chính mắt thí nghiệm một chút hoa hạ nghiên cứu chế tạo ống nạ nổ carbon. kia tài liệu cường độ làm hắn hoàn toàn nghỉ ngơi về nước tâm, hơn nữa cam nguyện canh giữ ở Hoa Hạ, mỗi ngày tranh thủ Hoa Hạ đồng ý. Xô viết tuy cũng có ở nghiên cứu nạ nổ tài liệu, nhưng chính là Hoa Hạ triển lãm ra tới nạ nổ bột phấn, bọn họ đều không có chế thành. Càng không cần để càng cao một bậc nạ nổ tài liệu. Nhưng mà, cho tới bây giờ, Hoa Hạ vẫn là không có bất luận cái gì nhả ra manh mối, nhưng ngoã liệt chịu được, so với Mỹ đế cập châu Âu những cái đó vào không được ngoại xử, Xô viết tình huống xem như tốt. Điều lệnh nhìn Ngoa Liệt, tươi cười chân thành như vậy một chút, Ngoa Liệt tiên sinh, chúng ta bên này đang ở thảo luận, thực mau sẽ có chương trình. Ngoa Liệt cũng không sinh khí, tốt, hy vọng quý quốc có thể mau chóng cho chúng ta hồi đáp, chúng ta vẫn luôn chờ đợi. Sơn Điền hoàn toàn bị hai người quên ở một bên, ở ngõa Liệt nói lên công nghệ nổ thời điểm, trên mặt xuất hiện gần xanh, lúc trước không có bất luận cái gì một quốc gia tin tưởng hoa hạ có thể nghiên cứu phát minh công nghệ nổ, kết quả đâu. Xô viết ba ba ở tại Hoa Hạ ngoại tân tiếp đãi chỗ đem đạt một tháng lâu. Hơn nữa không có bất luận cái gì về nước khuynh hướng. Xô viết bên kia cũng lần nữa hướng Hoa Hạ biểu hiện ra hữu hảo lui tới thái độ. Ở quốc tế thượng nhiều lần ra tay giúp trợ Hoa Hạ. Nếu Xô viết muốn liên kết Hoa Hạ diễn này ra diễn, kia căn bản không cần thiết, cho dù là muốn mê hoặc thế giới, cũng không cần bọn họ như vậy đi hy sinh chính mình. Xô viết cũng căn bản sẽ không ngu như vậy ba ba mà lưu tại Hoa Hạ. Chỉ có thể thuyết minh. Hoa Hạ là thật sự đã tại tiến hành sinh sản nạ nổ tài liệu. Mà Sơn Điền lần này nương gì lão nhân sự tiến vào, chủ yếu không phải bởi vì tăng chất đề, rốt cuộc Nhật là quốc đối tăng chất đề một chuyện vẫn là cầm hoài nghi thái độ nhiều một chút, bọn họ là tiến vào tìm tòi công nghệ nạ nổ đến to cùng. Tiêu tiên sinh, Hoa Hạ nếu ở công nghệ nạ nổ phương diện có như vậy đại tiến triển, như thế nào không tới khai một hồi học thuật hội nghị? Nhiều một chút người tiến hành nghiên cứu, mới có thể có sinh ra càng nhiều linh cảm cùng thành quả. Sơn Điền kiềm chế trụ, lại vẫn là không nhịn xuống mở miệng. Lời này không khác cùng cấp mở ra hoa hạ đại môn, làm mọi người tiến vào học tập công nghệ nano. Mặt thật là đại, nhưng tiểu lệnh cũng biết Nhật là quốc giám như vậy kiêu ngạo, là bởi vì bọn họ phía sau có Mi Đế, cho nên vẫn chưa bởi vì Sơn Điền thái độ sinh ra cái gì cảm xúc. Nghe nói quý quốc ở nghiên cứu chế tạo người máy thượng lại lấy được trọng đại tiến bộ, tiểu lệnh không đáp ngược lại chúc mừng Sơn Điền. Sơn Điền dương lên đầu, trong mắt có đắc ý kiêu ngạo, đúng vậy. tiêu lệnh thỏa đáng cười như vậy quý quốc khi nào khai triển một hồi về người máy học thuật thảo luận sẽ hoa hạ thời khắc chuẩn bị hy vọng đến lúc đó có thể thu được quý quốc mời Trung lão gia tử đã không tính toán lại ở chỗ này nghe bọn hắn nói chuyện hắn chiều kiều lệnh dơ dơ lên tay tiều lệnh thấy nói thanh xin lỗi không tiếp được liền đi hướng trung lão gia tử tiều lệnh thế nào trung lão gia tử tuy rằng đẻ thấp thanh âm lại đi thẳng vào vấn đề tiều lệnh nghĩ nghĩ sơn điền thần thái nói sơn điền hẳn là chỉ là thử có lẽ bọn họ ý đồ không ở tăng chất tề, mà là ở công nghệ nano. Hiện giờ so với bại lộ công nghệ nano, tiểu lệnh cho rằng, làm tăng chất tề sự tạm thời vùi lấp mới là tốt nhất, nếu không phải bởi vì sự phát đột nhiên, tiểu lệnh biết chính mình không có khả năng biết tăng chất tề tồn tại. Người tiếp tục đi du thuyết, đưa bọn họ lực chú ý chuyển rời đến công nghệ nano đi lên, lúc này đây Mỹ Đế dẫn đầu đồng thời hướng hoa hạ thi áp chúng ta hoa hạ công nghệ nano độc chiếm không được nhiều thời gian dài, tổng muốn nhượng lại một bộ phận ích lợi Làm cho bọn họ nhắm lại miệng tiếp tục hướng chúng ta đòi lấy đồ vật. Chúng láo ra tử liền nói ngay. Chỉ là nhượng lại một bộ phận kỹ thuật, lại không quy định bọn họ Hoa Hạ cần thiết dốc túi tương thụ. Mở ra nhiều ít, tự nhiên từ bọn họ tới quyết định, cho dù Mỹ Đế ảnh hưởng hơn nữa đem khống Liên Hiệp Quốc, mà nay Hoa Hạ ở Liên Hiệp Quốc lại chưa chính danh, Mỹ Đế lúc này đây liên hợp tạo áp lực, Hoa Hạ chẳng lẽ sẽ không đánh trả. Lúc này đây, Hoa Hạ yêu cầu chính danh, tuyệt đối không thể ăn cái này mệnh, được chỗ tốt. còn không nghĩ lui một bước, trên đời này nào có như vậy đạo lý. Trung lão gia tử suy nghĩ rất dài, thời gian lại chỉ qua đi thực đoạn. Người đi đi, là, Trung lão tướng quân. Tiêu lệnh được lời chắc chắn, ngõ liệt tự nhiên cao hứng, trước khi đi còn vô vô kiểu lệnh bả vai, Sơn Điền sắc mặt liền không có như vậy hảo, nhưng biết được công nghệ nạ nổ cuối cùng là có tin tức, hắn cũng liền tạm thời buông tăng chất tề một chuyện, hiện giờ không có chứng cứ, hoa hạ lại chết cắn gì lão nhân không bỏ. Nhật lạc quốc không có khả năng vì không biết tích lợi, vứt bỏ rất hàng trăm hàng ngàn đặc vụ, mà chỉ vì cứu gì lao nhân, mất nhiều hơn được. Hắn ở ngại căng, còn như vậy đi xuống không được, tinh thần sẽ hỏng mất. Thân ngưng chiều tôn viện trưởng nói, tôn viện trưởng lần này đảm nhiệm tư cách thí nghiệm người phụ trách, bởi vì hắn đối tăng chất tề có nghiên cứu, cho nên lâm thời bị điều tới kinh thành chấp hành này hạng nhất nhiệm vụ. Hành, ta lập tức làm người đưa hắn đi xuống nghỉ ngơi. Tôn viện trưởng ở trên vở tên họ nhớ thượng một bút. Đi theo tân ngưng tiếp tục xem tiếp theo cái. từ cách thí nghiệm đã tiến hành đến cuối cùng hạng nhất, tinh thần áp thí nghiệm, khắc phục nhân tâm đế nhất sợ hai đồ vật, cao cấp tăng chất tề là tẩy tủy đàn. Cái cách nói này cũng không sai, bởi vì này hạng nhất thí nghiệm giống như là khắc phục người sâu trong nội tâm tâm ma, qua này một quan, mặt sau dùng cao cấp tăng chất tề mới có thể nhẹ nhàng, bởi vì khi đó chỉ có thân thể thượng đau đớn, tinh thần thượng sớm đã bị khắc phục. Tân ngưng từ đầu tới đuôi đi rồi một chuyến, chỉ bắt được ba người. Trong sân còn dư lại 500 người tả hữu, nàng cố ý nhìn nhìn tần hành cùng tân chính văn bên kia, phát hiện bọn họ ở trải qua rẽ rùa thống khổ mặt sâu sắc như thường, liền an tâm. Tiếp tục nghiêm mật theo dõi. Tôn viện trưởng nhìn mắt thí nghiệm tiêu chuẩn. Tân ngưng đúng vậy, còn thừa hơn 10 phút, tuy rằng sẽ không làm lỗi, nhưng để người vạn nhất cũng là tốt. Tôn viện trưởng nhìn này nhóm người, hai mắt phản quang, hắn chờ mong những người này dùng cao cấp tăng chất tề sau đại biến dạng, bất quá, vẫn là muốn nhiều chờ mấy ngày. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người từ ngủ say trung tỉnh lại, tân ngưng chớp hạ mắt, quyết định không ở nơi này lưu lâu lắm, nàng chiều tân hành tân chính văn vầy vây tay, vậy vây ống tay áo, đi ra ngoài. Tân đồng chí, trung sở trưởng tới quân khu tìm ngươi. Hoàng lôi cả ngày chưa thấy được tân ngưng, nếu không phải biết tân ngưng liền ở quân khu, hắn đều phải hội báo thượng cấp đã xảy ra chuyện. Tân ngưng nhìn hoàng lôi, nhất thời còn có điểm không phục hồi tinh thần lại, trung sở trưởng. Đúng vậy, trung sở trưởng. Hắn ở nơi nào? Đến đây lúc nào? Hoàng lôi đúng sự thật nói, ở office building bên kia, sớm tới tìm một lần, biết ngươi ở vội, liền đi trở về, vừa rồi tới, đợi trong chốc lát. Vậy đi office building. Bọn họ đưa ra muốn gặp tiểu tân. Trung Lão gia tử ở văn phòng nội chắp tay sau lưng qua lại đi lại. Trung thể, đúng vậy, viện nghiên cứu bên này đang chờ bộ ngoại giao bên kia đàm phán kết thúc. Một khi có vừa lòng kết quả, viện nghiên cứu bên này sắp sửa nghênh đón các quốc gia nghiên cứu nhân viên. Nhưng bọn hắn cũng đồng thời đưa ra, muốn thấy phát minh giả. Quốc gia có lẽ là muốn cất giấu Tân Ngưng, nhưng trung tể cá nhân ý tưởng lại không phải như vậy. Tân Ngưng tầm mắt còn quá tiểu chỉ biết nghiên cứu chính mình thích đồ vật Tuy rằng này cũng không có gì không tốt, nhưng Tân Ngưng nếu là có thể cùng càng nhiều ưu tú nghiên cứu khoa học giả giao lưu, đạt được bổ ích sẽ là càng thêm thật lớn. Đóng cửa làm xe có lẽ có thể tạo thành xe, nhưng muốn trở thành thế giới đứng đầu, nhiều xem nhiều nghe nhiều hướng người khác học tập là cần thiết. Trung lão gia tử thật lâu không nói chuyện, bọn họ thượng tầng đối Tân Ngưng còn có hạng nhất quyết định, không cho nàng rời đi Hoa Hạ nửa bước, thậm chí là tận khả năng không cho nàng xuất hiện trước mặt người khác, không thể bại lộ nàng. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ thật sự đem Tân Ngưng nhốt ở Hoa Hạ này một mảnh thiên địa, chỉ sợ sẽ mai một cái này thiên tài. Nhưng ở quốc gia ích lợi trước mặt, hết thảy đều phải nhượng bộ. Trung thể thấy lão gia tử thật lâu không nói lời nào, trong lòng đã đoán được mặt trên quyết định, nhất thời trong lòng cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nhưng tiếc hận là khẳng định, tân ngưng thiên phú quá thịnh, chưa chắc tất cả đều là chuyện tốt. Hai người trầm mặc tương đối thời điểm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, trung lão ra tử sắc mặt hơi hoán, vào đi, tiểu tân. Trung gia gia, trung tam thúc, tìm ta là có việc gấp. Tân ngưng không biết một khắc trước này dàn trong văn phòng hai người ở thảo luận nàng, nàng nói thẳng lại đây mục đích. Trung tể đã thu hồi trong lòng cảm xúc, đúng vậy, bên kia có gặp được vấn đề, ngươi chừng nào thì qua đi. Nô lão bọn họ đều ngóng trông ngươi qua đi cho bọn hắn giải tỏa nghi vấn. Thực cấp sao? Nhưng ta bên này còn thoát không khai thân, hoặc là các ngươi có thể đem vấn đề sao chép xuống dưới, ta viết giải đáp. Tân ngưng là không có khả năng ở thời điểm này rời đi quân khu, cho nên nàng suy nghĩ cái chết trung biện pháp. Trung thể như vậy cũng có thể. Đến gặp mặt cuối cùng, Trung thể vẫn là không có nói ra hắn lại đây một cái khác mục đích. chương 52 Trung sở trưởng. Trung thể dừng lại vội vàng bước chân. Nhìn về phía người tới, Lý Kiếm. Lý Kiếm cấp đi vài bước liền tới rồi trung tề trước mặt, tươi cười thân cận, trung sở trưởng, kế tiếp không phải muốn chuẩn bị một hồi hội nghị nên đón các quốc gia khách. Ta biết ngươi gần nhất rất bận, có yêu cầu nói, ngươi có thể tìm ta giúp hạ vội, ta gần nhất không phải không có nghiên cứu nơi tay sao. Toàn bộ viện nghiên cứu xem già theo ta nhất thanh nhàn. Nói tới đây, Lý Kiếm ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn vì cái gì như vậy thanh nhàn. Chính là bởi vì bị phía trên điều tra ra tới hắn ngầm làm những cái đó giao dịch Dị vạng hắn còn có thể làm Lý Phúc Hải cấp phía trên chào hỏi một cái Che lấp một vài liền không có việc gì Nhưng lúc này đây, hắn tự biết tìm Lý Phúc Hải vô dụng Cho nên đi cầu những người khác Nhưng là, lại vẫn như cũ vẫn là bị tra đến rõ ràng Hiện giờ hắn nghiên cứu đều bị ngừng Nhưng cho dù là như thế này lại làm sao vậy Hắn ở viện nghiên cứu làm như vậy nhiều năm Không có công lao cũng có khổ lao Hắn nhiều năm nghiên cứu cũng không phải là bật làm, nhìn xem, hắn hiện giờ cũng chỉ là đã chịu điểm này tiểu trừng phạt, chờ thêm trong khoảng thời gian này, hắn lại có thể tiến chính mình phòng nghiên cứu. Lý Kiếm vốn định chờ cái mấy ngày, nhưng thu được viện nghiên cứu sắp chiêu đãi các quốc gia nghiên cứu viên cùng khách sau, hắn liền ngồi không được. Trung tề trên dưới quét mắt Lý Kiếm, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức cũng không cự tuyệt, đã biết, sẽ cho ngươi an bài công tác, đừng nóng nổi. Trung tề lắc đầu, Lý Kiếm người này tuổi đều lớn như vậy. Thế nhưng vẫn là như vậy sách không rõ, quốc gia vì cái gì hiện tại đối hắn xử trí như vậy nhẹ, còn không phải bởi vì hiện giờ quốc gia nhân tài khan hiếm, phải biết rằng quốc gia bồi dưỡng ra lý kiếm như vậy một cái nhân viên nghiên cứu, cũng là hao phí thật lớn, sao có thể liền như vậy làm lý kiếm hạ phóng. Dù sao cũng phải làm lý kiếm làm đủ hắn nên làm sự. Đừng nói tàn nhẫn máu lạnh, hút quốc gia nhân dân huyết, tổng muốn phun đến sạch sẽ, lúc sau lý kiếm còn muốn động thủ chân, là không có khả năng. hành Ta đây liền chờ. Lý kiếm vừa lòng gật đầu, hắn liền nói, viện nghiên cứu như thế nào đều không thể cứ như vậy phóng hắn mặc kệ. Lý kiếm nhớ tới cái gì, lơ đáng hỏi, đúng rồi, tân ngưng ngày đó thật sự không ra tịch sao. Nàng chính là công nghệ nạ nổ phát minh giả, thiếu nàng, mặt khác quốc gia người sẽ không náo lên. Trung thể xem kỹ ánh mắt dừng ở lý kiếm trên người, lý kiếm ánh mắt lập lòe, trung thể tâm chầm xuống, này không phải ngươi phụ trách, ngươi lúc sau phụ trách công tác cũng không phải nhân viên lui tới. Lý kiếm tuy rằng trong mắt chuyển cái không ngừng, lại không hoàn thần, ta chính là hỏi một chút, tân ngưng không ra tịch cũng là khá tốt, ta còn có việc, đi trước vội, trung sở trưởng đi vội đi. Sau khi nói xong, Lý kiếm xoay người hướng chính mình văn phòng đi đến, xác định tân ngưng không tới sau, Lý kiếm tâm liền yên ổn, cho dù hắn thu người nọ chỗ tốt thì thế nào. Dù sao tân ngưng sẽ không tham dự, hắn cũng không cần lo lắng kế tiếp sự tình, quốc gia khẳng định sẽ phái người bảo vệ tốt tân ngưng, dùng đến hắn tới nhọc lòng. Nếu không phải gần nhất vừa lúc thiếu tiền, Lý Kiếm cũng sẽ không bởi vì thu điểm chỗ tốt liền nói câu nói, nhưng người nọ lại là hắn thân nhân, chỉ là tưởng thăm thăm phía trên hướng gió mà thôi, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Trung tề nhìn Lý Kiếm chậm rãi đi xa, không đi quản hắn, dù sao tân ngưng sẽ không tham dự, không ai có thể xác định hết thể đều có nàng thăm dự, Lý Kiếm tuy rằng ham món lợi nhỏ, nhưng ở quốc gia đại sự thượng, lại không có hồ đồ đến như vậy nông nỗi, rốt cuộc Lý Kiếm người này nhất tham sống sợ chết. Húng chi hắn còn có cả gia đình muốn dưỡng, thật sự có thể vì điểm cực nhỏ tiểu lợi đi làm hồ đồ sự. Cho nên phát hiện hơn nữa nghiên cứu chế tạo nạ nổ bột phấn cùng nạ nổ tài liệu người kêu tân ngưng. Một cái tóc vàng mắt xanh nam tử cao lớn nhìn đối diện người. Đúng vậy, hải lợi tiên sinh, này tin tức là từ hoa hạ kinh thành viện nghiên cứu bên trong một vị rất có địa vị nghiên cứu viên trong miệng biết được. Ngươi xác định hắn không phải ở lừa ngươi. Không không, chúng ta không có từ hắn trong miệng biết được tin tức. nhưng từ hắn thân cận dân cư đến tới. Chính là, cho dù chúng ta biết người là ai, hoa hạ phương diện cũng không có khả năng làm chúng ta nhìn thấy nàng, chúng ta căn bản tiếp xúc không đến nàng, cũng rất khó thỉnh nàng đến quốc gia của ta. Hải lợi tiên sinh, chỉ cần có cũng đủ ích lợi, ngài còn sợ nàng không động tâm. Nàng rốt cuộc là cái người trẻ tuổi, ta biết, nàng đối hết thảy đều rất tò mò, bên ngoài thế giới, chẳng lẽ liền không hấp dẫn nàng. huống chi, này đó nghiên cứu viên, có cái nào là sẽ ca nguyện bị nhốt với một chỗ? Đại môn không ra. Bọn họ vĩnh viễn đối thế giới ôm co tò mò, vĩnh viễn đối tân sự vật cảm thấy hứng thú. Sơn Điền, không cần nghĩ đến quá tốt đẹp, ngươi đã quên hoa hạ từng có như vậy nhiều tiền lệ. Sơn Điền đỉnh đặc mà nói miệng tức khắc như là phong bế, nói không ra lời. Hoa hạ người có rất nhiều khó gặm xương cốt, Sơn Điền, ta vẫn như cũ đồng ý các ngươi Nhật lạc quốc xúi dục tân ngưng, nhưng căn cứ hoa hạ đối nàng coi trọng, khả năng tính quá tiểu, Nhật lạc quốc nếu là có thủ đoạn. Ta thực chờ mong nàng có thể ở trên thế giới lộ diện. Sơn Điền cắn chặt răng, thấy Tân Ngưng. Sao có thể nhìn thấy nàng, tới Hoa Hạ trong khoảng thời gian này, hắn cũng chính là hôm nay mới biết được tên này. Hơn nữa biết được Tân Ngưng là cái thực tuổi trẻ nghiên cứu viên. Về Tân Ngưng mặt khác tin tức, hắn một chút cũng không chiếm được. Hoa Hạ đã đem Tân Ngưng tin tức bảo vệ lại tới. Muốn tra một chút đều tra không đến, được đến cái tên lại có thể làm cái gì. Còn không phải bó tay không biện pháp. Tân Ngưng, đợi chút bọn họ dùng tăng chất tề. Trung Gia Gia, ta liền không đi vào, ở bên ngoài nhìn. Trung lão Gia Tử nhìn một đám tinh thần phân chấn binh, nói, cũng hảo. Trải qua quá tư cách thí nghiệm sau, Trung lão Gia Tử cũng biết tân ngưng cấp thí nghiệm tiêu chuẩn suy xét tới rồi các mặt. Thí nghiệm có thể không cần tân ngưng ở đây. Trung lão Gia Tử tuy rằng không tham gia đi vào thí nghiệm, nhưng hắn ở bên cạnh nhìn, cũng là nhịn không được kinh hãi. Như vậy thí nghiệm cường độ, nếu không phải này đó đội quân mũi nhọn, chỉ sợ có thể thông qua người ít ỏi không có mấy. Ba ngày thời gian đối bên trong người tới nói là đau đớn đối canh giữ ở bên ngoài người tới nói là dày vỏ so với tân ngưng trung lão gia tử còn có nào đó chờ kết quả người càng thêm nóng lòng. bên trong người đều là quốc gia đội quân mũi nhọn tuy rằng không phải toàn bộ nhưng số lượng cũng rất lớn lần này quốc gia thượng tầng gật đầu đồng ý lần đầu liền bắt đầu làm này đó đội quân mũi nhọn dùng cao cấp tăng chất tề là bởi vì suy xét các mặt nhân tố sơ cấp tăng chất tề thần kỳ hiệu quả làm thượng tầng đối cao cấp tăng chất tề hiệu năng còn nghi vấn phi thường tiểu còn có chính là bởi vì hoa hạ hiện giờ là có mang bảo vật, lại không có lực lượng tuyệt đối đi bảo đảm bảo vật an toàn. đây là một lần xa hoa đánh cuộc. mà này đó đội quân mũi nhọn quả nhiên không làm cho bọn họ thất vọng. sở hữu thông qua tư cách thí nghiệm người ở ba ngày qua đi, thân thể đau đớn toàn tiêu, mà ở đau đớn qua đi, lại không cảm thấy mỏi mệt. tân hành cảm thụ một chút thủ đoạn lực lượng, kinh ngạc. đó là một loại không thể nói tới cảm giác, nhưng hắn cảm thấy, hắn có thể đem trước mặt vách tường một quyền tạp ra một cái động. mà lông tóc không tổn hao gì chỉ là nơi này là quân khu hắn vẫn chưa thượng thủ phá hư quân khu đồ vật bất quá trên người cảm giác đau một tiêu mặt khác cảm giác liền tiếp theo lên đây trên người còn có bốn phía khí vị thực sự rất khó nghe cho dù hắn từ nhỏ ở nông thôn đã nghe quá càng thêm mùi hôi đồ vật cũng có chút khó có thể chịu đựng dị vạng hắn nhẫn mại lực luôn luôn thực hảo nhưng hắn như thế nào cảm thấy chính mình khíu giác càng thêm nhanh nhẹ. những cái đó khí vị một đám tận hương hắn trong lỗ mũi toản túi đầu vừa thấy trên người bao trùm rất nhiều dơ đồ vật hào xú chẳng lẽ chúng ta là bị ném vào hồ phân không có khả năng chúng ta vẫn luôn đợi nơi này không ăn không uống ai không đúng a như vậy vừa nói ta ba ngày không ăn cơm như vậy xú ngươi cư nhiên còn nghĩ ăn khi nào có thể đi ra ngoài a vì cái gì ta muốn cùng các ngươi nhốt ở cùng nhau a Quá xú ba ngày không ăn cơm đối này đó đội quân mũi nhọn tới nói cũng không phải khó có thể chịu được sự ra nhiệm vụ cũng không phải không có trải qua quá nhưng này cổ khí vị lại làm cho bọn họ một đám xào lên ở bên ngoài hoan hô mọi người vừa nghe đến bên trong người những lời này tức khắc dở khóc dở cười bất quá phía trước không lưu ý chỉ lo mặt khác đi hiện tại nhìn lên thật đúng là một đám đen thui trên mặt trên người tất cả đều là bùn hôi giống nhau dơ đồ vật đứng ở bên ngoài tựa hồ cũng nghe thấy được kia một cổ dị thường khó nghe xú vị tân ngưng cụ thanh ta suy xét không chu toàn không nên đem như vậy nhiều người đặt ở cùng nhau, hương vị sắc thật không dễ ngửi, có phải hay không làm cho bọn họ trước hướng rất trên người dơ đổ vật Trung láo ra tử xua xua tay, nay không có gì, bọn họ một đám đều là buồn tới buồn đi, điểm này xú vị có thể chịu đựng, Ba ngày thấu xương đau đớn đều có thể nhẫn đi qua, còn có thể nhịn không nổi thứ này. Tân ngưng ánh mắt có điểm dao động, căn cứ lương tâm, mở miệng nói, trung ra ra, dùng quá tăng chất tề người, trên người tổng hội có chút biến hóa. bọn họ khíu giác so với chúng ta thường nhân càng thêm nhanh nhẹ, còn có một ít tương đối đặc thù bọn họ thân thể chuyên môn hướng khíu giác này phương hướng tiến tới hóa nhất thời không có thích ứng khả năng sẽ ra cái gì ngất xỉu đi trung láo gia tử tiến hóa tân ngưng ánh mắt vẫn như cũ dao động trên mặt lại là không có gì biểu tình nhưng nàng rốt cuộc là trộn dạng, bởi vì nàng giống như xác thật đã quên nghiêm túc giải thích dùng cao cấp tăng chất tề sau nhân thể biến hóa phía trước đều là thực chẳng qua mà nói đúng vậy Giống hữu giác thực nhanh ngậy, lỗ thai cũng là, sức lực, tốc độ bất quá thật không có giống dị năng tiểu thuyết như vậy tiến hóa ra cái gì ngũ hành thuộc tính là được. Trung lão ra tử nghe xong, thất thần trong ngáy mắt, liền chạy nhanh làm này nhóm người đi ra ngoài, lại nốt ở nơi này, hắn cũng sợ có người bị xú ngất xịu đi. Tân ngưng lo lắng không phải không có lý, xác thật có người là bị nâng ra tới, nằm ở cáng thượng che lại cái mùi hơi thở thoi thoát, tân ngưng nhìn trời nhìn đất chính là không hướng nơi đó nhìn lại, nàng không phải cố ý. chính là vội đến quên mất làm cho bọn họ phát triển trí nhớ cũng hảo lần đầu tiên sao luôn là muốn thích ứng trung lão gia tử chịu không nổi kia hương vị đi theo tân ngưng đi xa dùng vui mừng vừa lòng ánh mắt nhìn này đàn đội quân mũi nhọn ngoài miệng cũng không quên trấn an tân ngưng Tân ngưng ơn đối chính là như vậy nàng cũng không phải chuyện gì đều nhớ rõ chính là nhất thời đã quên đám người thu thập hảo sau tân ngưng đi theo trung lão gia tử đi nhà ăn nhỏ đám kia đội quân mũi nhọn đang ở ăn cơm đói bụng ba ngày một đám ăn ngầu nghiến nhìn thấy trung lão gia tử đám người sau mới thả chậm tốc độ các ngươi cảm giác thế nào mọi người đều nói nói đừng câu thúc trung lão gia tử chiều một đám binh xem qua đi nhìn thấy bọn họ ở trải qua quá như vậy thấu xương đau đớn sau thế nhưng càng tinh thần trên mặt hoàn toàn không có phía trước thống khổ ẩn nhẫn bất quá là tắm rửa ăn cơm Này đàn binh thường thường tiếp xúc đến lãnh đạo trong khoảng thời gian này cũng là trung lão gia tử lãnh đạo bọn họ trung lão gia tử ngày thường nghiêm túc Nhưng dù sao cũng là quen thuộc, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc uống lên cái gì, nhưng này đàn đội quân mũi nhọn cũng là có loại dự cảm, cho nên cũng không có câu nệ, ngược lại là nói thỏa thích. Cảm giác, không thể nói tới, chính là cả người nhẹ nhàng. Rất có sức lực, cảm giác có thể một quyền đánh chết một đầu lợn rừng. Ta có thể ăn xong một thùng cơm. Cái mũi biến thành mũi chó. Cảm giác đầu vóc biến thanh minh. Ta tĩnh hạ tâm tới, giống như có thể nghe được quân khu bên kia thủ vệ nói chuyện thanh âm. còn có xe khai tiến vào thanh âm. Ở một mảnh ngạc nhiên trong thanh âm, có nói trong bình tĩnh mang theo không xác định thanh âm vang lên, đầu tiên là ngồi ở nói chuyện nhân thân biên người đã chịu kinh hách, nói không ra lời, sau đó là từng bước huyết tán đến bốn phía, rốt cuộc chuyển tới tân ngưng đám người nơi này. Việc vui. Ngươi không phải nói giỡn. Ta nhớ rõ cái này, nhà ăn nhỏ ở quân khu nhất bên trong. Ngoa tàu. Thiệt hay giả. kia đến rất xa. Mấy trăm mét đi. Ngươi đây là thuận phong nhĩ. Trung lão gia tử quay đầu nhìn về phía tân ngưng, tân ngưng gật đầu, nhẹ giọng nói, có rất lớn khả năng, bất quá hắn có thể chuẩn xác nghe được rất xa, vẫn là muốn xác định một chút. Nàng cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người lô thai sẽ tiến hóa thành như thế. Trung lão gia tử thật sâu hít vào một hơi, nghe được quân khu cửa bên kia thanh âm. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng, hơn nữa quá khủng bố. Trung lão gia tử, ngô nhạc, đang bị người vây xem ngô nhạc lập tức đứng lên, đến. Trung tướng quân. tiến lên là trung lão gia tử nhìn nhìn mọi người an tĩnh nô nhạc là cái cường tráng hán tử tân ngưng nhìn hắn thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dòng theo lý mà nói như vậy hình thể có khả năng nhất là hướng thể lực cơ bắp này phương hướng tiến hóa nhưng cư nhiên tiến hóa chính là thính giác trung lão gia tử nhìn về phía tân ngưng tân ngưng nhìn về phía tôn viện trưởng tôn viện trưởng cụ thanh tiểu thân ngươi tới hỗ trợ thí nghiệm một chút cụ thể tình huống tân ngưng hảo Phía trên không cho nàng lộ diện quá nhiều, tân ngưng cũng không ngại, chính là đáng tiếc không thể cùng càng nhiều đồng hành giao lưu. Nhưng loại tình huống này về sau khẳng định sẽ có điều cải thiện, nàng sẽ không vẫn luôn ở phía sau màn, chờ đến về sau thông tin thiết bị phát đặt lên, lên mạng không phải hảo. Nàng cũng không tin, nàng kỹ thuật so ra kém thời đại này người. Quốc gia thượng tầng ý tưởng, tân ngưng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, nhưng cũng biết nàng không có khả năng tùy tâm sử dụng, có điều đến tất có sở thất, nàng ái hoa hạ, cũng sẽ không tổn hại hoa hạ ích lợi. Lại không đại biểu nàng nguyện ý chính mình bị nhốt với hoa hạ, nói đến cùng, thượng tâm người làm như vậy, vẫn là bởi vì hoa hạ hiện giờ quá yếu, tự tin không đủ. Nếu là hoa hạ tự tin cũng đủ, lại sao có thể sợ hãi nàng bị xối dục hoặc là mặt khác? Tân ngưng ngươi hiện tại đi thử lắng nghe nhà ăn nhỏ này chẳng kiến trúc sở hữu thanh âm, ngay từ đầu ngươi nghe được chính là sở hữu thanh âm, nhưng ngươi muốn giỏi về đi tìm được ngươi muốn nghe đến, dùng ngươi tinh thần ý thức đi ngăn cách mặt khác thanh âm, sau đó đi bước một mở rộng phạm vi Nghe được thanh âm mơ hồ thời điểm cũng đừng có ngừng xuống dưới, vẫn luôn mở rộng phạm vi, biết ngươi rốt cuộc nghe không được nơi xa thanh âm. Nô nhạc nhìn nhìn tân ngưng, gãi gãi đầu, cứ như vậy. Tân ngưng, cụ thể muốn chính ngươi đi nếm thử, ta cái này là phổ biến áp dụng phương pháp, mỗi người tình huống là không giống nhau, chính mình năng lực, muốn chính mình đi cân nhắc nhất thoải mái cách dùng. Nô nhạc, tốt, đại mội tử. Lần đầu bị kêu đại mội tử tân ngưng có điểm phản ứng không kịp, trên mặt không có biểu tình. Hù đến Ngô Nhạc chạy nhanh nhắm mắt lại bắt đầu làm theo, trong lòng lại tưởng, Tần Hành tức phụ tuy rằng xinh đẹp, nhưng hào hùng, cùng hắn giống nhau hung. Chương 53 mươi ba, Tân ngưng không biết bên cạnh Ngô Nhạc suy nghĩ cái gì, ánh mắt của nàng bay tới Tần đội trưởng trên người đi, dùng tăng chất tế sau, này đàn thường xuyên rầm mưa dại nắng đội quân mũi nhọn một đám đều biến trắng không ít, Tần đội trưởng mặt thực bạch a, giống tiểu bạch kiểm. Tần Hành phát hiện Tân ngưng tầm mắt dừng ở trên người hắn, lập tức chiều nàng nết miệng cười, trắng như tuyết hàm răng thập phần chỉnh tề. Thoạt nhìn, có điểm lốc. Tân ngưng chuyển mở đầu, hô, mặt có điểm nhiệt. Tân hành ủy khuất ba ba mà thu hồi tầm mắt, ngược lại hung ác mà nhìn chằm chằm đứng ở tân ngưng bên người ngô nhạc. Bị manh thú theo dõi ngô nhạc run lên, cường tráng thân thể hướng bên cạnh di di, quả nhiên vẫn là tân hành so với hắn tức phụ càng hung. Bất quá bị mọi người nhìn chằm chằm ngô nhạc cũng không dám thả lỏng, lập tức dựa theo tân ngưng nhắc nhở nhắm mắt tính tâm, như vậy một an tính lại, bên thai lại càng ấm ý bốn phương tám hướng thanh âm phía sau tiếp trước chiều hắn chạy tới nhưng thần kỳ chính là lỗ thai tuy rằng có điểm khó chịu lại cũng không phải thừa nhận không được chính là ong ngon ngon thanh âm phiền nhân hắn tìm không thấy chính mình muốn nghe thanh âm nếu là dựa theo bản tâm hắn cũng chỉ lựa chọn dễ nghe thanh âm đi sau đó nô nhạc nếm tới rồi ngon ngọt hắn đắm chìm ở cái này mới lạ thế giới nhưng lúc này hắn mặt lại thay đổi mấy lần bởi vì hắn nghe được nào đó không phải hắn có thể nghe lời nói nô nhạc đột nhiên mở mắt ra Như thế nào nhanh như vậy liền mở mắt ra? Trung lão gia tử không chú ý tới nô nhạc trên mặt biến hóa, nô nhạc thuộc về dùng cao cấp tăng chất tề sau làn da không nhiều lắm biến hóa kia một loại, cho nên hắn mặt vẫn là như vậy hắc. Nô nhạc cấp đúng, cái này. Trung tướng quân, ta nghe được nào đó không nên nghe nói, còn muốn tiếp tục sao? Trung lão gia tử, cái này là vấn đề lớn. Đúng vậy, mặc kệ là nơi nào, ngươi đều có thể ở ngươi nhĩ lực trong phạm vi nghe được sở hữu thanh âm, riêng tư bí mật này đó đều có khả năng Tân Ngưng nhìn ngô nhạc, có điểm đau đầu, quốc gia cơ mật ngô nhạc khả năng sẽ nghe được, địch nhân kế hoạch hắn cũng có thể nghe được, chỉ cần hắn tưởng, đoan xem quốc gia đối thái độ của hắn. Tân Ngưng lúc này đảo hy vọng quốc gia thượng tầng không cần tưởng quá nhiều, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, ngô nhạc cái này năng lực nếu vận dụng thích đáng, đó chính là một đại sát khí, ở khả năng trong phạm vi, địch nhân kế hoạch khả năng đều có thể rõ ràng. Trung lão gia tử cũng rõ ràng, nhưng là... Nào đó quốc gia cơ mật là không thể làm nô nhạc biết đến, cho nên hắn chỉ có thể nói, tạm thời dừng lại, trước tận lực không cần sử dụng cái này năng lực. Như thế nào sử dụng, phải có cái kế hoạch là, nô nhạc hoàn toàn không tự hỏi những cái đó, hắn người này là điển hình bất động não, bởi vì hắn vũ lực so người bình thường cường đại, tính tình tương đối đơn giản, cho nên hắn hoàn toàn không có lo lắng cảm xúc. Chính là tạm thời không thể sử dụng cái này năng lực có điểm đáng tiếc, bất quá hắn luôn luôn nghe theo quân lệnh. Chưa bao giờ vi phạm quá, cho nên lập tức liền không lại sử dụng. Trung lão gia tử lại vẫn không yên tâm, hắn thấp giọng hỏi tân ngưng, tiểu tân, cái này năng lực quá nguy hiểm, ngươi xem. Tân ngưng cũng không nghĩ ngô nhạc game đẹp bởi vì cái này năng lực bị cất giấu, cho nên nàng nội nói, Trung gia gia, đừng lo lắng, nhìn dáng vẻ ngô nhạc thính lực phạm vi sẽ không vượt qua 1.000m. Hơn nữa, viện nghiên cứu bên kia ở nghiên cứu tài liệu có có thể ngăn cách thanh âm, không cần lo lắng. Hảo! chúng lão gia tử manh tùng một hơi nô nhạc có năng lực này có thể trở thành hoa hạ vũ khí sắp bén nhưng cũng khả năng trở thành thương tổn cho nên nếu muốn yên tâm sử dụng cái này năng lực liền tất nhiên phải có nắm chắc nghe được tân ngưng như vậy vừa nói chúng lão gia tử cũng liền biết chính mình nên làm như thế nào không cần sợ hãi kế tiếp thật không có người có thể có nô nhạc như vậy xông ra năng lực cũng có người thính lực tương đối tốt còn có tốc độ kỳ mau thị lực biến hảo từ từ đại đa số người đều là thân thể tố chất để cao vài cái cường độ Thân thể nhạy bén độ nhanh nhẹn độ cũng đại đại đề cao, có lẽ còn có mặt khác, bất quá vẫn là yêu cầu nghiên cứu nhân viên cùng đội quân mũi nhọn bản nhân chậm rãi khai quật. Tăng chất tề vốn dĩ chính là vì đề cao người thân thể tố chất, có như vậy kết quả cũng là hẳn là. Ta kiến nghị làm người chậm rãi hiệp trợ ngô nhạc, hắn có như vậy năng lực, không nên bị mai một. Thân Ngưng nhìn trung lão gia tử, lời nói không có chút nào tránh lui. Trung lão gia tử sửng sốt, Tân Ngưng cái này cách nói, có phải hay không đang nói chính mình đâu? chúng ta sẽ không mặt trên có ứng đối phương pháp cách âm tài liệu đã chuẩn bị cho tốt liền tính không có nô nhạc thuận phong nhĩ chúng lão gia tử đối cách âm tài liệu cũng là thập phần tò mò hẳn là đi ta có cái này thiết tưởng liền xem viện nghiên cứu bên kia nghiên cứu thế nào không được nàng có thể chính mình đi làm thân ngưng tưởng Hành, ngươi mấy ngày này cũng vội thật lâu đi thả lỏng thả lỏng đi trung lão gia tử cũng là ba ngày không chấm mắt thân thể nhiều ít có điểm chịu không nổi trung gia ra, ra hảo hảo nghỉ ngơi Tân ngưng hướng ký túc xá đi thời điểm, đụng phải ra tới đâm vận khí tân hành, tân hành vừa thấy đến nàng, đi đường tốc độ liền nhanh lên, hai ba bước liền đến tân ngưng trước mặt, tức phụ, nhiều như vậy Thì thiên, chúng ta đi tìm cái địa phương tâm sự đi. Tuyệt đối không thể làm tiểu ngưng hồi ký túc xá. Tân ngưng không có do dự, hảo A, đi nơi nào. Tân hành nhất thời khó ở, nay khối địa phương hiện giờ nơi nơi đều bị đội quân mũi nhọn chiếm lĩnh, bọn họ một đám tinh lực sử không xong, đang làm tỉ thí xem ai tương đối lợi hại đâu. Vốn dĩ ký túc xá là cái tuyệt hảo nơi, nhưng có cái tân chính văn ở nơi đó ngồi xổm, vậy tuyệt đối không phải một cái hảo địa phương. Đi trước đi, tìm cá nhân thiếu hoặc là không ai địa phương. Tốt nhất đương nhiên là không có người. Tân đội trưởng lén lút mà tưởng, hắn một khang tưởng nghiệm chi tình khẳng định đến làm tức phụ biết được, bằng không không phải lãng phí rất tốt thời gian. Có thể làm tức phụ đau lòng hắn liền quá tốt. Sau đó, tân hành trong tưởng tượng hai người thế giới không có hành đến thông, một đường đi tới. Một đường có người chiều bọn họ chào hỏi, hơn nữa là nhiệt tình rào rạc, càng sâu đến có hạ tồn nào. Nha! Tân hành, ngươi cùng ngươi tức phụ đây là đi đâu? Tân Muội tử! Muốn hay không lại đây giúp chúng ta nhìn xem chúng ta luyện không đúng chỗ nào? Tân hành, có ngươi, cư nhiên có thể từ tân chính văn dưới mí mắt ngậm đi hắn muội muội Tân hành, lại đây lại đây, chúng ta quá hạ chiều. Không thể tưởng được không thể tưởng được, tân hành ngươi cư nhiên cùng tân chính văn thành thân nhân. Tân hành một đường đi đến. trên mặt buồn còn có cười, cuối cùng nhìn này đó huynh đệ ánh mắt đều trở nên hung tợn, hận không thể đi lên một người đá một chân. Cái này ý tưởng ở Tân Chính Văn nghe được tin tức chạy tới sau càng tăng lên. Tân Chính Văn cười kéo ra Tân Ngưng, nhẹ giọng hỏi muội muội mấy cái dâu dịa vấn đề, mới nhìn về phía bên cạnh Tân Hành, "Tân Hành, chúng ta tới luận bàn luận bàn đi." Phía trước liền nói hảo. Tân Hành nhìn mắt chính mình tức phụ, Tân Ngưng chiều hắn nhìn lại, trong mắt có nghi hoặc, "Xem ta làm cái gì?" Muốn đánh liền đánh bái. Tân Hành Hành. Hai người so chiêu dẫn tới người toàn bộ chạy tới xem náo nhiệt, này nhóm người thật là xem náo nhiệt không chê sự đại, sôi nổi cấp tân ngưng giảng thuật hai người ân đoán. Tân mội tử, ta cùng ngươi nói, trước kia chúng ta ở trường quân đội tiến tu thời điểm, tần hành cùng ngươi ca chính là không lớn đối phó, hai người đều là thứ đầu, ai cũng không phục ai, cả ngày tưởng tấu bỏ đối phương, lần này không phải tần hành thắng, chính là ngươi ca thắng, luôn là đổi lấy đổi đi, chúng ta nhìn cũng chưa ý tứ. Phi. Ngươi nào thứ không phải xem đến mùi ngon. Ha ha ha, bọn họ hai cái bắt đầu so chiêu, rất có xem đầu à, chính là đánh không thắng bọn họ, không biết hiện tại thế nào, nhìn ta tay ngứa chân ngứa. Tân ngưng nghiêm túc nghe mọi người cho nàng phổ cập khoa học, nghe được rất có thú vị, đôi mắt cũng theo sắt tần hành cùng tân chính văn động tác, không thể không nói, hai người đánh lên tới còn rất có xem đầu, chính là chiêu số có điểm tàn nhẫn, ngươi tới ta đi. Cuối cùng hai người ai cũng không có thể đánh thắng ai, hai người đều mệt nằm sắp xuống tới. Tân Ngưng nghĩ nghĩ, cấp hai người các bưng chén nước, sau đó cấp Tần Hành đảo điều khăn tay lau mồ hôi. Tân Hành, Tiểu Ngưng, ngươi thật tốt. Mỹ tư tư, chỉ phải muội muội một chén nước Tân Chính Văn, chua sót toan. Đại cứu ca hận không thể lôi kéo muội phu lại đến đánh một hồi, nhưng mà, hắn không sức lực. Tân Ngưng không biết khăn tay còn có này một cái kiện tụng ở, nàng ý tưởng rất đơn giản. Tân Chính Văn là nàng đại ca, tự nhiên không thể dùng nàng thường dùng khăn tay, nàng không mang khăn giấy. Cho nên liền cứ như vậy đi, tần hành liền bất động. Thiếu ngưng, ngươi tính toán khi nào trở về. Chúng ta bên này còn muốn ba ngày, đến lúc đó ta cũng cùng nhau trở về, vừa lúc có mấy ngày kỳ nghỉ. Tân chính văn quyết định nhắm mắt làm ngơ, nói sang chuyện khác. Ta tùy thời đều có thể trở về, bất quá ta còn là đi về trước, đến lúc đó ngươi hai cùng nhau về nhà. Hoặc là ta tới đón các ngươi. thân ngưng quả nhiên bị tân chính văn mang chạy. Đắc ý bất quá ba giây tần đội trưởng trong tay cầm tức phụ khăn tay. mặt trên còn có tức phụ trên người lãnh hương tân đội trưởng trong lòng nhộn nhạo một chút lập tức quyết định chỗ tốt được hắn liền không cùng đại cứu ca so đo ân hắn rất hào phóng tân hành cực kỳ tự nhiên mà đem khăn tay bỏ vào túi quần đến lúc đó ta đi theo đại cứu ca cùng nhau trở về liền hảo tiểu ngưng ngươi đừng ra tới tiếp chúng ta ngươi ngoan ngoan ở trong nhà chờ ta đi tìm ngươi tân ngưng hảo bất quá nếu ngươi không được tự nhiên nhớ rõ kêu ta đi tiếp ngươi tân đội trưởng trong lòng một ngọt hung hăng gật đầu Hận không thể ôm lấy người kêu vài tiếng tức phụ, nhưng đại cứu ca ở bên cạnh như hổ rình mồi, bất đắc dĩ không thể chiếm tiện nghi, cho dù kết hôn xin xuống dưới, bọn họ cũng có thể nói là danh chính ngôn thuận phu thê, nhưng hôn lễ còn không có cử hành, hắn còn không thể tùy tiện động tay động chân. Cần thiết mau chóng làm tức phụ gật đầu gả cho hắn. Tân chính văn khỏe miệng cười chịu chịu, muội muội khủy tay là hoàn toàn ra bên ngoài quải. Nhưng mội mội là không có khả năng có sai, ngàn sai vạn sai đều là tần hành cái này sắt thân sai. nếu phải đi về không bằng sớm một chút trở về thiên thoạt nhìn sắp đen sớm một chút trở về tương đối an toàn Muội phu ngươi nói đúng không tân chính văn khỏe miệng hơi cong, hoàn toàn là vì mỗi mỗi an toàn suy nghĩ hảo ca ca nhìn con sáng ngời sắt trời tần hành gian nan nghẹn ra câu đại cứu ca nói đúng vì này thanh muội phu hán nhịn thân ngưng quay đầu nhìn nhìn hai người các ngươi quan hệ không tốt thân ngưng thật sự là dựa vào trực giác ở phán đoán tân chính văn lắc đầu sao có thể Ta cùng mọi phu giao tình là đánh ra tới, hiện giờ là thân càng thêm thân. Tân hành, hảo, cực hảo. Tân ngưng, tính, ta đây về nhà đi, đại ca, ta là trước không nói ngươi về nhà sự, chờ ngươi về nhà lại nói. Tân chính văn thoáng chính xác, đúng vậy, đừng làm cho mẹ lo lắng, coi như ta là ngày đó mới đến kinh thành. Tân hảo, tân ngưng lại quay đầu nhìn về phía tân hành, mời nói, Tần đội trưởng, đưa ta đi ra ngoài quân khu cửa. Chúng ta đã lâu không cùng nhau trò chuyện, chúng ta muốn định kỳ liên lạc cảm tình, mới có thể ổn định mà trường kỳ phát triển. Tân hành thật muốn cười ha ha vài tiếng, hắn liền thích nhà hắn tức phụ ngay thẳng bộ dáng, nhiều đáng yêu. Hảo! Ta đang muốn đưa ngươi đâu, đại cứu ca, ta đi đưa tiểu ngưng, hẹn gặp lại. Thân ngưng, đại ca, trong nhà thấy. Mội mội khủy tay là triệt triệt để để ra bên ngoài quải. Đại ca tân chính văn thương tâm, nhưng mội mội yêu cầu hắn lại không có khả năng cự tuyệt. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tần hành tiểu nhân đắc chí giống nhau tặng người. Tức phụ, ngươi như thế nào không làm đại cứu ca đưa ngươi? Đi được hơi chút xa điểm, tần đội trưởng túi đầu hỏi. Tân ngưng nghi hoặc mà ngẩng đầu xem hắn, không phải có ngươi ở đâu. Tần hành ngẩn ra, sau đó nết miệng cười, ân, có ta ở đây. Tân ngưng không biết tần đội trưởng lại ở cười ngây ngô cái gì, nhưng khỏe miệng nàng cũng nhịn không được hơi hơi nết lên là chuyện như thế nào. Ân. đại khái là một loại tên là vui vẻ cảm xúc tràn ngập nàng toàn thân tâm đi nàng ý tưởng kỳ thật cũng rất đơn giản đại ca là đại ca nhưng so với chỉ ở chung mấy ngày đại ca tân chính văn bạn trai không đúng vị hôn phu tần đội trưởng ở trong lòng nàng càng quan trọng tân ngưng cũng càng thêm chú trọng tần đội trưởng tâm lý cảm thụ hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng xác thật không tìm được thời gian cùng tần đội trưởng một chỗ đâu tân ngưng hơi hơi ngửa đầu nhìn bên người nam nhân sườn mặt hắn khỏe miệng độ cung còn không có rơi xuống Hắn thực vui vẻ a. Tâm hơi hơi xúc động, là tâm động, sẽ chỉ ở hắn bên người có cảm xúc. Đúng rồi, ta tới phía trước, Lý Thu làm ta cho ngươi tiện thể nhắn, ngươi đến lúc đó nhớ rõ phải đi về tham gia nàng hôn lễ, nàng giống như cho ngươi viết thư, hẳn là gửi hướng trong nhà, ngươi lưu địa chỉ là cái kia. Tân Hành đột nhiên nói. Ân. Ta đây trở về nhìn xem có hay không tin, ta cho nàng viết phong thư gửi qua đi, 7 tháng sơ, thời gian hẳn là vừa vặn, chờ bái phòng xong trong nhà. Ta đi theo ngươi đi tần ra loan thấy bá phụ bá mẫu, Tân ngưng thật không có tần đội trưởng mỗi lần bị đánh gãy tâm tắc, nàng thực mau liền rời đi chú ý điểm. Nếu là tần đội trưởng biết chính mình trộn lẫn người trong lòng đối chính mình tâm động, khẳng định muốn hối hận không thôi. Ân, lần này bởi vì thương hảo thật sự mau, kỳ nghỉ không có như vậy dài quá, cho nên chúng ta ở kinh thành đãi mấy ngày, ta liền mang ngươi đi trong nhà nhìn xem. tân hành một quyển thỏa mãn, hắn nhắc tới ly thu, kỳ thật là vì dẫn ra câu nói kế tiếp. Bằng không hắn mới sẽ không nhắc tới người khác sự. Sau đó, sớm một chút kết hôn. Quá hai người thế giới. Người an tâm ở trong nhà chờ, ta thực mau liền có thể từ kinh thành quân khu đi ra ngoài. Đứng ở quân khu cửa, tân hành tưởng xoa bóp tân ngưng tay nhỏ cũng không dám. Vì tị hiểm, hắn còn thảm hề hề mà đứng ly tân ngưng nửa bước xa. Tân ngưng, ân, ta không có không an tâm, đi rồi. Tân hành dở khóc dở cười, nhưng bị tân ngưng như vậy vừa nói, hắn không tha chi tình liền thoáng chậm lại. cung tân hành đừng quá, tân ngưng cũng không có ở bên ngoài lưu lại, mà là làm hoàng lôi trực tiếp đưa nàng về nhà. Tới rồi trong nhà thời điểm, tân ngưng lại thấy tới rồi một cái cho rằng đời này đều sẽ không tái kiến người, nhưng nàng cũng chỉ là nhìn lướt qua người kia, liền mắt nhìn thẳng đi đến Triệu Phân Phương bên người. Mẹ, ta đã trở về. Triệu Phân Phương sắc mặt hơi hoán, lôi kéo tân ngưng tay, còn dùng sức hướng phía sau nhìn, lại cái gì cũng không nhìn thấy, biết là sẽ không có người, ngươi như thế nào đã trở lại. Con rể đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về? Có phải hay không gặp phải chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là ra nhiệm vụ, thời gian luôn là không chừng, còn có ba ngày mới có thể trở về, ta trở về nghị có thể giúp hạ vội, không thể làm mẹ ngươi quá mệt mỏi. Thân ngưng nắm triệu phân phương trở về, ngồi xuống. Triệu phân phương, không có việc gì liền hảo, muộn điểm cũng không có việc gì, nhiệm vụ quan trọng, ta cùng ngươi ba tử từ, từ trả sao cả. Ân. Bên này mẹ con ấm áp. Bên kia hai người chính là thập phần xấu hổ, Thái Hạ trong lòng e ngại, trong nhà lao ra tử lên tiếng, nàng nếu là lại trộn lẫn tân ngưng hôn sự, liền tống cổ nàng về nhà mẹ đẻ ở, Thái Hạ cũng là sợ hãi, cho nên tử kia lúc sau, nàng vẫn luôn không có tới quá tân ra, cũng không nghĩ cấp tân ngưng giới thiệu đối tượng. Nàng nhà mẹ đẻ bên kia đã biết, đảo cũng không lại buộc nàng, Thái Dung không có lý do cứng rắn hậu trường, nơi nào còn có thể tác vai tắc phúc. Nàng nhưng không nghĩ chính mình trở thành tiếp theo cái Thái Dung. Nhà mẹ để bên kia hiện giờ liền trông cậy vào nàng cái này nữ nhi tiếp tới đâu, thái hạ chính mình không có hại, nàng liền buông tay mặc kệ. Nhưng là, thái dung thế nhưng ở trên đường đổ nàng, lấy chính mình mệnh cùng nàng nhược điểm tới uy hiếp nàng. Làm nàng mang nàng tới tân gia. Thái hạ thương tiếc chính mình mạng nhỏ, cũng không dám gánh vác thái dung một cái mạng người, càng không nghĩ chính mình động tác nhỏ bị nhà chống biết, liền bị buộc tới, tới muốn chạy, lại bị thái dung lôi kéo, đi đều đi không được. Nhưng là, Cũng không phải nàng Thái Hạ muốn tới tân gia, là Thái Dung bước nàng. Cho dù lao ra tử hỏi tới, nàng còn có thể bị trách tội. Thái Hạ Hạ quyết tâm cái gì cũng không nói. Thái Dung ngay từ đầu kéo không dưới cái kia mặt, triệu phân phương lãnh đạm thái độ làm nàng thâm chịu khuất đủ. Chỉ là gần nhất nhìn đến như vậy gương mặt nhiều, Thái Dung liền lặp lại nói cho chính mình muốn chịu trụ. Tiểu ngưng, ngươi thấy bám mẫu, như thế nào cũng không tới lên tiếng kêu gọi. Thái Dung thấy tân ngưng triệu phân phương còn ở nơi đó nói chuyện. Một chút để ý tới nàng ý tứ đều không có, không khỏi nóng nảy. Thân ưng, ta nhận thức ngươi. Thái Dung trên mặt cứng đờ, nhìn ngươi đứa nhỏ này lời nói, trước kia không phải cùng bá mẫu thực thân thiết sao. Như thế nào như vậy mới lạ. Tuy rằng chúng ta làm không thành mẹ chồng nàng dâu, nhưng tình cảm cũng là ở, phía trước bá mẫu cũng là đau ngươi. Thân ưng, Nga. Thái Dung căng ra đầu nói, ngươi đứa nhỏ này đều phải kết hôn, bá mẫu cũng là lại đây chúc mừng ngươi, bá mẫu hy vọng ngươi cả đời trôi chảy. đến hạnh phúc vui sướng. Thân Ngưng, cảm ơn. Thái Dung suýt nữa muốn phá công, nhưng làm một cái sẽ chơi tâm cơ quý phụ nhân, nàng miễn cưỡng nhìn xuống, A Chí biết người muốn kết hôn, khẳng định cũng sẽ thật cao hứng, chính là hắn không có cơ hội nhìn đến ngươi kết hôn, uống không thượng ngươi rượu mừng, cũng thật sự là đáng tiếc, nếu là A Chí còn ở kinh thành thì tốt rồi. Thân Ngưng, ta không cho rằng hắn sẽ vì ta cao hứng. Thái Dung, Tiểu Ngưng ngươi nói chính là nói cái gì? Tuy rằng các ngươi kết không thành một đôi nhi, Nhưng tốt xấu là từng có tình cảm, a chí khẳng định cao hứng, ta làm mẹ nó, còn không hiểu biết hắn a, Cho nên ngươi cũng biết hắn sẽ không thật sự cao hứng. Tân Ngưng không có chút nào muốn che che giấu giấu ý tứ, nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, Thái Dung là nghĩ đến làm gì đó. Triệu Phân Phương vẫn luôn không nói chuyện, chính là sợ Thái Dung đi ra ngoài chuyển cái gì không tốt lời nói, lúc này thật nhịn không được. Thái Dung, ngươi có nói cái gì liền dứt khoát nói đi, hư hư thật thật, chúng ta cũng không cần tới này đó, có chuyện cứ việc nói thẳng. Thái Dung, nhìn các ngươi nói, ta tới là thật sự chúc mừng Tiểu Ngưng tìm được nhà tiếp theo. Phía trước A trí từ hôn, ta còn thực lo lắng, vẫn luôn muốn vì Tiểu Ngưng lại nói một môn thân, hiện giờ là không dùng được, thật không có ý gì khác, chính là tới chúc mừng Tiểu Ngưng. Triệu Phân Vương, hành, chúc mừng chúng ta thu được, mời trở về đi. Thái Dung biến sắc, Triệu Phân Vương, ngươi, cho nên không phải làm ngươi có chuyện nói chuyện sao. Triệu Phân Vương không kiên nhẫn nói. Thái Dung thật sâu hút một hơi. Ta tưởng các ngươi rút một chút, làm ai chí trở lại kinh thành tới. chương 54 Tân Ngưng trong nháy mắt kia là một bước, tuy rằng nàng trên mặt biểu tình vẫn chưa có điều biến hóa, nhưng nhìn Thái Dung này phó đương nhiên bộ dáng, nàng minh bạch, hợp lại Thái Dung nói nhiều như vậy, là ở chỗ này chờ các nàng. Triệu Phân Phương lập tức hử cười một tiếng, Thái Dung, ngươi đầu góc là nước vào đi. Ngươi nhi tử chính mình phạm sai lầm bị đưa hạ nông trường cải tạo, ngươi cư nhiên không biết xấu hổ tới tìm chúng ta tân ra hỗ trợ. ngay cả Thái Hạ nhìn chính mình tỉ tỉ biểu tình đều có điểm không dám tin tưởng. Thái Dung không phải bị khí điên rồi đi. Thái Dung trong lòng này sinh ác độc, ánh mắt lại bi thương, A Chí là có sai, nhưng hắn cũng không phải tự nguyện, muốn trách đều hẳn là quái cái kia triệu Mãn hoa, nếu không phải nàng, A Chí sao có thể phạm sai lầm. Hơn nữa, nhiệm vụ không phải hoàn thành, cũng không ai có việc gì không. Cái kia tần hành không phải tới kinh thành, cho nên hắn thân thể khẳng định là không có việc gì, nếu cái gì tổn thất đều không có. không bằng liền nhẹ nhàng buông tha chỉ cần các ngươi bên này không cắn không bỏ chúng ta bên này là có thể tiếp a trí đã trở lại thái dung tự biết khó có thể làm tân ngưng gả tiến lý ra nhưng là nàng cũng không nghĩ muốn một cái dòng dõi so lý ra cao như vậy nhiều con dâu gả tiến vào không nói nàng làm bà bà muốn cô kỵ con, con dâu liền nói a trí cũng khẳng định muốn không lưng cúi đầu không gả liền không gả đi nàng cũng không hiếm lạ tân ngưng càng không muốn ủy khuất chính mình nhi tử nàng nhi tử như vậy ưu tú Liền tính không cần một môn hảo hôn sự, cũng có thể chính mình hôn suất đầu tới. Tân ngưng cùng lý chi đã từng như vậy hảo, tổng muốn cố điểm tình cảm, nếu là tân ngưng tâm quá tàn nhẫn, nàng ở tân nhà chồng bên kia phải không được hảo, ở chung quanh quê nhà gian, cũng không khỏi làm người ta nói nhàn thoại. Chúng ta cắn không bỏ. Triệu Phân Phương bị khí cười, nhưng tưởng tượng đến tân ngưng từng bị từ hôn, trong lòng liền khó chịu, cũng không nghĩ lại cùng Thái Dung tranh chấp không cần thiết, Thái Dung, chúng ta tân ra không có động thủ. Ngươi lý ra nếu là có năng lực, tổng có thể đem người tiếp trở về, hà tất tới cầu chúng ta. Hùng chi, chúng ta tân ra cùng lý ra chính là định điểm quan hệ đều không có, trước kia tình cảm. Đã sớm không có. Triệu phân Vương, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ hỏng rồi tân ngưng thanh danh. Triệu phân phương sắc mặt khó coi cực kỳ, bởi vì Thái Dung nói đến nàng trong lòng để ý điểm. Thái Dung đông nhiên ôn nu nói, mặc kệ chúng ta lý ra phía trước là như thế nào từ hôn, với tiểu ngưng thanh danh luôn là có ngại. Ở nhà chồng bên kia nhưng không dễ nghe, nếu là ngày sau nhân ra hỏi tới, các ngươi cũng không dám nói đi. Triệu Phân Phương nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Tân Ngưng nắm lấy Triệu Phân Phương tay, đối Thái Dung nói, đa tạ Thái bá mẫu nhắc nhở, ta nhớ kỹ, bất quá, này liền không làm phiền ngươi lo lắng, đây là nhà của chúng ta sự, rốt cuộc, lời đồn ngăn với trí giả. Đây là đang nói nàng xuẩn. Thái Dung bóp tay lực độ đột nhiên tăng lớn. Mắt thấy muốn thuyết phục Triệu Phân Phương. Lại toát ra cái dầu muối không ăn Tân Ngưng, Thái Dung mang theo ác ý mắt thấy Tân Ngưng, Tiểu Ngưng, ngươi còn quá tuổi trẻ, có một số việc, ngươi xem cảm thấy không quan trọng, nhưng thường thường có thể trí mạng đâu. Trong lòng càng thêm cảm thấy Tân Ngưng là cái không tốt, một chút không hiểu xem người ánh mắt. Triệu phân phương lôi kéo Tân Ngưng, trong mắt có thật sâu cất giấu lo lắng, Tân Ngưng thấy, cực nhẹ mà thở dài, nàng thật đúng là không để bụng điểm này, cũng không rõ này có cái gì hảo khẩn trương, tần đội trưởng cũng không để ý, bất quá. trưởng bối đại khái là để ý. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, điểm này việc nhỏ tần đội trưởng có thể làm tốt, hắn nếu là làm không tốt, ngươi dứt khoát đừng làm cho hắn tiên cái này môn. Tân ngưng biết chính mình nói lại nhiều cũng chưa dùng, chỉ có thể đẩy ra tần hành tới. Triệu phân phương sắc mặt hơi hoán, điểm điểm Tân ngưng, ngươi à, tẫn sẽ đem sự tình hướng trên người hắn đẩy. Thái Dung cười lạnh một tiếng, cho dù tần hành không thèm để ý thì thế nào, hắn còn có người nhà đâu. Ta liền không tin. Các người hai nhà cả đời không thăm người thân. Mềm không được, vậy chỉ có thể mạnh bạo. Hiển nhiên, Thái Dung làm khởi người sau tới, tư thái càng thành thạo. Tần ra bất quá chính là một hộ bẩn nông, kiến thức có thể có bao nhiêu cao. Thân ngưng nhíu lại mi, nhàn nhạt nói, lý ra gần nhất thế nào? Nghe nói là muốn chuyển nhà. Thái Hạ trừng lớn mắt thấy Thái Dung, đại tỷ, nhà ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là tỷ phu bị điều tra? Nói, Thái Hạ nhảy dựng lên, ta nhớ rõ ta còn muốn đi tiếp hài tử. cứ như vậy đi có rảnh chúng ta lại liêu đại tỷ ta thật không thể lại dừng lại ngươi có việc lại đến tìm ta đi thái hạ đi được cực nhanh sợ thái dung ăn vạn nàng nếu là lý ra một đảo lấy thái hạ đối thái dung hiểu biết bảo không chuẩn nàng trừ bỏ trợ cấp nhà mẹ đẻ còn muốn trợ cấp cái này đại tỷ một nhà khó mà làm được trợ cấp thân cha mẹ là một chuyện đại tỷ tỷ phu đó là họ khác người thái hạ ngươi chậm một chút ta quá hai ngày lại đi tìm ngươi chúng ta hảo hảo trò chuyện Thái Dung nhìn chạy chối chết Thái Hạ, nhanh chóng nói ra những lời này, ý có điều chỉ, Thái Hạ dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ké ngã. Thiếu ngưng, ngươi nơi nào nghe tới tin tức? Lý ra còn hảo hảo ở quân khu đại viện đâu, sẽ không đi. Thái Dung chậm rãi đứng lên, lời nói ta liền nói đến nơi đây, như thế nào làm là các ngươi lựa chọn, ta liền ái trí một cái nhi tử, vì hắn, ta chính là cái gì đều có thể làm, hắn nhất định đến trở về kinh thành. Tưởng tượng đến triệu mãn hoa cái kia tiện nha đầu thế nhưng cùng chính mình nhi tử ở cùng cái nông trường, Thái Dung trong lòng liền nảy sinh ác độc, đều là cái này thái họa, liên lụy nhà nàng A Chí. Chờ Thái Dung đi rồi, triệu phân phương trên mặt cười hoàn toàn không có, sắc mặt cực kỳ khó coi, có điểm hoang mang lo sợ, ai, vậy phải làm sao bây giờ? Thái Dung người này, nói được ra làm được đến, lý trí chính là nàng mệnh căn tử, đến lúc đó nàng thật sự sẽ đến áo liền sợ nàng ở con rể tới trong nhà ngày đó tới nháo. Tân Ngưng lúc này mới nhớ tới, triệu phân phương tính tình nụ huyện, nghĩ đến vừa rồi vì nàng, là ngạch chống. Mẹ, ngươi lo lắng cái gì? Ta cùng tân đội trưởng đánh kết hôn xin, tân gia loan bên kia cũng là đồng ý, chỉ là một cái từ hôn mà thôi, nơi nào liền sẽ như vậy nghiêm trọng. Tân đội trưởng nói, hắn cha mẹ đều là khai sáng, khẳng định minh lý lẽ, không đến lúc ấy, chúng ta ở chỗ này lo lắng cái gì? Nếu là đổi làm những người khác, tân ngưng khẳng định chính là một khác phiên lý do thoái thác, không đồng ý liền giải tán đi. quân hôn cũng không phải không thể ly nhưng đối tượng là tân đội trưởng tân ngưng tự nhiên là nói không nên lời nói vậy tới bất quá nàng xác thật là tin tưởng tần hành có thể cùng cha mẹ câu thông hào chuyện này triệu phân phương thở dài không biết nghĩ tới cái gì ngươi còn nhỏ không hiểu đến nhân luôn đáng sợ chỉ là thái dung đi ra ngoài vô căn cứ một hồi đều có thể làm người lại đây điều tra tân ngưng nếu là nàng có thể kêu đến động lòng người ta đây tự nhiên có thể phản kích ta hiện tại cũng không phải là một chút lực lượng đều không có tiểu cô nương. Người, ai? Triệu Phân Phương nhìn duyên dáng yêu kiểu nữ nhi, ngạnh trong lòng nói chậm rãi nói tới, người ông ngoại bà ngoại phía trước chính là như vậy, cái gì cũng không có làm cũng chưa nói, cẩn trọng dạy học, nơi nào cũng chưa gây chuyện, còn không phải bị chính mình học sinh đi tố cáo nói mấy câu, kết quả bị làm đến xuống nông thôn. Hắn hai năm kỷ lớn, ta lúc ấy nói, có thể khơi thông quan hệ không giới hương, nhưng người ông ngoại biết, lại lưu tại trường học, Vẫn là sẽ sinh sự, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, còn không bằng sớm chặt đứt khả năng, hơn nữa, người ông ngoại cũng là bị thương thấu tâm A. Nghĩ đến mấy năm không gặp cha mẹ, Triệu Phân Phương hốc mắt cũng đỏ, tuy rằng tân ngưng chỉ là bị từ hôn, nhưng nếu là bị thái dung như vậy một nháo, sự tinh một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng sẽ truyền thành cái dặng gì, ai có thể liêu được đến. Viện nghiên cứu bên kia cũng không phải không ra quá sự, thế đạo này, Triệu Phân Phương không tin tuyệt đối an toàn, nhân vi một ánh mắt. cũng có thể ghi hận ngươi cả đời, có thể làm đến nhà ngươi phá người vội. Tân Ngưng há miệng thở dốc, lại vô pháp đem chính mình nghiên cứu nói cùng Triệu Phân Phương. Tân Kiến Quốc Tân Kiến Nghiệp đánh giá biết điểm nàng ở viện nghiên cứu nghiên cứu cái gì, nhưng Triệu Phân Phương trừ bỏ biết cải tạo một thương, mà sau những cái đó nghiên cứu lại một chút cũng không biết, cho nên nàng lo lắng không phải không có lý. Làm sao vậy? Tức phụ. Tân Kiến Nghiệp một hồi tới, liền thấy nữ nhi chân tay luống cuống mà đứng ở một bên. mà triệu phân phương còn lại là ở lau nước mắt lập tức cũng đã quên nhìn thấy nữ nhi vui sướng một lòng nghĩ làm triệu phân phương cao hứng ai khi dễ người, ta cho người đi khi dễ trở về triệu phân phương vừa nghe hắn ấu chi nói nhịn không được nín khóc mỉm cười tìm cái gì không ai khi dễ ta tân kiến nghiệp nhưng không tin triệu phân phương tuy rằng tính tình mềm ấm nhưng cũng không phải động bất động liền khóc người ít nhất tân kiến nghiệp đã rất ít nhìn thấy triệu phân phương khóc lần trước vẫn là bởi vì tiểu ngưng bị từ hôn ban đêm trốn khóc Ba, vừa rồi thái, Bá mẫu tìm tới, nói chút lời nói tân ngưng đem sự tình nói một lần, nàng hy vọng tân kiến nghiệp có thể chấn an hảo triệu phân phương, không cần vì nàng lo lắng. Tân kiến nghiệp trầm ngâm một lát, gật gật đầu, triệu đồng chí a, ngươi lo lắng cái gì? Tiểu ngưng có thể phá lệ tiến viện nghiên cứu, còn có thể đi theo trở về kinh thành, đã nói lên ta nữ nhi làm thực không tội, tiểu ngưng có năng lực này, quốc gia sẽ không mặc kệ nàng. Triệu phân vương là gan lên đây, có năng lực lại làm sao vậy? Còn không phải. tân kiến nghiệp chạy nhanh che lại nàng miệng thở dài một tiếng tức phụ ngươi nhưng đừng tùy tiện liền nói những lời này triệu phân phương trừng mắt nhìn trừng mắt cuối cùng là không có lại khóc tân kiến nghiệp tân ngưng thấy đồng thời nhẹ nhàng thở ra không khóc liền hảo tân kiến nghiệp nhìn mắt khuê nữ ở trong lòng gật gật đầu không hổ là hắn tân kiến nghiệp nữ nhi chính là thông minh triệu đồng chí tóm lại quốc gia sẽ không mặc kệ tiểu ngưng đến nỗi tiểu ngưng nghiên cứu sự tình quan quốc gia đại kế phía trên không cho chúng ta nhiều lời nhưng ngươi phải biết Quốc gia sẽ không tùy ý người chửi bới tiểu ngưng. Hơn nữa, ngươi liền yên tâm đi, nếu là tần gia bên kia không đồng ý, luôn có người sẽ không để ý, bất quá chính là lui cái hôn, này có cái gì cùng lắm thì. Tiểu ngưng như vậy ưu tú, xứng người nào đều có thể. Triệu phân phương nghe xong, hãy còn không xác định nói, nghiên cứu ta thật sự không thể biết. Tân kiến nghiệp lấp đầu, không thể, ta biết đến cũng bất tưởng thế, chỉ biết đại khái, ta đừng hỏi khuê nữ, làm nàng khó làm. Triệu phân phương dùng sức gật đầu, ngươi nói, Ta đây liền không lo lắng, ai, ta chính là sợ, nếu là lúc trước ta kiên quyết phản đối, cũng không đến mức. Mẹ, ngươi đừng tự trách, lộ là ta chính mình tuyển, ta phải chính mình đi xong, ai cũng không trách, ai cũng không oán. Tân ngưng nói lời này, là thế nguyên chủ nói, nguyên chủ cảm thấy vẫn luôn thua thiệt người nhà đối nàng sủng ái, nhưng có biện pháp nào? Nếu thời gian có thể chạy ngược, nguyên thân chỉ sợ cũng sẽ không thích thượng lý trí đi. Tân kiến nghiệp vội nói chút thú sự, làm triệu phân phương đã quên này đó phiền lòng sự. triệu phân phương trầm dai đánh lên sức mạnh tân ngưng nhẹ nhàng thở ra nàng không tốt với hướng người sẽ không nói dễ nghe lời nói nếu tân kiến nghiệp không trở về thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ xem ra lý gia nhật tử vẫn là quá đến quá an nhàn bằng không thái dung có thể có cái này nhàn tâm tới uy hiếp bọn họ bất quá là hấp hối dây giụa nhưng tân ngưng cũng không ngại làm điều tra tiến độ nhanh hơn lý ra người làm sự quá ghê tầm người dựa vào hút máu thế nhưng tích góp như vậy nhiều đồ vật kỳ thật thái dung uy hiếp đối tân ngưng tới nói thật chính là cào ngứa nhưng đối đau lòng để ý nàng triệu phân phương mà nói chính là sắc nhọn vũ khí cho nên thái dung uy hiếp hữu dụng đối tân ngưng cũng hữu dụng chương 55 Đương tân chính văn cùng tần hành cùng nhau đi vào trong nhà thời điểm triệu phân phương ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người là tân chính văn cũng chính là quét mắt thấy hắn tinh tinh thần thần liền đem quan tâm ánh mắt đặt ở tần hành trên người là tiểu tân đi mau tiến vào mau tiến vào tần hành sớm đã xem qua tân ngưng ba mẹ ảnh chụp cho nên nhận được người tôi cười thập phần thỏa đáng bá mẫu hảo bá phụ hảo triệu phân phương không ngừng ở trong lòng gật đầu trong mắt hoàn toàn là vừa lòng quang ai hảo hai tử vào đi con rể lớn lên tuấn tú lịch sự nhìn liền đáng tin cậy tuy rằng tân ngưng gửi quá ảnh chụp trở về nhưng giáp mặt xem cùng cách ảnh chụp xem đó là hai khái niệm thấy tân kiến nghiệp nói cái gì cũng chưa nói triệu phân phương dỗi tay hướng phía sau một xả tôi cười đầy mặt kiến nghiệp nữ tiểu tân tới người cấp chiêu đãi một chút Ta đi phòng bếp nhìn xem, Tiểu Tần, tới trong nhà, đường khách khí. Ở Triệu Phân Phương gấp gáp nhìn chằm chằm người hạ, Tân Kiến Nghiệp bài trừ cái tươi cười tới, "Tiểu Tần, hoang nên." Tần Hành ra mặt dậy đến giống không thấy được Tân Kiến Nghiệp ánh mắt, chiều Triệu Phân Phương nói, "Bá mẫu ta đi giúp ngươi đi. Ngươi lần đầu tới cửa, sao có thể ngươi tới làm việc, ngồi đi." Chờ tần Hành ngồi xuống, Triệu Phân Phương mới có không xem đại nhi tử, "Chính Văn, ngươi như thế nào đã trở lại?" Bị xem nhẹ hồi lâu Tân Chính Văn ánh mắt sâu kín. Lại cười trả lời, mẹ, ta phóng mấy ngày giả Triệu Phân Phương cũng không nghĩ kỹ càng tỉ mỉ hỏi, dù sao mỗi lần cũng không thể hỏi những cái đó nhiệm vụ, nhìn Tân Chính Văn tề tề chỉnh chỉnh nơi nào đều hảo, liền nói, vậy ở trong nhà đãi mấy ngày, gì? Ngươi cùng tiểu tần phía trước liền nhận thức. Tân Chính Văn, rất sớm phía trước liền nhận thức. Vậy các ngươi khẳng định càng có lời nói liêu, ta qua đi nhìn xem, thay cho tay, làm ngươi đại bá mâu ra tới trông thấy tiểu thần tiểu ngưng, liền như vậy ngồi triệu phân phương để lại muốn đứng dậy tân ngưng cười nhìn mắt nữ nhi nhìn thấy người nàng tính nhẩm là buông xuống hơn phân nửa triệu phân phương đi rồi phòng khách liền an tĩnh xuống dưới tân kiến nghiệp nhìn mắt nhàn nhạt nhiên đại nhi tử quay đầu nhắm mắt làm ngơ nhi tử bộ dáng này một chút cũng không giống hắn cùng tức phụ a tân kiến nghiệp một mở miệng là căn cứ khó xử tần hành tâm tư đi ai biết càng liêu càng đầu nhập chờ đến triệu phân phương kêu chuẩn bị ăn cơm mới đột nhiên hoàn hồn hắn mở to trấn mắt nhìn tân hành tiểu tử này như thế nào cùng chính văn giống nhau hoặc không lưu vức, thôi thôi, nhi nữ đều có nhi nữ phúc khí, hắn đi theo hạt trộn lẫn làm cái gì. Tân kiến nghiệp cắn răng tưởng, tiểu tử này nhưng thật ra thật không sai. Ngươi nhưng đến hảo hảo đối nhà ta bảo bối khuê nữ, bằng không ta cũng sẽ không buông tha nhất. Nghĩ nghĩ, vẫn là có điểm không cam lòng, tân kiến nghiệp cuối cùng thả câu tàn nhẫn lời nói. Bá phụ, ngươi yên tâm, ta có việc cũng sẽ không làm tiểu ngưng có việc. Tân hành trên mặt trịnh trọng, ánh mắt nghiêm túc. tân kiến nghiệp xua xua tay nhớ rõ người lời nói hắn vẫn là đi tìm triệu đồng chí tìm điểm tâm lý an ủi đi tân kiến quốc cũng cố ý từ quân khu đã trở lại còn có tân văn một nhà ba người cũng là chuyên môn lại đây xem tân hành trừ bỏ hai lão còn có ở bộ đội tân đứng trước tân chính võ tân ra người xem như đầy đủ hết trừ bỏ tân kiến nghiệp cùng tân chính văn những người khác đều thực mau liền cùng tân hành trò chuyện lên tân hành liên quan xưng hô cũng đi theo tân ngưng giống nhau kể. Tân chính văn tưởng nếu không phải vì trang loan Tần Hành tiểu tử này khẳng định liền ba mẹ đều hô lên tới. Tóm lại, Tần đội trưởng lần đầu thấy tức phụ nhà mẹ đẻ người, rất trọn vẹn. "Tiểu Tân A, đến lúc đó các ngươi trở về, ta cấp thông gia sao lưu lễ, ngươi cấp mang theo, mấy ngày này nhiều tới bá mẫu ra chơi." Triệu Phân Vương kỳ thật càng muốn đem người lưu tại trong nhà ở, nhưng Tần Hành còn không có cùng Tân ngưng kết hôn, liền sợ bị người truyền nhàn thoại, cho nên tuy rằng đáng tiếc, Triệu Phân Vương cũng không mở miệng giữ lại. "Tốt, bá mẫu." Tần Hành thực thuận theo nói. Triệu Phân Vương thập phần vui lòng, tha thiết dặn dò. Trên đường chú ý an toàn, nhiều tới trong nhà ăn cơm, nhà khách rốt cuộc là không thể so trong nhà. Tiểu ngưng, ngươi đi đưa đưa tiểu tần. Tân ngưng chiều tần đội trưởng chớp hạ mắt, tần đội trưởng lập tức liền cười, ra phòng khách, tới rồi tân gia sơn, tay liền dắt thượng Tân ngưng ôn lương tay nhỏ, tần hành an ủi than, trong lòng rất là thỏa mãn. Tức phụ, hôm nay tưởng rất hạ ngươi tay cũng chưa tìm được cơ hội. Tân ngưng xem xét mắt hắn, không buông ra tay, đâu chỉ là dắt tay. Tân hành muốn tìm cái thời gian cùng tân ngưng ngầm nói nhỏ cũng chưa tìm được, không khỏi lại một lần cảm thán, vẫn là sớm một chút kết hôn hảo, không kết hôn có quá nhiều hạn chế, dắt cái tay nhỏ đều phải bận tâm rất nhiều. Tân ngưng hỏi hắn, ngươi mấy ngày này liền ở tại nhà khách? Đúng vậy, ta đây là nghỉ, quân khu là không đi, ta đi theo ngươi chạy, bảo hộ ngươi. Tân hành túi đầu xem hắn, trong mắt giống có tinh quang điểm suyết, cực kỳ giống liên tục chớp chớp bầu trời ngôi sao. Tân ngưng, hảo à. Nếu là phải rời khỏi kinh thành, vẫn là phải đợi chiến đấu cơ sự hạ màn, bất quá bên kia đã kết thúc, mấy ngày này cũng không ai tới hỏi ta vấn đề, hẳn là không sai biệt lắm, ngày mai liền hồi có người đi tìm tới. Lý ra bên kia sự, ngươi đừng lo lắng, bọn họ hiện tại là thật sự ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ sợ liền lý trí ở đâu đều nhớ không nổi, lý phúc Hải người này, nhất để ý chính là chính hán. Tân hành méo hạ tân ngưng gương mặt, xúc cảm thật tốt, lưu luyến đến thiếu chút nữa luyến tiếp rời đi tay. Thân ngưng không để ý hắn động tác, nói, bị mất trước. Tần hành biết nàng nói người là ai, đúng vậy, mất trước, về sau chúng ta đều không cần phải xen vào nàng, liền tính là ép tỉnh bên kia người, ngươi cũng đừng nghĩ, bọn họ sẽ không lại đến chúng ta trước mặt tới, bên kia có tin tức nói, lý trí đã cùng triệu mãn hoa đăng ký. Thân ngưng hơi hơi trận to mắt, đăng ký. Tần hành nhìn nàng, đúng vậy, ở nông trường đăng ký, bọn họ đã lạc hộ ở nông trường, bao gồm lý trí. Sao lại thế này? Tân Ngưng trong lòng rất là ngạc nhiên, cốt truyện này lực lượng thật đúng là rất cường đại. Lý trí vẫn là cùng triệu mãn hoa đăng ký kết hôn. Chính là địa phương không đúng. Triệu mãn hoa mang thai, tính, chúng ta không nói bọn họ, dù sao bọn họ không thể dễ dàng rời đi nông trường. Tân Hành trước khơi mào đề tài, hiện giờ lại không nghĩ lại lãng phí thời gian ở lý triệu hai người trên người. Tân Ngưng nhữ mày tưởng, lý trí cùng triệu mãn hoa lúc trước nháo thành như vậy, thế nhưng còn có thể kết thành một đôi, cũng là quá thần kỳ. Hiện giờ bọn họ thế nhưng còn có hải tử. Nhưng Tân Ngưng không tưởng quá nhiều, liền tính này hai người còn muốn ra tới, mấy năm nay là đừng nghĩ, nhưng thật ra khôi phục thi đại học sau có lẽ còn có thể nhìn thấy bọn họ. Nhưng kia cũng quá xa xôi. Tân Ngưng không liêu sai, buổi sáng nàng lên, cùng bị triệu phân phương gọi tới trong nhà tần hành cùng nhau ăn bữa sáng thời điểm. Bên ngoài liền có người tìm lại đây, thỉnh nàng đi viện nghiên cứu. Nói là viện nghiên cứu, kỳ thật Tân Ngưng đi viện nghiên cứu sau, lại trần trọc tới rồi căn cứ bí mật. Lý lao đám người chính vây quanh đã sơ cụ quy mô chiến đấu cơ đảo quanh, nhìn thấy tân ngưng, một đám xông tới. Trung thể áp lực kích động, đỉnh cặp kia thanh hắc đôi mắt, ánh mắt nóng rực mà nhìn chiến đấu cơ. Sau đó đôi tân ngưng nói, tiểu tân, hôm nay chúng ta phải tiến hành cuối cùng một bước, kiểm tra đo lường chiến đấu cơ các cơ năng bộ vị hay không chính xác. Sau đó thi phi. Tân ngưng vẫn chưa kinh ngạc, tuy rằng nàng dự tính thời gian muốn muộn một chút, nhưng nhìn này đàn nghiên cứu nhân viên trước mắt thanh hắc, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Hơn một tháng, cũng là thời điểm có kết quả. Hôm nay thì ngươi lại đây, là cố ý muốn cho ngươi nhìn xem, chờ chúng ta thí phi thành công, liền có thể báo đi lên, sau đó làm các nơi người đều đến nhìn xem này đài chiến đấu cơ. Trung thể nói được thập phần kích động, tuy rằng thi phi còn không có thành công, nhưng hắn là đi theo đi bước một đi tới, tự nhiên minh bạch này giá chiến đấu cơ ngưng tụ bọn họ ở đây mọi người tâm huyết. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, cho dù thí phi thành công, cũng sẽ không lập tức liền tuyên dương đi ra ngoài. Ít nhất phải chờ tới quốc khánh lúc ấy. Nô lão một côn gõ tỉnh trung tề làm mộng đẹp, tỉnh tỉnh đi, này căn cứ bí mật là có thể làm người ra vào. Đừng nghĩ. Trung tề, hắn đáp ý với báo. Tống lao nhìn mắt trung tề, trung tề khụ thanh, không còn dám là người, hắn phát hiện tái phạm ngốc đi xuống, hắn liền cùng lâm dương không sai biệt lắm. Tuyệt đối không được a. Hắn hai liền không phải một đường. Nô lão chuẩn bị thì phi. Lý lao trước mắt tuy có thanh hắc, lại không trung tề như vậy nghiêm trọng. Hắn là thật sự chịu đựng không nổi, ngay tại chỗ tìm cái địa phương ngủ bù mở rớt, tinh thần đầu mới hào rất nhiều, hiện tại vừa lúc tới xem thí phi. Nô Lão nhìn mắt tân ngưng, gật đầu, thí phi đi, phi công đã chuẩn bị tốt, chiến đấu cơ cũng đã kiểm tra đo lường không thành vấn đề, hết thể đã đủ. Tân ngưng bị Ngô Lão lôi kéo tới rồi nghiên cứu nhân viên trung tâm, một đường đi tới, tất cả mọi người dùng cặp kia mỏi mệt rồi lại tràn ngập tinh thần đôi mắt thiện ý mà nhìn nàng, không biết khi nào có người vỗ tay. Tiếp theo hai cái ba cái bốn cái. Mọi người vỗ tay đều cổ lên. Tân đồng chí. Người là đại công thần. Ha ha. Đối. Ít nhiều ngươi chỉ đạo. Đứng ở chúng ta trung gian A. Tân đồng chí. Tân ngưng tâm nóng lên. Những lời này nghe thật là chọc người đỏ mắt nhiệt. Nô Lao đúng lúc nói. Đều lẳng lặng A. Xem các ngươi một cái hai muốn nghe tiểu tân nói chuyện. Vậy an tĩnh một lát. Làm tiểu tân trò chuyện. Vốn nên lúc này là tổng kỹ sư Ngô Lao nói. Nhưng ngô người quen cũ khẩu đem cái này quyền lợi cho tân ngưng, nô lão cảm thấy tân ngưng đang giá, tân ngưng ở cái này đoàn đội đã là đảm đương tinh thần lãnh tụ, kia hơn phân nửa tháng chỉ đạo, không phải mù ở này đó nghiên cứu viên trong mắt tân ngưng liền phảng phất chỉ dẫn bọn họ nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ kia đạo quang có năng ở, bọn họ giống như thật sự sẽ làm ra độc nhất vô nhị chiến đấu cơ, mà hiện giờ bọn họ ý tưởng trở thành sự thật, chiến đấu cơ là xác thật mà bay ở bọn họ trước mặt. tân ngưng không nghĩ nói quá nhiều trường hợp lời nói nàng chỉ là làm chính mình nên làm nhiều toàn bộ là trước mắt những người này hợp lực làm thành nàng lần đầu ở không có bất luận cái gì khuyết đại âm thanh công cụ dưới tình huống đối mặt như vậy nhiều người yêu cầu nàng lớn tiếng hô lên tới mới có thể chuyển tới mọi người trong thai đại gia mới là đại công thần vất vả mọi người nín thở yên lặng nghe sau đó tân ngưng quay đầu đối ngô lao đạo ta nói xong ngô lão ngô lão này liên xong rồi tân ngưng đúng vậy ta tưởng nói liền hai câu lời nói nô lão khụ thanh nếu không ngươi nói thêm nữa hai câu phấn chấn sĩ khí ta sẽ không nói tân ngưng thực thành thật mà nhìn nô lão nô lão ngươi tới nói hai câu đi vất vả ngài lý lao vô vô nô lão bả vai nói đi ngươi nhưng đừng làm khó dễ ta đắc ý học sinh trong giọng nói cất dấu tràn đầy tự hào nô lão thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết thầm nghĩ lao lý thật là nhậm không biết xấu hổ nhặt cái tiện nghi học sinh gì cũng không như thế nào giao a Thật là người so người, tức trên người. Những người khác cũng nghe tới rồi tân ngưng cùng nô lao đối thoại, sôi nổi nở nụ cười, còn có người lớn tiếng nói, có thể từ từ, tân đồng chí lại đến hai câu. Nhưng tân ngưng là vô luận như thế nào cũng cũng không nói ra được, làm ra vẻ nói liền tính, nàng thật đúng là chỉ nghĩ nói kia hai câu. Nô lão cuối cùng đứng ra, ở an tĩnh đại không gian hạ, nói một ít trường hợp lời nói, dư lại toàn bộ là kịch liệt. Hôm nay chính là chúng ta kiểm nghiệm thành quả nhật tử. Lúc này đây không thành công, còn có tiếp theo. Không cần nản lòng, cách mạng tiên liệt kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, chỉ cần nỗ lực thực tiễn, tổng hội tìm đối phương pháp. Lời dạo đầu sau, chính diễn mới trình diễn, nô vốn ban đầu tới là muốn cho Tân Ngưng làm chỉ huy viên, nhưng Tân Ngưng cự tuyệt, nô lao đảnh phải chính mình đảm đương đại nhậm. Không năm phi công, hết thể hay không thỏa đáng. Báo cáo, chiến đấu cơ an toàn thiết bị bình thường, chạy trốn thiết bị bình thường chiến đấu cơ hết thể bình thường bộ đàm thanh âm ngoại phóng tất cả mọi người nghe được danh mạch không có lẩu nghe bất luận cái gì một cái từ không có người dám trước một chút đôi mắt sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết hảo chuẩn bị cất cánh là nguồn điện tổng chốt mở đã mở ra phi hành đèn lóe bình đèn đã mở ra hướng dẫn hiệu chỉnh chính xác vô tuyến điện bình thường cất cánh ở mọi người chú mục hạ chiến đấu cơ tưởng chậm rãi thức tỉnh hùng sư mở mắt ra kia một tiếng cất cánh chiến đấu cơ mang theo mọi người mong đợi Chậm rãi khởi động, chiến đấu cơ cất cánh sóng gió phát lại đây, lại không ai nhắm mắt lại, thẳng đến chiến đấu cơ bay lên trời, biến thành một cái điểm nhỏ, sau đó biến mất không thấy, mới hoàn hồn nghe được nô lão vẫn cư ở chỉ huy thanh âm. 05. Các loại vũ khí tình huống như thế nào? Đạn tháo, đạo, đạn. Các hạng vũ khí thường quy bình thường. Bắt đầu nhắm chuẩn xác kích. Là. Bởi vì không thể tận mắt nhìn thấy chiến đấu cơ tình huống, cho nên mọi người chỉ có thể gắt gao dựng lên lỗ thai. Không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang, sợ cái quá bộ đàm bên trong truyền ra tới thanh âm. Báo cáo. Xạ kích toàn bộ mệnh trung mục tiêu. Mọi người hô hấp đều là căng thẳng, phi công xạ kích không phải cố định ở không trung, bọn họ thiết kế lộ tuyến là phức tạp hay thay đổi, cho nên phi công muốn từ các loại góc độ các loại tốc độ tiến hành xạ kích, mà bọn họ đặt ở trong biển mục tiêu vật cũng không phải nhất thành bất biến, mục tiêu vật sẽ chính mình di động, tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Dưới tình huống như thế, 05 độ chính xác thế nhưng là trăm phần trăm. Phải biết rằng, vị này không năm chính là điều khiển quá kia vừa rồi Xô viết mua trở về chiến đấu cơ 5EZ, cũng không có cải tạo, mà là chỉ cần là 5EZ chiến đấu cơ. Tuy rằng 5EZ đã có tổn hại, độ chính xác khẳng định bất đồng, nhưng nghĩ thông suốt dưới tình huống, không 05 độ chính xác chỉ có 20%. Mà vừa rồi từ bộ đàm, bọn họ cũng nghe ra, 05 không 05 phi công thể lực còn thực hảo. Tiếp theo thí nghiệm phi hành thời gian. đương chiến đấu cơ vòng trở về vững vàng dừng ở cùng cái địa phương thời điểm mọi người đại khí cũng không dám xuyễn biết không năm phi công từ chiến đấu cơ bên trong đi ra hắn trên mặt có mỏi mệt nhưng càng thấy được chính là trên mặt hắn tươi cười không năm báo danh hảo hảo hảo nô lão tâm đại đại lạc định hắn hận không thể nhảy dựng lên hoan hô mà hắn phía sau tuổi hơi nhẹ người sớm đã ôm thành một đoàn còn có người ôm người nhảy có người hỉ cực mà khóc tân ngưng trên mặt cũng mang theo cười nàng nhìn nơi xa kia đài chiến đấu cơ trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ vui mừng tuy rằng này đài chiến đấu cơ còn có rất nhiều yêu cầu cải tiến địa phương nhưng là con đường phía trước từ từ một ngày nào đó chiến đấu cơ hội tiếp tục tiến hóa nó sẽ bay lên vũ trụ bay qua hai vạn mễ không cần muốn bởi vì dưỡng khí mà dừng bước tân ngưng cùng lý lao nói một tiếng lặng lẽ lui đi ra ngoài lúc này là bọn họ nên hoan hô thời điểm mà nàng cũng sẽ yên lặng vui mừng cao hứng bất quá Tân Ngưng cảm thấy, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu chính là tắm rửa một cái, hảo hảo ăn một bữa cơm, sau đó hảo hảo ngủ một giấc, rốt cuộc, còn có như vậy nhiều nghiên cứu yêu cầu bọn họ nỗ lực. Lý Lao tự nhiên sẽ không ngăn trở Tân Ngưng, lúc này, khiến cho bọn họ tận tình hoan hô đi, lại quá hai ngày, bọn họ lại muốn đầu nhập Tân một vòng nghiên cứu bên trong đi, lúc này đây nghiên cứu chiến đấu cơ kỹ thuật, làm này đó nghiên cứu viên di chuyển tới rồi những mặt khác, như là ô tô linh tinh, còn có quốc gia công nghiệp, Tuy rằng chiến đấu cơ một chuyện lúc sau có thể giao cho công nghiệp quân sự nhà xưởng, bọn họ này đó nghiên cứu nhân viên không cần lại nhọc lòng, nhưng là, vẫn cứ. Một đống nghiên cứu chờ bọn họ, liền tính dùng sơ cấp tăng chất tề, cũng nhịn không được bọn họ như vậy tiêu hao thân thể của mình năng lượng. Ta phải đi viết phân báo cáo, hội báo cấp thượng cấp mới được. Trung tề một phách đầu, nói làm liền làm, chuyện lớn như vậy, mặt trên khẳng định đã biết, nhưng bọn hắn hội báo sẽ càng kỹ càng tỉ mỉ, cho nên hội báo là ác không thể thiếu. nay khoảng chiến đấu cơ không cấm độ chính xác cao, hơn nữa điều khiển phương tiện, tốc độ bay nhanh, càng quan trọng là lợi dụng nguồn năng lượng thập phần hoàn toàn, cho nên ở đồng dạng phân lượng nguồn năng lượng trang bị hạn, chiến đấu cơ mới có thể liên tục ở trời cao xoay quanh như thế lâu dài thời gian. đây là một khoản siêu việt mặt khác loại hình chiến đấu cơ, cần thiết muốn mở rộng sinh sản, tốt nhất đem chiến đấu cơ đều đổi thành loại này. nhất mấu chốt giai đoạn trước nghiên cứu đã ra thành phẩm, mặt sau chỉ cần giám sát công nghiệp quân sự nhà xưởng bên kia sinh sản. bớt lo lại dùng ít sức tỉnh tiền càng quan trọng là về sau đều không cần lại túi đầu hướng nước ngoài mua chiến đấu cơ phảng phất sở hưu nín thở đều đánh tan giống nhau trung thể quay đầu muốn tìm tân ngưng tâm sự lại không tìm được người vội hỏi lâm dương tiểu tân đâu nàng lúc này như thế nào không thấy lâm dương vẫy vây tay trở về lạp làm chúng ta cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút thật đúng là chính là hiện tại tuy rằng hưng phấn qua đầu nhưng cũng có lẽ là thả lỏng qua đầu mí mắt đều phải gục xuống dưới Ta phải hảo hảo ngủ một rớt. Cũng hảo. Trung thể sờ sờ hao hám đi xuống hốc mắt, cười cười. Tân ngưng sau khi rời khỏi đây, nhìn đến Tân Hành, chiều hắn cười, chờ thật lâu đi. Tân Hành lắc đầu, rát quá tay nàng, phát hiện nàng lòng bàn tay có điểm lạnh, liền nắm ở trong tay ấm. Không, ta vui chờ người, chờ bao lâu đều nguyện ý, đều vui vẻ. ân Thành công sao? Tân Hành vẫn luôn ngồi ở trong xe, nhưng cũng chú ý bên ngoài tình huống, nơi xa người không rõ ràng lắm. Nhưng bọn hắn này đó ở phụ cận người, chính là xem đến rõ ràng, chiến đấu cơ chính là từ bên trong bay ra tới, lại an toàn bay trở về đi. Thân ngưng mặt mày một loan, thành. Tân hành nết miệng cười, thực dứt khoát mà ôm người, há mồm liền khen nói, tức phụ, ngươi giỏi quá. Nhất đồng. Hoàng lôi ở ngoài xe mặt nghe thế câu nói, cả người run lên, may mắn hắn cùng đồng hội không có lên xe, bằng không khoảng cách không phải càng gần. Sát thần nguyên lai như vậy buồn nôn Tân Ngưng một chút không khiêm tốn mà liền tiếp nhận rồi tần đội trưởng ca ngợi, ta lợi hại, nghiên cứu viên nhóm cũng rất lợi hại, bọn họ mấy ngày này khẳng định đều là ngày đêm không ngừng làm nghiên cứu, cho nên thành quả mới có thể nhanh như vậy liền ra tới, bất quá, may mắn kết quả là tốt, bọn họ cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tân Hành, ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không cần quá mệt mỏi, ta đau lòng. Tân Hành thật không nghĩ Tân Ngưng lại vì một cái nghiên cứu vội đến chuyển cái không ngừng, không phải không cho Tân Ngưng đi làm nghiên cứu. mà là tại đây đoạn thời gian dừng lại, nghỉ một chút, luôn là vội không xong. Hảo, ta gần nhất không có làm nghiên cứu, mà là đang xem thư à, không tính toán nhanh như vậy bắt đầu rồi, ta còn phải bồi ngươi về nhà đâu. Tân Ngưng cũng là sẽ mệt, nàng cũng là tính toán trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nàng liên tiếp làm ra tới này đó nghiên cứu, có thể vẫn luôn nghiên cứu đi xuống. Đặc biệt là công nghệ nano, hiện giờ viện nghiên cứu bên kia tiến triển không tồi, nhưng ly nano tài liệu trăm hoa đua nở trình độ còn rất xa. Nàng lo lắng cho mình đi được qua xa, cũng không nghĩ làm chính mình quá mệt mỏi. Cơ muốn một ngụm một ngụm ăn, mới dễ dàng tiêu hóa. Hảo! Tân hành chưa nói nói mát, tuy rằng hắn cảm thấy hắn tức phụ gần nhất cũng là ở chuẩn bị tiếp theo cái nghiên cứu, nhưng nếu đọc sách ở tức phụ trong mắt không coi là cái gì, hắn cũng, cũng không nhắc lại, trong khoảng thời gian này, tân ngưng đừng nghĩ vẫn luôn đãi ở phòng nghiên cứu là được, liền tính nàng muốn vào đi, hắn cũng là sẽ kéo nàng ra tới. Muốn hay không đi xem điện ảnh? coi như là thả lỏng hoa ước sẽ Tân hành đề nghị hiện giờ hắn có tin tưởng có thể bảo vệ tốt tân ngưng một cái cao cấp tăng chất tề tác dụng thật đúng là không thể coi thường kia ba ngày bọn họ này đó đội quân mũi nhọn lưu tại kinh thành quân khu một đám dần dần phát hiện chính mình trên người biến hóa tần hành là toàn thân cân đối phát triển hơn nữa mỗi hạng nhất đều thực không tồi vũ lực tăng cường thị lực bắn rất chính xác độ từ từ toàn bộ đều tăng lên mấy cái độ trước kia hắn còn không thể yên tâm hiện giờ lại là không có sợ hãi Cho dù có nguy hiểm, bằng vào hắn nhạy bén phương hướng cảm, cũng có thể cảm giác đến địch nhân ở nơi nào. Tân Ngưng, Điện ảnh. Điện ảnh có cái gì đẹp? Tân đội trưởng nghĩ nghĩ, lại đề ra một cái kiến nghị, kia không bằng đi xem bản mẫu diễn. Hôm nay giống như ở giàn dựng kịch, có đi hay không? Đi thôi. Tân Ngưng tới hứng thú, nàng thật đúng là không thấy quá cái này. So với điện ảnh, cái này càng thêm hấp dẫn nàng, nàng cũng có tâm tình đi xem. Nhưng lúc này đây hẹn hò, là chú định lại muốn thất bại. Chương 56. Công xã dạp chiếu phim bên cạnh chính là Hí Kịch Viện, Tân Ngưng tần hành đến thời điểm, đã bài nổi lên hàng dài, tần hành lôi kéo Tân Ngưng, qua đi xếp hạng đội mạc, giống bọn họ như vậy người trẻ tuổi còn không ít, cho nên hai người cũng không chói mắt, nhiều lắm bởi vì mặt bị người xem vài lần. Gần đây tiếng gió không như vậy nghiêm, cho nên có quan hệ nam nữ chính là ở trên đường cái dắt cái tay tuy còn sẽ đưa tới mọi người ghé mắt, nhưng dắt đến bằng thẳng, cũng không có tuần tra người tới bắt người. Này vẫn là bởi vì khoảng thời gian trước tuần tra người ở dạp chiếu phim tìm được một đôi xem điện ảnh vẫn luôn nắm tay không bỏ tuổi trẻ nam nữ, đem hai người bắt lên, vốn dĩ tính toán khai triển phê phán vận động, nhưng phía trên mệnh lệnh xuống dưới, lại bởi vì tuổi trẻ nam nữ trong nhà có điểm quan hệ, hắn hai vẫn là tân hôn vợ chồng, cũng liền không giải quyết được gì. Như vậy một nghiêm buông lỏng, tân hôn vợ chồng bình an không có việc gì, bị phóng ra, như vậy một viên hòn đá nhỏ quăng vào trong nước, dạng nổi lên rất nhỏ lại thật lớn sóng gợn sự tình lén lút phát sinh chuyển biến không bao lâu hai người liền vào hí kịch viện tìm được chỗ ngồi ngồi xuống tần hành sợ tân ngưng nhàm chán còn cho nàng mua điểm hạt dưa đậu phộng vô luận tân ngưng như thế nào phản đối đều cự tuyệt không được tần đội trưởng một khang sùng ái tâm tư ta cho ngươi lột ra tần hành thấp giọng hỏi nàng tân ngưng động hà miệng tưởng nói không ăn nàng liền không có đang xem điện ảnh xem diễn thời điểm ăn cái gì thói quen nhưng vẫn là suy tàn ở tần đội trưởng ôn nhu ánh mắc hạ hảo khiến cho tần đội trưởng cao hứng cao hứng đi, điểm này tiểu kiên trì ở trước mặt hắn căn bản vô dụng Tần Hánh nghe xong, lộ ra một hàm răng trắng, quả thực động thủ cho nàng lột, chính mình nhưng thật ra không ăn, tần ngưng đảo tưởng nguy hắn, nhưng cái này động tác vẫn là có điểm khiêu chiến tình cảnh này, nếu là chỉ có bọn họ hai người, nàng nhưng thật ra không có cố kỵ, hiện tại lại không được, chỉ phải nói, không cần chỉ lo ta, ta có thể chính mình động thủ, ngươi cũng ăn, ăn nhiều một chút, ta ăn không hết. sau đó tần đội trưởng suy nghĩ cái thực tốt biện pháp tức phụ ngươi cho ta lột đã có thể ăn đến tức phụ thân thủ cho hắn lột hạt dưa đậu phộng còn có thể ăn ít điểm làm tức phụ ăn nhiều một chút thật là mỹ tư tư tân ngưng không có tần đội trưởng tưởng nhiều như vậy cảm thấy này biện pháp không tồi dù sao cuối cùng nàng khẳng định ăn không hết nhiều như vậy tần đội trưởng cho nàng lột cuối cùng vẫn là muốn điển tiến hắn bụng ân hảo tần đội trưởng tâm hoa nộ phóng lần đầu cùng tức phụ ra tới hẹn hò chỉ có bọn họ hai cái thật là quá mỹ này đó diễn đều là hí kịch viện thường xuyên diễn xuất sớm đã đã tốt muốn tốt hơn nhân viên công tác diễn được đến vị hết thể phối hợp đều vừa và tốt tân ngưng kiếp trước ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ đi xem hí kịch ở cảm thụ quốc túy đồng thời cũng có thể tính hạ tâm tới hưởng thụ một lát an bình nhưng hiện giờ có tần hành ngồi lại là một loại khác bất đồng hưởng thụ so một người xem hí kịch hảo bản ngẫu diễn tới rồi kết thúc thời điểm đồng hội đã đi tới ở tân ngưng bên thai nói nhỏ tân đồng chí Viện nghiên cứu bên kia có người đi tìm tới, tình huống khẩn cấp, yêu cầu ngươi lập tức qua đi viện nghiên cứu bên kia. Tân Hành nhìn mắt đồng hội, ngược lại nhìn về phía Tân Ngưng, ta bồi ngươi qua đi. Trước mắt không phải hỏi rõ ràng thời điểm, nhưng tưởng tượng đến lại là viện nghiên cứu bên kia sự, bọn họ hẹn hò lại bị lâm thời gián đoạn, Tân Ngưng cũng tưởng thở dài, thật đúng là chính là tưởng nghỉ một chút đều không được, hảo, chúng ta hiện tại qua đi. Tới rồi trên xe, Tân Ngưng mới hỏi, ai làm ta quá khứ? Tiêu Bộ trưởng. có hoàng lôi ở, đồng hội là không mở miệng. Tân ngưng xoa nhẹ hạ mặt, lúc này, tiêu lệnh tìm nàng có chuyện gì. Vẫn là sự tình quan viện nghiên cứu, nàng gần nhất lại không làm chuyện gì, viện nghiên cứu hết thể hạng mục tiến hành đến thập phần thuận lợi, không nên a Nhưng hoàng lôi đồng hội là không biết, cho nên hỏi bọn hắn cũng vô dụng, chỉ có thể chờ tới rồi viện nghiên cứu mới biết được. tiêu lệnh sớm liền chờ ở tân ngưng đã đến, vừa thấy đến người, máy nhẹ nhàng thở ra, phía trên vừa không muốn cho tân ngưng lộ diện. cũng không nghĩ ở ngay lúc này đắc tội như vậy nhiều quốc gia, chỉ có thể hắn tới nghĩ cách, tiểu lệnh có nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng cũng đến đương sự nhân tân ngưng tới phối hợp, cho nên hắn cô không được mặt khác, vô cùng lo lắng mà khiến cho người đi thỉnh nàng tiểu bộ trưởng, tiểu lệnh đi thẳng vào vấn đề, tiểu tân, các quốc gia nghiên cứu viên còn có bộ ngoại giao nhân viên muốn gặp ngươi, nhưng ngươi biết phía trên mệnh lệnh, ngươi tốt nhất đừng lộ diện cái này hạn chế liền lớn, cho nên ta muốn tìm ngươi như thế nào quyết định vẫn là muốn ngươi tới làm. Tốt, ngươi nói. Tiêu lệnh cũng biết tân ngưng tính tình hảo, cho nên hắn mới dám như vậy tới cùng tân ngưng thương lượng, đổi thành những người khác, hắn cũng không dám, cũng là chiếm tân ngưng tuổi còn nhỏ tiện nghi thôi, chỉ là hiện giờ lại không có gì hảo biện pháp. Mấy ngày hôm trước Viện Nghiên cứu mời các quốc gia sở hữu nghiên cứu nhân viên cùng khách tiến vào tham quan, hơn nữa chia sẻ một bộ phận công nghệ nano, các quốc gia Viện Nghiên cứu còn muốn gặp ngươi một mặt, cùng ngươi tham thảo vấn đề Chúng ta cử tuyệt. chỉ là các quốc gia lại thập phần kiên trì, mỹ đế bên kia ẩn ẩn hướng chúng ta tạo áp lực, chúng ta không thể không lui về phía sau một bước. Tiêu lệnh cười khổ, cho dù bọn họ kỹ thuật cường thì thế nào, còn không phải lạc hậu quốc gia, lạc hậu liền phải bị đánh, mà nay bọn họ tận lực đuổi theo, lại cùng thế giới đại quốc có thiên đại chiến lệnh, này không phải một ngày hai ngày, hạng nhất kỹ thuật hai hạng kỹ thuật là có thể đền bù, bọn họ cánh chim chưa phong, phải làm chính là điệu thấp. Nếu một có điểm tiên tiến kỹ thuật liền ngẩng đầu lên. Mị đế mặt trời lặn bên kia về hoa hạ uy hiếp ngôn luận đã có thể trở thành sự thật cho nên yêu cầu ta làm cái gì tân ngưng cũng không tưởng lúc này xuất đầu đặc biệt là nàng kế tiếp còn muốn đi theo tần hành hồi tần gia loan không lộ mặt cũng có không lộ mặt chỗ tốt thật muốn bị đặc vụ theo dõi nàng còn có cái gì tự do nhật tử tân ngưng thức đại thể làm kiều lệnh tâm thoáng trấn an hắn không hề thử mà là nói ngươi có thể hay không trả lời các quốc gia một ít quan trọng vấn đề đương nhiên trả lời vấn đề cũng muốn có kỹ xảo Không cần tiết lộ quá nhiều đồ vật, nhưng cũng có điểm tác dụng, như vậy ngươi có thể không ra mặt, cũng có thể thoáng chấn an bọn họ vội vàng tâm, chúng ta cũng có lý do không cho ngươi ra mặt. Thân ngưng, cái này là được. Không cần ta lại làm cái gì. Đây là đồng ý, Tiêu lệnh yên tâm, trên mặt cuối cùng có điểm ý cười, không cần, kỳ thật chúng ta chia sẻ kỹ thuật đã cũng đủ, đại đa số quốc gia cũng không dám bức cho thật chặt, bởi vì bọn họ còn muốn lại đây cùng chúng ta hoa hạ tiến hành kỹ thuật giao lưu. Nhưng bởi vì Mỹ Đế cùng Nhật lạc quốc đối hoa hạ phòng bị, cho nên bọn họ là trước cổ độc lên, kỳ thật ngươi ra không ra mặt, đối các quốc gia ảnh hưởng không lớn, bởi vì bọn họ đã được đến bọn họ tới hoa hạ đổ vật Ngươi lộ diện, chính là thêm vào chi hỉ, cho dù là Mỹ Đế, bọn họ cũng biết chúng ta không có khả năng làm ngươi lộ diện. Tân Ngưng không bài xích gần ở phía sau màn, không biết an hoa hạ bao nhiêu người tâm, ai cũng không dám bảo đảm nào đó quốc gia vì ích lợi, như sát Tân Ngưng đâu. có chút đồ vật là tình nguyện chính mình không chiếm được cũng không muốn người khác được đến tân ngưng với hoa hạ tầm quan trọng sở hữu quốc gia đều xem đến minh bạch nhưng tân ngưng đối mặt khác quốc gia trước mắt tới nói liền không nhiều lắm ích lợi đang nói dù sao không phải bọn họ quốc gia có thể vớt được chỗ tốt còn hảo không vớt được cũng không có gì tân ngưng nghĩ nghĩ hỏi ân ta đã biết khi nào đưa vấn đề lại đây đêm nay đi ta mau chóng qua đi triệu tập bọn họ lại khai một lần hội nghị phía trước vì dự phòng vắng nhất Đã nói cái này đề nghị, nghị đến những cái đó nghiên cứu viên đã ở chuẩn bị đề mục, thu thập đi lên liền đưa tới người nơi này, người hôm nay liền ở viện nghiên cứu chú hạ. Đêm dài thời điểm, tiều lệnh cũng không dám làm tân ngưng về nhà, cho dù tân ngưng bên người có an toàn nhân viên bảo hộ, nhưng buổi tối nguy hiểm nhất. Tân ngưng trừ bỏ gật đầu đồng ý, không có khả năng tự tuyệt, so với nàng, tiều lệnh mấy ngày này hẳn là cũng chưa chấp mắt, này đó vẫn luôn ở các loại tiền tuyến người, so nàng càng mệt, có thể nói. Tân Ngưng hiện tại quá đến vẫn là rất tùy tâm sử dụng, ít nhất quốc gia không có đem nàng vây ở chỗ nào đó, chuyên môn làm nghiên cứu. Nàng là may mắn. Biết được Tân Ngưng muốn lưu tại viện nghiên cứu, sớm đã đoán được tần đội trưởng vẫn là có chút buồn bực. Hắn cảm thấy, so với hắn, cái này bộ đội đặc trùng, tức phụ nghiên cứu công tác so với hắn càng không được không, tùy thời tùy chỗ liền phải đi vội, mặc kệ ngươi đang làm cái gì. Vội xong cái này chúng ta liền trở về tần Gia Loan. Tần đội trưởng vì an tâm. Cũng vì ở không lâu tương lai không bị đánh gãy kế hoạch, cho nên hắn vội vội vàng vàng tìm kiếm Tân Ngưng đồng ý. Hắn hiện tại cực độ hoài nghi, có thể hay không ở bọn họ trước khi đi kia một ngày, nhà hắn tức phụ lại bị sự tình gì quân thân, vô pháp rời đi kinh thành. Tân Ngưng nhìn hắn, thực tự nhiên gật đầu, ân, vội xong cái này, liền không có việc gì vội. Đại khái đi. Tân Ngưng thực xác định chính mình hiện giai đoạn không có việc gì phải làm, nhưng là không xác định viện nghiên cứu cùng quân khu hai bên có thể hay không lại đây tìm nàng. nhưng kia cũng không phải nàng có thể không chế. Tân Ngưng khó được e tại tuyến, không có đem chính mình cái này ý tưởng nói cho mãn tâm mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng tân đội trưởng, quá đả kích người. Hảo, ta ngày mai tới đón ngươi. Tân Hành có nghĩ thầm đi vào viện nghiên cứu bảo hộ Tân Ngưng, nhưng nơi này lại không phải ép tỉnh viện nghiên cứu, hắn không thể đi vào tự nhiên, rốt cuộc hắn không giấy thông hành, hoàng lôi đồng hội cũng là chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Tân Ngưng thấy chung quanh chỉ có hoàng lôi đồng hội, liền không có cố kỵ. dối tay ôm lấy tần đội trưởng còn vô vô đầu của hắn, ân ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi tần đội trưởng tâm nháy mắt nhộn nhạo không nói hai lời liền hồi ôm lấy người thơm tho mềm mại đây là đã lâu ôm một cái giai nhân trong ngực tần đội trưởng thỏa mãn mà thở dài một tiếng ân ta ngoan ngoãn nghe lời thân ngưng khỏe miệng một loan tần đội trưởng thật là quá thích làm nũng tiêu lệnh nói chuyện vừa nói mặt khác quốc gia đại biểu không có ra tiếng đầu tiên cùng người một nhà thấp giọng nói chuyện sơn điền liền lập tức đứng lên Nhưng mấy ngày này ở Hoa Hạ đãi thời gian dài, Sơn Điền cũng biết chính mình không thể quá kiêu ngạo, cẩn thận địa đạo, tiểu tiên sinh, tân ngưng tiên sinh thật sự không tính toán cùng chúng ta tới một hồi gặp mặt. Chúng ta từ Hoa Hạ chia sẻ tới rồi công nghệ nano, như thế nào cũng nên trông thấy tân ngưng tiên sinh, cảm tạ nàng một phen. Sơn Điền tiên sinh nói, ta sẽ truyền cáo, nhất định sẽ đưa tới. Tiểu lệnh nho nhã lễ độ, chỉ là tân đồng chí tại tiến hành mỗi hạng nghiên cứu, không thể ra tới, nàng tỏ vẻ thật đáng tiếc. có cơ hội nhất định sẽ cùng đăng ngồi các vị gặp mặt, nói lời cảm tạ chúng ta liền trước thế nàng nhận lấy. Chương 57 Sơn điền còn muốn nói cái gì, lại ở nhìn thấy Hải lợi ngón tay động tác sau, trầm mặc trong ngáy mắt, mới nói, một khi đã như vậy, liền phiền thoái tiểu tiền sinh đem chúng ta nói mang cho tân ngưng tiên sinh, lúc sau vấn đề, chúng ta cũng sẽ nói ra. tiêu lệnh không đem mặt khác người mắt đi mày lại để vào mắt, dù sao không ai sẽ tự tuyệt, lại tạo áp lực. những người này ngày sau còn dám như vậy quang minh chính đại thượng hoa hạ tới liền tính là mỹ đế cũng đến yếu điểm mặt mũi xô viết bên kia còn đang nhìn đâu hải lợi đứng lên triều kiều lệnh nói hoa hạ khẳng khái chúng ta mỹ đế cảm nhận được hy vọng về sau hai nước có thể nhiều một ít kỹ thuật thượng giao lưu Tốt, hợp tác vui sướng hải lợi tiên sinh tiều lệnh tươi cười thỏa đáng lại không đem hải lợi nói để ở trong lòng nếu là mỹ đế thật sự muốn cùng hoa hạ tiến hành kỹ thuật giao lưu Liền không phải này đó miệng thượng nói nói mà thôi, rốt cuộc tháng 6 phân Mỹ đế bên kia đang chuẩn bị triệu khai học thuật hội nghị, nên nhận được mời quốc gia sớm đã chịu mời, hiện giờ hoa hạ nhưng không nhận được cái gì thư mời. Trường hợp lời nói, ai sẽ không nói. Nhưng nghĩ đến hoa hạ ở Liên Hiệp Quốc khôi phục địa vị xin, tiêu lệnh cũng không cùng hải lợi mạnh bạo, lúc này đây, cho dù Mỹ đế lại lần nữa dùng các loại lý do tới qua loa lấy lệ hoa hạ, mặt khác quốc gia cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. khôi phục lâu dài quản lý quốc quyền lợi đã là ván đã đóng thuyền vô luận mỹ đế là cỡ nào không căng nguyện bởi vì hải lợi hiện giờ liền đứng ở hoa hạ lãnh thổ thượng ngoã liệt chuyển biến tốt đứng ra cười nói tiểu về vấn đề ta hy vọng nhanh chóng được đến tân ngưng tiên sinh hồi phục cảm tạ hoa hạ cùng tân ngưng tiên sinh khẳng khái xô viết cùng hoa hạ hợp tác sẽ càng ngày càng nhiều mặt khác quốc gia người không biết cùng hoa hạ làm chiến đấu cơ giao dịch xô viết người ngoã liệt lại ở suy đoán tân ngưng nếu đang làm nghiên cứu Chỉ sợ cũng là tham dự đến chiến đấu cơ nghiên cứu thượng Bởi vì Tân Ngưng ở cải tạo một thương thượng chắc tuyệt sáng tạo Ngoã liệt không thể không thừa nhận Tân Ngưng xác thật là cái có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng nhà khoa học Mà có lẽ nàng sẽ ở chiến đấu cơ thượng cũng có như vậy sáng kiến Chỉ bằng hoa hạ phương diện quả quyết cử tuyệt sô viết giao dịch Hơn nữa tại đây đoạn thời gian rốt cuộc không nhắc tới chiến đấu cơ giao dịch Rõ ràng phía trước hoa hạ còn ở do dự Từ điểm này tới nói ít nhất có năm thành khả năng hoa hạ ở nghiên cứu chiến đấu cơ thượng có đột phá mà hoa hạ đem có bao nhiêu đại đột phá ngóa liệt vô pháp đoán trước lại ẩn ẩn cảm thấy không thể cùng hoa hạ trở mặt duy trì tốt đẹp quan hệ mới là hiện giờ xô viết phải làm rốt cuộc hoa hạ hiện giờ trên tay méo công nghệ nạ nổ liền đủ sở hữu quốc gia mắt thèm bọn họ tuy rằng tham quan nạ nổ bột phấn chế tác lại chưa động thủ huống chi những cái đó đều là dùng một lần quan khán nhớ kỹ nhiều ít muốn xem các quốc gia nghiên cứu viên nắm giữ đặc biệt là kia đài hợp lại hình ra quét đường hầm kính hiển vi ngoại liệt tin tưởng hải lợi cùng hắn giống nhau hận không thể nâng kia đài tinh xảo máy móc đi còn có hoa hạ phương diện cho bọn hắn triển lãm nạ nổ pha lê tính năng làm tất cả mọi người hô hấp cứng lại mà những cái đó bọn họ không có thể tham quan đến càng sâu một tầng kỹ thuật ai biết hoa hạ hiện giờ tiến triển tới trình độ nào các quốc gia triển lộ tại ngoại giới thực lực đều chỉ là băng sơn một góc băng sơn phía dưới là cái gì trừ bỏ chính mình ai cũng nhìn không thấu Này đủ loại cảm giác các bách, là Ngoã Liệt đã nghĩ đến vài loại biện pháp, như thế nào cùng hóa hạ thành lập tốt đẹp lân bang quan hệ, liên tục phát triển. Đương nhiên, Ngoã Liệt, tiêu lệnh mặt mày hớn hở, nơi nào còn có phía trước mặt ủ mày trao. Hội nghị tan sau, Ngoã Liệt đuổi theo tiêu lệnh, cười lơ đãng để nói, Tiểu, phía trước chúng ta Xô viết nói cùng quý quốc về tiên tiến nhất chiến đấu cơ giao dịch, các ngươi bên này có hay không cái gì hồi phủ. Tiêu lệnh, xin lỗi, Ngoã Liệt, còn không có. Nếu là có chuẩn xác hồi phục, ta sẽ báo cho ngươi. Tiêu lệnh đương nhiên rõ ràng phía chính mình là tình huống như thế nào, có thể nói, bởi vì hắn đến cùng các quốc gia khách kết giao, nhưng cái đó cơ mật tình huống hắn đều là rõ ràng. Hoa hạ hiện giờ đương nhiên không cần tiếp tục cùng Xô viết chiến đấu cơ giao dịch, nhưng hắn cũng không cần mình xác cự tuyệt ngoã liệt, để tránh làm người sinh ra cái gì liên tưởng. Ngoã liệt thấy cái gì cũng thử không ra, cũng không có gì biến hóa, chỉ là vẻ mặt tiết nối, thật là quá tiết nối. Lại quá mấy ngày ta liền phải về nước, hy vọng chúng ta bảo trì điện thoại liên hệ, quý quốc nếu là có yêu cầu, làm ơn tất cùng ta giao lưu một phen. Tốt. Tiêu lệnh phùng một sắp giấy cùng hóa liệt tách ra, lập tức hướng nơi khác đi. Sơn Điền nhìn mắt Kiều lệnh thân ảnh, đối hải lợi nói, hoa hạ thật là quá kiêu ngạo. Còn không phải là có một chút kỹ thuật thành tựu thế nhưng cứ như vậy không cho chúng ta mặt mũi. Hải lợi lại không tiếp cái này lời nói, mà là nói, Sơn Điền, chú ý ngươi mỗi tiếng nói cử động. Hoa hạ có câu nói, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, ngươi chẳng lẽ không hiểu đạo lý này. Sơn Điền ngượng ngùng, hắn là trọng giáo dưỡng, lễ trọng nghi, nhưng kia cũng là phân người, hải lợi tiên sinh, chẳng lẽ chúng ta thật sự liền không thấy vừa thấy cái kia tân ngưng. Hiện giờ Kiều lệnh đám người không che lấp tân ngưng tên, cho nên mỗi người đều biết công nghệ nạ nầu nghiên cứu chế tạo giả là ai, nhưng cụ thể tin tức lại một chút cũng không đốt, phía trước Sơn Điền được đến tin tức thật là hoàn toàn một chút cũng không dùng được. sơn điền như thế nào không buồn mực không có nhìn thấy cái gọi là nạ nổ bột phấn cùng nạ nổ tài liệu phía trước sơn điền còn ôm có hoài nghi hiện giờ tận mắt nhìn thấy hắn hận không thể vài thứ kia đều là nhật lạc quốc mà đối với tân ngưng cái này không có gặp mặt nhà khoa học sơn điền cũng là thật sự muốn đem người tiến cử nhật lạc quốc hắn đã có loại dự cảm tương lai ở nghiên cứu chế tạo người máy thượng công nghệ nạ nổ chắc chắn khởi đến quan trọng nhất tác dụng hắn vẫn là không cam lòng không cam lòng chưa thấy được người Có lẽ tân ngưng nguyện ý qua đi Nhật lạc quốc, lành chất lượng tốt thù lao, mà không phải đãi ở cái này lạc hậu hoa hạ. Bọn họ Nhật lạc quốc mới sẽ không giống hoa hạ giống nhau, gắt gao đem người vây ở một chỗ. Nếu Nhật lạc quốc có năng lực, đó chính là người Nhật lạc quốc bản lĩnh, Sơn Điền, Mỹ Đế sẽ không ở cái này mặt trên cho ngươi duy trì. Hải Lợi nói, hiện giờ hắn tưởng tượng đến Liên Hiệp Quốc bên kia, liền đau đầu, lấy hắn thân là quan ngoại giao góc độ tới xem. hoa hạ khôi phục lâu dài quản lý quốc địa vị cùng quyền lợi đã thế không thể đỡ mỹ đế có lẽ có thể thuận nước đẩy thuyền bán cho hoa hạ một tân tình ngày sau ở công nghệ nạ nổ phương diện thượng cũng hảo có nhiều hơn lui tới bởi vì công nghệ nạ nổ đối hoa hạ phát động chiến tranh mỹ đế nếu là thật sự làm như vậy có thể nhưng mỹ đế cũng muốn gánh vác thật lớn nguy hiểm không nói xa liền nói xô viết nhật lạc quốc cùng châu âu lớn lớn bé bé quốc gia bọn họ hiện giờ chịu mỹ đế ảnh hưởng chính là đang ở dần dần giảm xuống Mỹ đế đối bọn họ ảnh hưởng cùng đem khống cũng cũng không có trước kia như vậy đại. Hiện giờ toát ra cái hoa hạ, hoa hạ ở kỹ thuật thượng dẫn đầu, làm sở hữu quốc gia đều sinh nguy cơ cảm, nhưng ai cũng sẽ không bởi vì điểm này liền phát động chiến tranh, rốt cuộc hoa hạ cũng không phải là như vậy hảo gạm, cho dù hoa hạ hiện giờ bẩn cùng lại lạc hậu, nhưng điểm này sớm đã trong lịch sử chứng minh rồi. Chiến tranh là không có khả năng, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp phong tỏa hoa hạ các phương diện, nhưng hoa hạ có kỹ thuật đột phá. các quốc gia suy xét đến tự thân ích lợi sao có thể còn sẽ giống như trước như vậy đoạn tuyệt cùng hoa hạ lui tới kia căn bản không có khả năng hải lợi biết châu âu bên kia quốc gia là tính toán cùng hoa hạ tiến hành hợp tác rồi rốt cuộc châu âu hiện giờ cùng hoa hạ xung đột mâu thuẫn cũng không lớn các quốc gia đều ở phát triển kinh tế có như vậy công nghệ nạn có thể vì quốc gia kinh tế mang đến bao lớn công hiến lại có thể vì quốc gia cung cấp nhiều ít công tác kia căn bản là hiện tại vô pháp đoán trước tương lai cho nên mỹ đế không thể ngăn cản hoa hạ khôi phục ở liên hiệp quốc địa vị cùng quyền lợi ngược lại muốn duy trì hoa hạ hơn nữa nghĩ cách cùng hoa hạ tiến hành thâm một tầng hợp tác sơn điền ngẩn ra nhìn hải lợi đi xa cao lớn thân ảnh cắn chặn răng hắn nhưng thật ra thật muốn tìm người nhìn thấy tân ngưng nhưng không hề biện pháp hoa hạ viện nghiên cứu người thật sự một đám đều là xương cứng lý kiếm vội vàng đi qua nhìn đến sơn điền sửng sốt chiều hắn gật gật đầu cũng không dừng lại ngược lại nhanh hơn dưới chân tốc độ hắn là tham tài Nhưng những cái đó đều là ở không nguy hiểm cho căn bản dưới tình huống, nếu là hắn thật sự cùng Sơn Điền đáp thượng tuyến, hắn là thật sự không thể ở viện nghiên cứu đại đi xuống, trong nhà còn có cả gia đình muốn hắn dưỡng, Lý Kiếm nhưng không như vậy ngốc, bên kia ích lợi lớn nhất, chẳng lẽ hắn không biết. Tuy rằng Trung Tề biết hắn làm những cái đó sự tình, nhưng là thì tính sao, hắn còn có thể lưu tại viện nghiên cứu, viện nghiên cứu còn cần hắn. Sơn Điền nhìn thấy Lý Kiếm, tức giận đến thổi cái mũi trừng mắt, chính là này hoa hạ nghiên cứu viên. Sơn Điền trước đó không lâu đã biết, công nghệ nạ nổ người sáng tạo người kêu Tân Ngưng, chính là người này nói. Cho nên trước hai ngày ở viện nghiên cứu đụng tới Lý Kiếm sau, Sơn Điền tìm Lý Kiếm, muốn cùng hắn hiệp thương, làm Lý Kiếm dẫn hắn đi gặp Tân Ngưng. Vốn dĩ nói tốt tiền thù lao, lại ở hắn nói ra điều kiện sau, cái này tham tải nghiên cứu viên thế nhưng đem tiền thủ lao còn cho hắn. Sơn Điền còn tưởng đổ người, hắn liền không tin Lý Kiếm không bởi vì này đó tiền tài động tâm. Nhưng Sơn Điền lại vẫn như cũ không tìm được đột phá khẩu. Rõ ràng Tân Ngưng liền ở viện nghiên cứu hoặc là viện nghiên cứu phụ cận, hắn lại không thể nhìn thấy nàng. Chờ bắt được vấn đề đáp án sau, Sơn Điền là không thể không về nước, bởi vì những cái đó đáp án đã trả lời vấn đề, lại cũng không có làm cho bọn họ được đến quá nhiều, dù sao là chọn không ra sai lầm tới, lại không cam lòng, hắn cũng chỉ có thể thừa lần trước quốc phi cơ. Tân Ngưng tiếp nhận tiều lệnh trên tay trang giấy, đặt ở trên bàn sách, tùy tay cầm lấy một chương nhìn nhìn. Về công nghệ nạ nổ ở nghiên cứu chế tạo người máy thượng tiền cảnh, nhìn về phía là khoảng tân ngưng chọn hạ mi, là nhật lạc quốc. Tiền cảnh, tiền cảnh lớn đâu? Tiêu lệnh hỏi, tiểu tân, này đó ngươi phải dùng bao lâu thời gian? Ta cho bọn hắn cái đại khái thời gian. Tân ngưng cũng không biết mấy vấn đề này như thế nào, nàng tùy tay chịu mấy chương vừa thấy, trong lòng liền có số, ngày mai giữa trưa, ngươi lại đây lấy, vẫn là ta cho ngươi đưa đi. Ta lại đây đi, ngươi đừng quá vất vả. dù sao không kém điểm này thời gian bọn họ có thể từ từ kỳ thật kiều lệnh rất tưởng đem các quốc gia khách toàn bộ tiễn đi nhiều trụ một ngày chiêu đãi chỗ liền phải cung cấp như vậy nhiều đồ vật sở hữu địa phương đều phải động lên một khắc không ngừng liền sợ chậm trễ chọc người nói tân ngưng sẽ không ta sẽ không thức đêm ta đã tính hảo ta đêm nay ngủ thời gian kiều lệnh che miệng cụ thanh hảo tiểu tân nói như vậy làm như vậy trung lão gia tử nhìn kiều lệnh hỏi Trung thể hiện giờ ở căn cứ bí mật bên kia nghiên cứu chiến đấu cơ, còn có hậu tục một loạt sự tình muốn hội, mà Kiêu Lệnh vừa vặn cùng các quốc gia khách tiếp xúc, cho nên hắn tới hội báo tình huống thời điểm, thuận tiện nói Tân Ngưng tình huống. Kiêu Lệnh gật đầu, đúng vậy, không có bại lộ Tân Ngưng, hiện giờ tất cả mọi người biết công nghệ nạ nầu người sáng tạo kêu Tân Ngưng, là cái người trẻ tuổi, mặt khác một mực không biết, cho dù có người đi hỏi Tân Ngưng trước kia người quen, cũng không ai sẽ hỏi ra cái gì hữu dụng tin tức. Rốt cuộc tân ngưng nghiên cứu chính là liền tân ra người cũng không rõ ràng lắm. Lý kiếm như thế nào? Trung lão ra tự hỏi, trung tề không ở, trong khoảng thời gian này đều là kiểu lệnh đang nhìn viện nghiên cứu. Lý kiếm trong khoảng thời gian này nhưng thật ra an phận không ít, bất quá hắn trước kia làm những cái đó sự tình, phía trên cũng sẽ không nhẹ nhàng buông tha. Trung tề đối nàng xử trí chí chính là tiếp tục lưu hắn ở viện nghiên cứu làm nghiên cứu, không cho hắn tiếp xúc trung tâm, thăng chức này đó là không cần suy nghĩ. rốt cuộc lý kiếm cũng liền làm mấy năm nay tiêu lệnh nhất nhất nói chúng lão gia tử biết lý kiếm làm những cái đó sự rất là tức giận muốn hắn nói nên bị hạ phong cải tạo người nên là lý kiếm người như vậy đáng tiếc trận này sai lầm vận động làm quá nhiều nhân tài đều hướng phía dưới chạy tới căn bản không có phát huy ra bọn họ năng lực may mắn lao thủ trưởng đã quyết tâm muốn chỉnh đốn mà lao thủ trưởng quyết định vẫn là bởi vì tân ngưng sở làm nghiên cứu a hoa hạ nếu là không thay đổi những cái đó nghiên cứu chính là lãng phí, không chối nhưng phát triển, muốn hoa hạ phát triển, tất yếu nhận tâm có một phen đại động tác. Tuy rằng sẽ thương gần động cốt, nhưng nếu không làm như vậy, hoa hạ căn liền phải hư thối. Trung lão gia tử, mấy ngày nay vẫn là không cần thả lỏng, ngoại tân tới hoa hạ, chúng ta liền không thể có một chút sai lầm. Đúng vậy, tân ngưng dự đánh giá sai lầm, nàng nhìn trầm chằm quần thâm mắt đem ra tăng rồi gấp hai giấy đưa cho kiểu lệnh khi nhịn xuống áp. tiêu lệnh nhìn tân ngưng cái này tiểu bối. Đặc biệt là nàng quầng thâm mắt, quan tâm hỏi, tiểu tân, ngươi không phải nói, ngươi tính hảo nghỉ ngơi thời gian. Chẳng lẽ ngươi tối hôm qua thức đêm? Tân ngưng nhìn mắt những cái đó giấy, thanh âm rất là bình tĩnh, có chút vấn đề rất thú vị, cho nên ta nhịn không được viết nhiều một chút, sau đó liền đã quên thời gian. Tiểu lệnh, ngươi hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý thân thể. Hắn đã sớm hẳn là biết, nghiên cứu viên nói không thể toàn bộ trở thành đại lời nói thật. Tân ngưng gật đầu, cảm ơn, tiểu bộ trưởng Mấy vấn đề này cùng đáp án, ta kiến nghị ngươi đi làm người sao chép một phần, còn có chính là, ta cảm thấy đáp án không siêu cương, chỉ là có chút địa phương ta cũng hiểu biết đến không đủ thâm, khả năng sẽ có cái gì lỗ hổng. Bởi vì Tân Ngưng thành tiểu rõ như ban ngày, cho nên vấn đề cũng sẽ không siêu cương, mỗi cái quốc gia liền hai vấn đề, ai cũng không nghĩ lãng phí, cho nên mấy vấn đề này vẫn là tập trung ở công nghệ nạn nổ thượng. Tiêu lệnh cười nói, Tiểu Tân, liền tính ngươi không nhắc nhở, ta cũng sẽ làm như vậy. Viện nghiên cứu tất cả mọi người đối mấy vấn đề này thực cảm thấy hứng thú. Mặt khác quốc gia chỉ có thể được đến bọn họ vấn đề đáp án, bọn họ chính là toàn bộ vấn đề đáp án đều có. Đến nỗi bọn họ có thể hay không trao đổi tới xem, liền không phải kiểu lệnh có thể quản. Nơi này là hoa hạ, bọn họ có thể có rất lớn thao tác không gian, nhưng có một số việc cũng sẽ không dỗi quá dài tay. Tân ngưng hướng đi trung lão gia tử từ biệt sau, trung lão gia tử thực dứt khoát mà phất tay, trên đường chú ý an toàn. cái gì cũng không có ngươi tánh mạng quan trọng nhớ rõ mời ta uống một chén ngươi rượu mừng tuy rằng trung lão gia tử không yên tâm nhưng bọn hắn đã không cho tân ngưng lộ diện tổng không thể lại câu nàng đi đối đãi đặc thù nhân tài liền phải có đặc thù phương thức chỉ bằng tân ngưng một cái nghiên cứu tân ngưng hiển nhiên đang giá quốc gia như vậy đi đối nàng trung lão gia tử hiện giờ còn rất chờ mong tân ngưng tiếp theo có thể làm ra cái gì tới nghe nói nàng ở nghiên cứu cái gì máy tính trung lão gia tử không hiểu nhưng không ảnh hưởng hắn biết máy tính quan trọng Nếu là ngươi tưởng triệu hồi tới kinh thành, một câu liền có người giúp ngươi làm tốt, bất quá, này đều phải xem chính ngươi ý nguyện, nhưng kinh thành vẫn là nguy hiểm, ép tỉnh nhưng thật ra tương đối an toàn. Không chỉ có là trung lão gia tử, còn có trung tề đám người, đều hy vọng tân ngưng lưu tại kinh thành, rốt cuộc kinh thành là thủ đô, tài nguyên hết thể ưu tiên, có thể cung cấp tân ngưng làm bất luận cái gì nghiên cứu. Nhất nhất ứng sau, tân ngưng, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Trung lão gia tử nghĩ đến cái gì, cười nói. cũng không vội ở nhất thời, tần hành tổng hội điều tới kinh thành, đến lúc đó ngươi khả năng cũng sẽ đi theo trở về, lại qua một thời gian, kinh thành cũng liền không như vậy rối loạn. tân Ngưng gật đầu, dựa theo tần đội trưởng trước mắt tình huống, hắn thật đúng là sẽ trong tương lai đến kinh thành tới phát triển, liền xem hắn năng lực cá nhân, nhưng tân Ngưng lại tuyệt đối tin tưởng tần hành năng lực, cho nên thật đúng là sẽ như chúng láo gia tử nói giống nhau, tương lai bọn họ sẽ trở lại kinh thành. tân gia đại bản doanh liền ở kinh thành, hơn nữa kinh thành là hoa hạ thủ đô. Tương lai sẽ càng ngày càng quan trọng, được đến tin tức cũng sẽ nhanh nhất, cho nên Tân Ngưng vẫn là có khuynh hướng kinh thành. Nhưng trước mắt, Tân Ngưng vẫn là nguyện ý đi theo tần đội trưởng lưu tại S tỉnh cùng nhau phân đấu. Tuy rằng có thể dựa vào nàng năng lực đem người điều tới, nhưng tần đội trưởng hẳn là càng muốn dựa vào thực lực của chính mình lại đây đi. Về sau lưu tại kinh thành, Tần Hánh nghe Tân Ngưng nói, trong lòng cũng ở tự hỏi, trước kia hắn còn không có cái này ý tưởng, rốt cuộc kinh thành ly tần ra loan qua xa, nhưng hắn tức phụ là kinh thành người. Hắn nhưng luyến tiếp tân ngưng hồi một chuyến nhà mẹ để liền phải chạy như vậy xa, cho nên hắn ngẫu nhiên sẽ có loại suy nghĩ này, nhưng còn không có thành thủ. Tân ngưng là có cái gì ý tưởng đều không nín được, cho nên ở nhìn thấy tần đội trưởng sau, lập tức cùng hắn nói chuyện này, đúng vậy, ngươi có hay không nghĩ tới về sau điều nhiệm tới kinh thành. Tần hành rối tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng trước mắt thanh hắc, đau lòng cực kỳ, nói, ngươi tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt, như thế nào liền nói cái này, chẳng lẽ là nghĩ cái này nghĩ đến ngủ không được. sau khi nói xong tân đội trưởng cảm thấy thập phần có khả năng trong lòng tức khắc càng có khuynh hướng về sau lưu tại kinh thành tân ngưng lắc đầu không phải ta là tự hỏi vấn đề thức đêm cái này ý tưởng là vừa rồi nghe xong trung ra ra nói đột nhiên nghĩ đến trước kia ta còn chưa từng nghĩ tới cái này cho nên liền cùng ngươi nói một chút làm ngươi ngẫm lại tân đội trưởng dở khóc dở cười ngươi ở đâu ta liền ở đâu tân ngưng nhìn hắn trong mắt là thật sự có điểm hoài nghi hỏi ngươi nói thở tân hành gật đầu đúng vậy tám ca kết hôn sau cha mẹ liền ở gian mãi còn có đại đội trưởng bối đồng ý cùng chứng kiến hạ cho chúng ta mấy huynh đệ phân ra bất quá chúng ta một nhà vẫn là ở cùng một chỗ nhưng cũng bởi vì sáng sớm liền phân ra cho nên trong nhà không có đại mâu thuẫn mọi người đều xử đến hảo cha mẹ đi theo đại ca đại tẩu chúng ta mặt khác huynh đệ chính là mỗi tháng cấp dưỡng lao tiền cùng lương thực bất quá chúng ta về sau cũng có thể tiếp cha mẹ tới kinh thành trụ tân ngưng không ý kiến có thể a Cũng có thể tiếp nhà ngươi những người khác tới kinh thành trụ. Tần hành thỏa mãn cười, điểm điểm nàng tiểu mũi, cái gì nhà ta, tức phụ, hiện tại cũng là nhà ngươi. thân ngưng nghiêm túc nói, ơn đối. Vẫn là không nhịn xuống ở tần đội trưởng trước mặt đánh cái tú khí ngáp. Trở về nghỉ ngơi, thật hy vọng không có việc gì tới tìm ngươi. Tần đội trưởng đau lòng lại ai hoán, hảo hảo hẹn hò ngâm nước nóng, cũng không biết khi nào có thể lại đến một lần. Rốt cuộc nhà hắn tức phụ bên người luôn là đi theo mặt khác hai người. Tân ngưng dựa vào tần đội trưởng đầu vai nhắm mắt, muốn ngủ, sẽ không có người. Hoàng lôi đồng hội thấy tần hành thăm dò ra cửa sổ xe với tay, mới lên xe, hoàng lôi hướng phía sau nhìn lên, hắc. Tân đồng chí cuối cùng là ngủ rồi. Kia trước mắt thanh hắc, thật nghiêm trọng. Nên không phải là một đêm không ngủ đi. Như vậy nghĩ, cũng không chậm trễ hoàng lôi lái xe đi trước. Tần hành nhìn mắt hoàng lôi, thanh âm thực nhẹ, khai chậm một chút, vững vàng một chút. Hoàng lôi nghe thấy được, tốc độ xe chậm lại. tới rồi tân ra thời điểm tân ngưng vẫn là không tỉnh lại tần hành luyến tiếc đem người đánh thức thấy lúc này bên ngoài người cũng không nhiều dứt khoát đem người bế lên đi vào triệu phân phương mấy ngày nay đều nghỉ ở trong nhà rốt cuộc con rể nữ nhi ở kinh thành liền mấy ngày nay lại quá mấy ngày liền phải đi tần gia loan nghĩ đến muốn đã lâu không thấy người triệu phân phương liền chua sót hận không thể mỗi ngày canh giữ ở trong nhà cho nên nhìn thấy tần hành ôm tân ngưng tiến vào còn tưởng rằng tân ngưng làm sao vậy há mồm liền nói con rể tiểu ngưng đây là làm sao vậy tần hành nhạy bén mà bắt lấy cái kia xưng hô giương một hàm răng trắng cười mẹ tiểu ngưng chính là tối hôm qua thức đêm mệt đến ngủ rồi ta luyến tiếp đánh thức nàng cho nên ôm nàng vào được triệu phân phương không giống tần hành nàng không chú ý tần hành xưng hô biến hóa cũng đã quên chính mình buột miệng thốt ra xưng hô nghe được tần ngưng không có việc gì mới buông tâm nói ta cho ngươi đi mở cửa đừng đánh thức nàng đứa nhỏ này như thế nào chính là nói không nghe tuy là nói chuyện thanh âm lại phóng thật sự nhẹ thực nhẹ tần hành cười lắng nghe không nói chuyện trong lòng ngực hắn cô nương ngủ đến khắc nhưng thơm một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu đều không có triệu phân phương nhìn tần hành thật cẩn thận bộ dáng còn có tân ngưng vẻ mặt ngủ say bộ dáng che miệng cười lặng lẽ xoay người ra cửa tần hành có chú ý tới nhưng hắn vội vàng cấp tân ngưng cái chăn nói nữa nhạc mâu cô ý cho bọn hắn lưu hai người không gian hắn như thế nào sẽ bỏ được từ bỏ cho nên tần đội trưởng thực tâm cơ mà làm bộ không thấy được cấp tân ngưng đắp chăn đàng hoàng, tân hành bình tĩnh ở nàng ngoan ngoãn ngủ nhan thượng nhìn hồi lâu, dỗi chỉ điểm điểm nàng chân bóng no đủ tiểu ngạch đầu, tâm niệm vừa động, chậm rãi tới gần, dán trên môi đi, khe chạm tức ly. khu, tân chính văn đứng ở cửa, vừa lúc thấy tân hành trộm hương hình ảnh, tân hành một chút tự giác cũng không có, cấp tân ngương dịch dịch trăn, tiếc nuối mà nhìn quét một vòng tức phụ khuê phòng, đây là hắn lần đầu tiên tiến vào a, kết quả vẫn là bị đại cứu ca loại này sinh vật phá hủy. Đừng ở chỗ này quấy dày tiểu ngưng ngủ, chúng ta đi ra ngoài trò chuyện. Tân chính văn nơi nào không biết tần hành tâm tư, tuy rằng tần hành đã là ván đã đóng thuyền mội phu, nhưng biết cùng nguyện ý là hai chuyện khác nhau. Lưu luyến mà nhìn mắt tân ngưng, tần hành nhẹ giọng đi ra ngoài, đóng cửa lại, hắn mới đôi tay ôm ngực, nhìn tân chính văn, cười nói, Đại cứu ca, ngươi lúc này như vậy đối ta, sẽ không sợ ngươi về sau cũng bị tội. tân chính văn hành hắn liếc mắt một cái, một chút không khách khi nói, cảm ơn. nhưng ta sẽ không vì không biết sự tình lo lắng. Khuyên ngươi một câu, làm người vẫn là tích điểm đức. Tần hành không tỏ ý kiến mà nhốn nhún mai, đã từng hắn cũng là như vậy tưởng, hiện giờ còn không phải vui vẻ chịu đựng Hắn liền muốn biết, Tân Chính Văn về sau có thể hay không xui xẻo. Tân Chính Văn quét mắt Tần hành, nhàn nhạt ra một tiếng, một chút cũng không để bụng, thật thật là vân đạm phong khinh Tương lai một ngày nào đó, Tân Chính Văn nhớ tới lúc này cùng Tần hành đối thoại, nhịn không được không màng lễ nghi đỡ chán thở dài. Làm người vẫn là phải cho chính mình chữa chút đường sống. mươi 58. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi Tần Gia Loan. Tân hành lặp lại một lần. Tân chính văn gật đầu, ơn, qua đi nhìn xem, ta chính là vòng điểm lộ. Tân hành cắn răng, cười nói, đại cứu ca nghĩ kỹ rồi. Không ở kinh thành nhiều đãi mấy ngày. Không được, vừa lúc đi xem gian mãi, còn có bãi phỏng một chút người nhà ngươi, thời gian vừa vặn, ở trong nhà cũng đãi khá dài thời gian. Tân chính văn nhìn đến triệu phân phương bưng nước trà ra tới. Đang muốn đứng lên đi hỗ trợ, tần hành cũng đã đi trước một bước. Bá mẫu, ta đến đây đi. Hành. Triệu phân phương nghe vậy, cười buông ra tay, vừa rồi bình tĩnh lại sau, nàng mới nhớ tới, tần hành vừa rồi là kêu nàng mẹ nó. Triệu phân vương trong lòng cao hứng, hận không thể lập tức khiến cho tần hành từ đây sửa miệng, nhưng nghĩ đến tân ngưng không đi qua tần gia loan, bên kia cũng không biết là tình huống như thế nào, cũng cũng không dám nhanh như vậy làm tần hành sửa miệng. Con rể biết tiến thối. Triệu phân phương đối tiểu hai vợ chồng đi tần Gia loan cũng không như vậy lo lắng đề phòng, chỉ là xem tần hành đối tân ngưng dốc lòng chiều cố, nàng liền có tin tưởng, càng đừng nói, tần hành là cái có chủ ý người, đoạn sẽ không làm chính mình cùng Tân ngưng rơi vào khó xử hoàn cảnh. Hai người ngay sau đó liền trò chuyện với nhau thật vui, ở bên cạnh thấy hết thẻ tân chính văn. Triệu phân phương chụp hạ tân chính văn tay, cười nói, chính văn, ngươi cùng tiểu tần học học, ngươi bộ dáng này, như thế nào cưới cái tức phụ trở về, không có cô nương thích. Mẹ vợ ra cũng không thích như vậy một con rể a Giống Tiểu Tân giống nhau, nhiều cần mẫn. Trên thực tế, bị rất nhiều cô nương liếc mắt đưa tình Tân Chính Văn chỉ là con con khỏe môi, không có phản bác nhà mình mẹ nó lời nói, lại khoan thai nói, mẹ, ta so muội phu còn nhỏ một tuổi đâu, không nổi. Triệu Phân Phương, ngươi cũng liền chiếm cái hảo thời gian thôi, Tiểu Tân ở cuối năm sinh ra, ngươi là đầu năm sinh ra, có cái gì khác nhau? Tân Chính Văn. Tân Chính Văn có loại hảo giác, hắn chẳng lẽ là trong nhà ôm tới dưỡng, triệu phân phương hỏi vừa rồi nghe được nói vừa rồi nói chính văn tưởng đi theo cùng đi tần gia loan đúng vậy cũng hảo nhiều người bảo hộ tiểu ngưng triệu phân phương như suy tư gì nói mẹ vợ nói Tân đội trưởng nơi nào còn có cự tuyệt tâm tư lập tức cười gật đầu ứng tân ngưng một giấc ngủ đến trời tối tần hành nhìn đến nàng tinh tinh thần thần khuôn mặt bởi vì ngủ lâu rồi đỏ bừng ngon miệng thật sự trong lòng phát ngứa lại chỉ dám lặng lẽ nhìn thật nhiều mắt cuối cùng mới lưu luyến không rời mà rời đi tân gia. Lại đại đi xuống, liền không thích hợp. Biết Tân Ngưng phải rời khỏi kinh thành, Lý Lao cô ý lại đây xem nàng, thuận tiện nhận thức Tân ra người, cũng không có nhiều đãi dù sao hắn còn phải đi về hết tỉnh, Tân Ngưng cũng là phải đi về, đến lúc đó lại tụ cũng không mượn. Triệu Phân Phương chuẩn bị đồ vật không phải giống nhau nhiều, mà là rất nhiều, từ tần hành trong miệng, Triệu Phân Phương biết tần ra hải tử nhiều, cho nên mua nhiều loại kẹo, kẹo sữa trái cây đường toàn bộ đủ, sữa mạch nha cũng co vài vải còn có quần áo vải dẹp gì đó. trang vài cái tay lại. tân ngưng nhìn kia đôi đồ vật thực bình tĩnh nói mẹ nhiều như vậy đồ vật kỳ thật chúng ta có thể đến bên kia lại lấy tiền giấy đi mua căn bản không cần chính mình cầm vất vả như vậy a triệu phân phương điểm điểm nàng này bất đồng đây là tâm ý vấn đề dù sao ngươi nghe mẹ nó này đó không cần ngươi cầm làm đại ca ngươi cùng con rể cấp cầm ngươi liền không tay Tân ngưng đảo không lại nói mà là ngoan ngoan gật đầu triệu phân phương đệ hảo vài thứ cấp tân chính văn dặn dò hắn nhớ rõ cho người ra lãi, Hảo! Tần hành tới đón người thời điểm, nhìn thấy kia đôi đồ vật, cũng là người, nhưng hắn chưa nói cái gì, nhiều như vậy thiên ở chung, cũng làm tần hành biết mẹ vợ có bao nhiêu nhiệt tình, nếu chống đẩy, ngược lại có khả năng bị tắc càng nhiều đồ vật mang lên. Đặc biệt là triệu phân phương có rất nhiều lần mịt mờ nhắc tới nhà hắn tức phụ phía trước hôn ước sự, cũng làm tần hành nghiêm túc đối đãi lên, chuyện này là muốn cho người trong nhà biết đến, nhưng nói như thế nào, là có kỹ xảo. Tần đội trưởng nhưng không nghĩ làm chuyện này trở thành hắn cùng tân ngưng trở ngại. Triệu phân phương vội làm tần hành tiến vào, tiểu tân tới, mau tới đây ăn bữa sáng, đợi chút các ngươi cùng đi ngồi xe lửa. Cảm ơn bà mẫu. Triệu phân phương ứng thành, lại đi vội vàng thu thập, nàng nhớ tới trong nhà còn có điểm đồ vật, có thể cho bọn họ mang theo đi, lễ trọng, nhưng cũng không thể quá nặng. Triệu phân phương là có chừng mực, nhưng dù sao cũng là tân ngưng lần đầu tiên tới cửa, tổng phải làm đến đẹp một chút, nữ nhi không có điểm này ý thức. Vậy chỉ có thể nàng đương mẹ nói nhọc lòng. Ăn. Tân hành thấp giọng hỏi nàng, hắn tưởng tân ngưng bồi hắn. Tân ngưng lắc đầu, không đâu, ta mẹ làm ta chờ ngươi. Lời này nói được rất có điểm vũ hoán. Tân hành túi đầu cười khẽ, không có phát ra âm thanh, sấn người không chú ý, méo nhéo tân ngưng lòng bàn tay, cùng nhau đi. Tân ngưng, ơn. Tân chính văn đã có thể làm được nhắm mắt làm ngơ, trong nhà triệu phân phương lớn nhất, hắn đứa con trai này vẫn là không dám đi khiêu chiến mâu thân quyền uy. cho nên cười như không cười mà nhìn mắt tân hành, liền đi giúp triệu phân phương vội. Kỳ thật thác tần hạnh phúc, triệu phân phương không đem chủ ý đánh vào nàng đại nhi tử trên người, tân chính văn tâm tình vẫn là thực sung sướng, mấy năm nay vẫn là lần đầu về nhà không cần bị mâu thân cùng đại bá mâu buộc đi tương thân.